người không hiểu cân bằng hạn chế trong này học vấn cũng không nhỏ thổ nhân tộc phát triển vẫn ở chúng ta n ắ m trong bàn tay vẫn tính để người yên lòng chính là thổ linh thú bộ tộc làm người nhức đầu siêu cấp thần thú nảy sinh tương lai bọn họ đem ảnh hưởng toàn bộ đại thế siêu cấp thần thú cái này nguyên thủy đại thế giới xác thực không phải chuyện nhỏ dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy thần thú siêu cấp thần thú tuy rằng bọn họ đều vẫn là nằm ở tuổi thơ kỳ nhưng là tương lai sẽ phi thường khủng bố ân vì lẽ đó bản tọa chuẩn bị nâng đỡ thổ n h â n tộc đừng đến thời điểm bị thổ linh thú bộ tộc tiện tay xóa đi đầu cao minh chân tâm cao minh đừng n ĩ n h hót gần nhất nhân tộc có tin tức gì sao đặc biệt bản tọa để ngươi trọng điểm quan tâm cái kia thổ nhân tộc mục tiên tiểu tử này tiềm lực phi phạm hơn nữa sau lưng trăm phần trăm có một vị lao gia hỏa bồi dưỡng hắn đầu xác thực có ngài xem đây là vừa thổ nhân tộc l i n h internet thịnh truyền một đoạn video bóng người màu đen đưa tay vạch một cái một đoạn hình ảnh bỗng dưng hiện lên n à y rõ ràng là mục thiên luyện chế thất phẩm linh bảo thì hình ảnh b à ảnh trên vương tọa người phút chốc chạm lên vương tọa bị hắn vô nát b ấy điên rồi những lao gia hỏa đó điên rồi l i ê n thần thông ảo diệu đều tất cả truyền thụ lẽ nào bọn họ không sợ nuôi hổ thành h o ạ n sao đây chính là thổ nhân tộc đến thời điểm ích kỷ mục thiên sau lưng cái kia láo gia hỏa thực sự là quá ích kỷ chương một trăm chín mươi sáu đến từ mục thiên lễ vật ma đô liếu gia l i ê u hàn tô từ lúc một tuần lễ trước liền mang theo song song trở lại ma đô mà ngày đó sáng sớm tống ngự đến nhà bái phòng liêu gia quản gia tiến lên hỏi dò khách mời không biết ngươi tìm ai tống ngữ lao bá tại hạ tống ngữ đến từ chuyện đạo tông mục thiên thác ta cho song song cùng l i ê u tiên tử mang đến lễ vợt vừa nghe đến là đến từ chuyện đạo tông l i ê u gia quản gia nhất thời vô cùng nhiệt tình ồ ồ ồ hóa ra là cô gia ra đến người quý khách mo mời tiến vào ta lập tức đi thông báo liễu hàn tô chính bế quan tu luyện đi ra tiếp đón tống ngữ chính là liệu phụ liễu mẫu đương nhiên còn có song song song song vừa nghe đến chuyện đạo tông có người đến rồi nhất thời hoan hô nhảy nhót vui mừng khôn ngôi là bánh đến xem song song sao ngay sau đó song song tiểu chân nhún nhảy một cái hấp tấp chạy tới tống ba bá được song song ngoan ngoan cực kỳ nhìn thấy nhìn quen mắt tống ngữ lập tức bi bộ vấn an tống ngữ rất yêu thích ngoan ngoan đáng yêu đến khiến người ta không khỏi nghĩ muốn phủng đến trong lồng ngực tiểu nha đầu vì thế hắn có từng kinh vô số lần đối với mục thiên đầu đi ước ao ghen t ị song song tốt song song đen kịt con n g ư ờ i đánh giá chung quanh cái gì một lát có hơi thất vọng điệu nói tống ba bá bá n h không có đến không âm thanh càng nói càng nhỏ đầu đều trôn xuống loại kia thất lạc xoắn suýt tiểu dáng dấp để ngang dọc sâu trong núi lớn sát phạt thiết huyết tống ngữ đều nhẹ dạ n g trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ lo trêu đến trước mắt vị này thiên sứ bình thường tiểu nha đầu thất vọng thương tâm tống ngữ t ặ n g háng một cái song song ba ba ngươi không có đến song song nghe được mục thiên quả nhiên không có ai ngoan ngoán hiểu chuyện địa khinh nha một tiếng nhưng là hắn mang cho ngươi đến rồi lễ vật nha nguyên bản có chút mất mát song song soạt ngầm đầu một đôi kinh hỉ con mắt loẹ loẹ tỏa sáng bánh quả nhiên vẫn là nghị song song nhỏ có thật không tống ngữ cởi từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một phương bích lục vòng ngọc cùng một cái lụa mỏng lưu i tiên quần ngón này chạc là đưa cho ngươi quần áo là cho liếu tiên tử song song vô vô tay nhỏ kích động không thôi khuôn mặt nhỏ đều có chút từng hồng nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa chạm qua hai cái linh bảo lúc này liễu phụ liễu mâu đi ra nhìn thấy tống ngữ tự nhiên một phen hàn huyên khách sáo nhưng là không bao lâu tống ngữ liền cáo t ử rời đi hắn cho liễu ra đưa xong lễ vật sau còn muốn đi thiên hải học viện b á i phòng mục thiên lão sư cha giáo sư cùng cùng ngọc long chờ đến tống ngữ rời đi liễu phụ mới quan tâm đến tôn n ữ bảo bối trong tay cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng đồ vật vừa n ã y tống ngự ở đây hắn không hề e rẻ đến nhưng là hắn định thần nhìn lại nhất thời kinh kêu thành tiếng thất phẩm linh bảo song song ngoan tôn nữ cho ra ra nhìn trên tay ngươi bảo vật song song có chút không m u ố n nhưng là muốn đến đối phương là không cách nào đau ra ra của chính mình nàng liền nhíu lại lông mày đưa cho liễu phụ một mặt lo lắng nói ra ra ngươi cẩn trọng một chút liễu phụ cũng là một vị tu sĩ tuy rằng tu vi không tính tuyệt đỉnh thế nhưng tầm mắt vẫn là không kém tìm thấy tay cảm nhận được linh bảo bên trong lẩn chứa địa khí tước hắn liền trực tiếp có thể kết luận này chính là thất phẩm linh bảo mục thiên cho con gái cùng tôn nữ tặng quà liêu phụ nhìn ở trong mắt hỉ ở trong lòng cũng không phải bởi vì lễ vật chỉ cần mục thiên có phần này tâm ý là tốt rồi nhưng là khi hắn nhìn thấy hai cái thất phẩm linh bảo thì cả người hắn đều t r ò n váng vô cùng bạo tay mục thiên ngón này bút quá lớn ba chuyện gì ta mới vừa vừa xuất quan ngài liền đem ta tìm đến liễu hàn tô tu vi hiển nhiên co tinh tiến cả người xuất trần thoát tục phảng phất rơi xuống nhân gian tiên nữ liễu phụ cầm trong tay hai cái linh bảo đưa cho liễu hàn tô ngươi xem một chút đây là mục thiên sai người đưa cho ngươi cùng song song lễ vật ồ liễu hàn tô hứng hờ đ ị a tiếp nhận linh bảo có điều vừa tìm thấy linh bảo trước mắt thần giác cảnh thiên mạch cường giả liễu hàn tô lập tức liền phát hiện chỗ bất phàm thất phẩm linh bảo mục thiên đưa cho song song chính là một phương ngọc bích vòng tay linh bảo tên là bích thủy hàn trạc lấy n g ũ phẩm thiên tài địa bảo bích thủy hàn ngọc chủ các loại thiên tài địa bảo là phụ khắc họa thức tỉnh thần t h ô n g uy lực cực kỳ không tầm thường n à y mới vòng tay thuộc tính thủy cùng với t r ư ớ c song song thuộc tính l ử a bích hỏa hoàn tôn nhau lên s ấ n thêm vào song song vốn là chính là băng hỏa linh anh thủy hỏa hai hệ linh bảo đối với nàng mà nói không thể thích hợp hơn mà khác một cái thất phẩm linh bảo thiên k i a lưu tiên quần lấy tài liệu với vương cấp linh thú tử ngọc thiên tàm lưu tiên quần do mục thiên đại đệ tử dương thuần may mà thành mục thiên cuối cùng tế luyện khắc họa trong h tỉnh thần thông. Thiên lưu tiên quần thiên y vô phủng, ứ c tiên tuyệt quần vô kia liêu lưu y hóa, nhất thời a n một vẹt liêu u q bay về phía về h liêu à nháy tô. k o c lao mắt vốn là tiên khí mười phần liễu hàn tô càng duy đẹp nhanh nhẹn một vị lâm phàm tiên tử lòng thích cái đẹp mọi người đều có liễu hàn tô cũng không khỏi t ụ trong lòng thật là thỏa mãn vẫn tính có chút lương tâm không ngủ công ta ra tay giúp ngươi liễu hàn tô tâm tình thật tốt tê tê cái kia vòng tay là bánh đưa cho song song song song chỉ vào bị liễu hàn tô đái ở ngọc quản bên trong ngọc bích hàn trạc khuôn mặt nhỏ xoắn suýt mà lại oan ứ miệng nhỏ đều đô lên liễu hàn tô tức xạ mặt lại hiểu được quỷ hẹp hòi thiên hải tu sĩ học viện cha giáo sư một mặt khiếp sợ nắm mục thiên đưa tới cho hắn thất phẩm linh bảo mục thiên từ trước đến giờ rất trọng tình cảm cho tới nay cha giáo sư đối với mục thiên có thể nói là ơn trọng như núi lần này mục thiên l ĩ n h ngộ thần thông huyền bí sau Cái chính cha cáo tích. Cha giáo sư tinh tế nghiên cứu giáo báo giáo tinh nghiên thứ nhất tồn thành tế trong tay thất nghị nghị hướng kính h đến này là lao sư, sư sư về vị p ẩ một Linh lực là là sai khi cười nhiên, nhận không có sai sót sau khi Trấn An nhãn chính không thưởng, ha ha ha ha ha ha, ghê thực ghê Bảo, quả to, xác có của gớm, gớm. sót sau sự ta tầm Mà m bên khác tống ngữ cũng đem cuối cùng một cái linh bảo mang cho c u n g ngọc long mục thiên vì là cung ngọc long luyện chế linh bảo là một cái dao long bao cổ tay do một con vương cấp giao trên thân rồng tế luyện thành thiên tài địa bảo vạy rèn đúc ma thành bên trong khắc họa thức tỉnh rồi thần t h ô n g uy lực cực kỳ kinh người đặc biệt ở cung ngọc long loại này thiên kiêu thần giác cảnh thực mạch trên tay có này một cái thất phẩm linh bảo lực chiến đấu của hắn đủ để sánh ngang thần giác kim mạch cảnh cừng giả lao sư này linh bảo là tu sĩ luyện chế m à thành không phải thiên thành linh bảo cung ngọc long ngạc nhiên và phần lẩm bẩm lầu bầu rất nhanh cung ngọc long trước người bay ra một ông già bóng mờ vào giờ phút này ánh mắt của hắn sáng khắc chết nhìn chòng chọc cung ngọc l o n g trong tay thất phẩm linh bảo giao l o n g bao cổ tay làm sao có khả năng ông lao bóng mở ánh mắt lấp lóe một lúc lâu mới mở miệng tiểu l o n g xem ra ngươi bạn tốt nhân vật phía sau không đơn giản à bực này đại truyền thừa lao phu đều không thể vượt giới đưa vào không nghĩ đến người này dĩ nhiên đủng có như thế đại thần thông cung ngọc long nửa tin nửa ngờ sư phụ này truyền thừa rất lợi hại ông lão thở dài một tiếng đương nhiên lợi hại hiểu rõ thần thông áo nghĩa tương lai hoàn toàn sáng d ự c bất kể là người bạn tốt vẫn là sau lưng của hắn đại nhân vật đều không thể khinh thường ông lão ở bề ngoài nhẹ như mây gió nhưng là nội tâm nhưng là điên cuồng dích đ à o dối loạn dối loạn cái này mục tiên sẽ là mối h ò a lớn thực sự là quá điên cuồng như thế xem ra lão phu khẩu vị xem như là tiểu nhân nhỏ bé vị đạo huynh này muốn làm gì lẽ nào hắn không sợ tốt đẹp cục diện trong nháy mắt sụp đổ Chương 197, Náo động toàn bộ tu sĩ giới chương một trăm chín mươi tám Náo động toàn bộ tu sĩ giới nhìn lâu trung văn vong thủ phát từ khi mục thiên luyện chế thành công cái thứ nhất thất phẩm linh bảo sau khi toàn bộ c h u y ệ n đạo tông sẽ không có an bình quá mỗi ngày c h u y ệ n đạo tông bầu trời đều sẽ có như vậy một lần hai lần ô vân nằm dày đặc sấm vang chấp giật khủng bố dị tượng nhiều thời điểm thậm chí ba bốn lần ở tại c h u y ệ n đạo tông cư dân phụ cận cũng đã tập mãi thành quen nhưng là đối với khắp cả giới tu luyện tới nói tình cảnh này là cỡ nào chấn động toàn bộ tu sĩ giới đồn đại nổi lên bốn phía toàn thế giới tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở chuyện đạo tông bên trong mục thiên cần nghiên cứu càng nhiều thần thông vì lẽ đó hắn cho một ít giao hảo thần giác cảnh tu sĩ phát sinh thư mời tìm hiểu linh mạch thần thông đồng thời giúp luyện chế t h ấ t phẩm linh bảo ở trong quá trình này tin tức khó tránh khỏi liền toát ra đi tới nhất thời gây nên nhuộm đẫm sóng lớn náo động toàn bộ tu sĩ giới đối với này mục thiên không thèm để ý hắn vốn là không có ý định bảo mật để thế nhân biết cũng không có gì đến thời điểm vô số người thần giác cảnh cường giả mắt ba ba chạy tới quỳ liếm cầu luyện chế linh bảo đỡ phải mục thiên vì nghiên cứu mới m ẹ linh mạch thần thông mà bờ lần dầu chính như mục thiên suy nghĩ rất nhanh đến từ toàn cầu các cường giả tới r ồ n r ậ p trong lúc nhất thời cống bà trên mặt đất cường giả như mây bọn họ bay vút qua lưu quang tô điểm thiên cung hoa những người kia thật mạnh mẽ thật giống là thần giác cảnh cường giả lại có thần giác cảnh cường giả tới rồi nay tính là gì ta còn nhìn thấy toàn cầu bách cường cường giả vậy cũng là thần giác kim mạch cảnh đại năng mau nhìn bọn họ toàn bộ đều chạy tới chuyện đạo tông chuyện đạo tông bên trong vô số cường giả phá không mà tới những k i a tới cửa bái phòng thần giác cảnh các cường giả người nào là bình thường hạng người mỗi người là một phương bá chủ dậm chân một cái toàn cầu run ba run tồn tại nhưng là trước mắt tất cả mọi người một mặt đ ị n h b ỡ lấy lòng dương thuần tự mình đứng ra tiếp đón hết t h ể tới chơi tân khách bởi bên người có đảo nguyên tội nhân bảo vệ thêm vào hắn là mục thiên thủ tịch thân truyền đại đệ tử mặc dù đối diện vô số tu sĩ giới đại lao dương thuần đều biểu hiện cử chỉ khéo léo tự nhiên hào phóng mơ hồ có thánh địa tu hành trưởng môn nhân khí độ cùng ý n g h i các vị tiền bối sư tôn chuyên tâm tìm hiểu vô tâm gặp khách hôm nay do ta thay thầy tôn tiếp đón các vị như có thất lễ chỗ còn xin tiền bối môn đa đa thông cảm dương thủ tịch khách khí chúng ta đều là để van cầu mục tông sư luyện chế linh bảo nói đến hay là chúng ta nói không ngừng những ngày cái vang vọng một phương các cường giả vẻ mặt ôn hòa trong lòng đối với dương thuần khen ngợi không nớt không hổ là vị kia yêu nghiệt thủ tịch đại đệ tử phần khí độ này coi là thật là hiếm thấy đối diện nhiều như vậy cường giả đứng mực thần thái tự nhiên rất nhanh dương thuần đem mọi người mang tới tiếp khách trong đại sảnh to lớn tiếp khách bên trong đại sảnh dương thuần một mặt gió xuân ôn hòa ngồi ở chủ tọa bên trên đúng chính là trên chủ tọa mục tiên t ô n g ngự không ở dương thuần chính là chuyện đạo tông người trường đà tuy rằng thực lực của hắn so với trước mắt rất nhiều đại lao thực sự thấp kém nhưng là chủ chính là chủ khách chính là khách dương thuần ngồi ở trên chủ tọa không chút nào thấp thỏm vẻ vẻ mặt tự nhiên các vị tiền bối ý đổ đến van bối biết được có điều lập tức đến tiền bối quá nhiều sư tôn cũng không cách nào lập tức giúp hết thể luyện chế linh bảo vì lẽ đó cho vị tiền bối cần lần lượt xếp hàng chính là tới trước tới sau các vị tiền bối đưa lên b á i thiếp thời gian vãn bối đều sai người đăng ký trong danh sách trước tiên đưa lên b á i thiếp tiền bối hẹn trước hẹn trước sau khi thành công tiền bối môn cần tự bị luyện chế linh bảo cần thiết thiên tài địa bảo cùng t h ủ lao tương ứng dương thuần đem sắp xếp thêm hai nói có lý có chứng cứ khiến cho người tin phục lần này đang ngồi rất nhiều cường giả dồn dập gật đầu tán thưởng khen ngợi dương thuần cẩn thận lao thành có phong cách quý phái có điều rất nhanh có cường giả nổi giận đùng đùng dương thủ tịch vì sao sắp xếp danh sách bên trong không có bản tọa tên lẽ nào có lý đó dương thuần không sợ hãi không hoảng hốt đúng mực tiền bối tu hành chính là công pháp gì thức tỉnh lại là hà thần thông thiên triều vạn lãng quyết thần thông dương tuần cơ khổ tiền bối rất xin lỗi sư tôn cũng thức tỉnh rồi thần thông có điều sư tôn càng yêu thích luyện c h ế không giống thần thông linh bảo vì lẽ đó rất xin lỗi v ị cường giả kia h á hốc m ộ m cái này cũng là lý do trong lòng hắn luật tước cực kỳ nhưng là cũng không dám phát tác thiên hạ ngày nay có thể luyện c h ế ra thất phẩm linh bảo chỉ có mục tiên một người nếu là chọc giận mục tiên cái kia thất phẩm linh bảo nhưng là thật không có chỗ r ử a rồi trên thực tế thất phẩm linh bảo ở thần giác cảnh trong tay cường giả mới có thể phát huy ra h uy lực thật sự đối với cung cấp thần giác khác cảnh cường giả tới nói một cái thất phẩm linh bảo có thể nghịch chuyển thắng bại này cũng là như thế rất mạnh giả tha thiết mong chờ chạy tới nguyên nhân kết quả là chuyện đạo tông bên trong thần giác cảnh cường giả như mây hàng trăm hàng ngàn thần giác cảnh cường giả tụ tập dưới một mái nhà hình thành nhất đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến mỗi ngày chuyện đạo tông bên trong thỉnh thoảng ô vân nằm dày đặc sấm vang chấp giật thỉnh thoảng có một cái thất phẩm linh bảo sinh ra xem đám kia thần giác cảnh các cường giả lòng ngưng ỡ ấy tình cảnh như thế liên tiếp xuất hiện hai tuần lễ nhưng là ở một ngày nào đó tình huống như thế đột nhiên ngừng lại chính chủ mục thiên biến mất rồi thời khắc này một đám lớn cường giả môn đều điên rồi hào đoan đoan luyện chế linh bảo không hiểu ra sao liền buộc hơi khỏi thế gian mắt nhìn mặt sau liền muốn đến phiên chính mình dĩ nhiên liền như thế không còn mặt sau các cường giả khóc không ra nước mắt vượt mực không thôi lần này triệt để sôi t r ả o dương thuần không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem mục thiên trước khi đi để cho thần hồn của hắn lưu âm thạch mang cho mọi người rất nhanh lưu âm trong đá truyền ra thần hồn của mục thiên thanh âm tại hạ có việc ra ngoài các vị sớm ngày về sớm đi nay q u ầ n các cường giả hai mặt nhìn nhau khóc không ra nước mắt này mục thiên làm sự tình a lần này mục thiên lại một lần náo động toàn bộ tu sĩ giới ở một cái nào đó sâu trong núi lớn mục thiên cóng lấy tiểu hát hùng cất bước ở rậm r ạ m trong rừng rậm sau lưng tiểu hát chính ngủ say sưa mơ mơ màng màng tựa hồ làm mộng đẹp đây khoe miệng tràn đầy sáng lấp lánh ngủ nước mục thiên đi rất vững vàng để tiểu hát ngủ thoải mái một ít từ khi tiểu hát sau khi tỉnh lại tuy rằng không có cái gì tình huống khác thường cùng bất lương hiện tượng nhưng lại nhưng trở nên phi thường thị ngủ có lúc một ngủ chính là một ngày tinh thần vẻ vải mục thiên phát hiện cái này tình hình lập tức liền gây nên coi trọng một phen ép hỏi bên dưới tiểu h ắ c mới nói ra thật tình nguyên lai、like, tiểu h ắ c sau khi giác tỉnh liền cảm thấy được có đồ vật triệu hoán chính mình nhưng là nó không nỡ mục thiên liền ẩn giấu hạ xuống vẫn kéo đối với này mục thiên vừa tức lại vui mừng tức giận là tiểu h ắ c đần độn làm không rõ hình thức ẩn giấu không nói vui mừng chính là chính mình không có bạch đau tiểu h ắ c tiểu h ắ c đối với mình không muốn xa rời vậy thì thật là xem là trí thân tiểu h ắ c là sớm nhất tùy tùng mục tiên h thời gian dài như vậy tiểu hát như hình với bóng Vẫn hầu ở m ụ chương một trăm chín mươi tám hóa hình thuật có vẻ như thần thú sông núi lớn tây nam thập vạn đại sơn quần sơn kéo dài vách núi treo leo san sát ránh năng dọc thác đổ xuống lâm hải mê ngông mây mù nhiễu kỳ phong ưu cốc khê t u y ể n t h á c nước rừng rậm sơn hoa vân hải muôn hình vạn trạng thiên đ ị a đại biến sau khi thập vạn đại sơn linh khí bước người tạo hóa vạn ngàn dựng dục ra vô số kỳ chân dị quả linh thú quái cẩm rất nhiều linh đ ị a tiên cảnh chi cảnh tượng là tu sĩ、si、tha thiết ước mơ thiên đường có điều đáng tiếc thập vạn đại sơn bên trong độc trùng trướng khí chung quanh tràn ngập vương cấp linh thú tùy ý có thể thấy được chính là mạnh mẽ thần thú đều thường xuyên qua lại hung hiểm v ạ n phần tiên có nhân loại đặt chân sâu trong núi lớn mây mù nhiễu quanh năm không tiêu tan mặc dù chính trực ánh nắng tươi sáng thời khắc cất bước ở sâu trong núi lớn cũng là không chịu nổi ánh mặt trời r ầ m rạp trong rừng rậm một con ban lan cự hổ vương uy mãnh liệt thân hình mạnh mẽ hiểm trở địa hình phức tạp ở nó dưới chân như dấm trên đất bằng bốn phía linh thú nhìn thấy vua của rừng rậm bóng người nhất thời kinh hãi tứ tán có điều đáng giá một nói đúng lắm con này khủng bố thú vương trên lưng có một người thanh niên trẻ vượt tọa bên trên con mèo nhỏ đi nhanh một chút nếu như làm lỡ tiểu ra thời gian cẩn thận đem ngươi nướng lên ăn tiểu hắc an nhàn địa nằm ở mục thiên trong lồng ngực linh khí móng vuốt nhỏ vỗ vào một con ban lan cự hổ cái mông trên một bộ ta là đại gia d á n g dấp quát lớn mục thiên xoa xoa tiểu hắc đầu một mặt không nói gì cho tới nay tiểu hắc ở trong mắt mục thiên đều là manh cộc cộc ấn tượng nhưng là đi tới sâu trong núi lớn sau khi tiểu hắc hùng thô bạo chết lộ biểu hiện để hắn nhớ tới đến tiểu hắc là một con thần thú một con sắp bước vào siêu cấp thần thú hàng ngũ nhân vật khủng bố mục thiên dưới trướng cự hổ linh thú thật không đơn giản là một con hàng thật đúng giá vương cấp linh thú lúc đó nó chính đang ăn uống thật xảo bất xảo liền gặp phải mục thiên cùng tiểu hắc tiểu hắc không nói hai lời trực tiếp triển khai thần thông một phương trầm phù bất định mênh mông đại địa trực tiếp đem con này vương cấp linh thú c h ấ n áp một điểm cơ hội phản kháng đều không có mục thiên cùng tiểu hát tuy rằng đều không có thăng cấp thần giác cảnh nhưng là bàn về sức chiến đấu hai người đều có thể sánh ngang thần giác cảnh kim mạch cừng giả chỉ là một con mới vừa tiến vào thần giác vương cấp linh thú làm sao có khả năng phản kháng hai vị điện hạ thần thú thiên đường không phải là tiểu nhân nhỏ bé có thể vào vì lẽ đó đường có chút sinh linh thú linh trí mở ra đặc biệt thăng cấp thần giác Thức tỉnh thần thông linh thú trí tuệ linh đáng ã không kiêu không không nhân loại thấp bao nhiêu, đều là phi thường, ngạo tồn tại. Nói như vậy hiếm có thần phục với người, ví dụ. Nhưng là tiểu hắc không giống, làm thần thú nó. Trời sinh chính là linh thú vương. Dạ, vương cấp linh thú không hề có một chút tha. ngạo tồn nói người giống, nó, vương vương trong lòng cản trở liền trực tiếp xuống đất xin giả, so loại bao với vậy với ví tại, tiểu trời tiếp là là làm là một trở trực đất cấp đều quỳ đ có có dụ. giá một nói đúng lắm con này vương cấp cự hổ linh thú dĩ nhiên đem mục thiên cũng nên thành một con hóa hình thần thú một cái một điện hạ cung kính thấp kém một bộ chó săn răng rớp mục thiên có chút bất ngờ chính mình không để ý dĩ nhiên cũng thành một con thần thú có điều nghĩ kỹ lại mục thiên cũng không cảm thấy bất ngờ hắn lấy ngưng mạch cảnh giới thức tỉnh mấy môn thần thông khi tức tối nghĩa hỗn tạp hoảng sợ thần uy trong lúc lơ đãng tan hàn ra con này vương cấp linh thú nhận làm cũng bình thường có vẻ như chính mình thật sự có thể ngụy trang thành thần thú t r à trộn vào thần thú thiên đường ngay sau đó mục thiên trong lòng hừng hực càng nghĩ càng thấy đến tính khả thi rất cao mánh hổ vào rừng khí thế làm người ta không thể đương đầu dọc theo đường đi có vương cấp linh thú mở đường đường xá cực kỳ thông suốt hiếm có mắt không mở dám đến t r e o chọc mà mỗi lần tiến vào một ít khủng bố linh thú lánh địa thì vương cấp mánh hổ linh thú đều biểu hiện cực kỳ cẩn thận đi theo đường vòng hai vị điện hạ thần thú thiên đường sắp đến rồi tiểu nhân nhỏ bé tiểu nhân nhỏ bé không dám vào đi tới vương cấp linh thú nhìn chằm chằm viễn phương một mảnh mịn mở linh vụ hai chân run run run dày dày trần chờ nửa ngày mới dám mở miệng tiểu hắc cực kỳ hưởng thụ mãnh hổ vật cưới thế bộ bây giờ nghe con này mèo ốm túng m u ố n lưu lập tức nổi nóng ngươi con này mèo ốm ngay cả ta cái này em bé cũng không bằng vương cấp mãnh hổ linh thú vẻ mặt đưa đám ngài là thần thú tiểu nhân nhỏ bé sao có thể so với đi vào tiểu nhân nhỏ bé sẽ chết mục thiên đem trên lưng hổ tiểu hắc ôm hạ xuống quay về cự hổ nói rằng được rồi chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi đa tạ mấy ngày nay dẫn đường phụng dưỡng trải qua như thế mấy ngày ở chung nó đã sớm rõ ràng cái này bình thường không nói lời nào điện hạ mới là người tâm phúc thần hùng điện hạ đối với hắn nghe lời răm giáp vương cấp mánh hổ linh thú thở phào nhẹ nhõm cảm kích nhìn mục tiên hai vị điện hạ cái kia tiểu nhân nhỏ bé cáo tử lần sau nếu là có cái gì dạn nhỏ bé nhất định toàn lực ứng phó nói xong cự hổ rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm phảng phất trước mắt linh trong sương có nhân vật khủng bố giống như vậy sợ h ạ i đến không rõ thần thú thiên đường thật không biết nhân loại tu sĩ giới thịnh truyền động thiên phúc địa có gì không thể tư nghị chỗ mục ba ba chỗ này khẳng định rất c h â u ngươi không có nghe con mèo nhỏ nói không phải thần thú không thể chia sẻ phổ thông linh thú đi vào sẽ gặp đến xa lánh cùng vây đánh đầu kia con mèo nhỏ nhưng là hồn đều dọa không còn mục thiên nhẹ nhàng n ở nụ cười tiểu hắc nhớ ra cái gì đó móng luốt nhỏ tìm thấy sau gáy một mặt che đậy nói đúng vậy mục ba ba ngươi làm sao đi vào ngươi cũng không phải thần thú song Ta c ũ nói g không muốn vào đi tới. Mục hì hì, cùng bí, hác, ngươi thuật, ngươi gì gọi thông. thiên hì hì, thần hắc, bánh cho thuật, thụ chút thần vô muốn biến n Mục một ma cảm một tiểu vào là đi để đại tới. cười cái bí, xong mục thiên ngậm miệng không nói hai tay p h ủ n g thiên thiên địa linh khí tùy theo khuấy động một luồng khí tức thần bí tự mục thiên trong thân thể lan ra một trận khói đen bao phủ mục tiên h tiểu hắc trận to mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt bắt đầu nó vẫn là một mặt kinh ngạc rất nhanh loại này kinh ngạc liền biến thành kinh hãi hùng miệng trương đại đại đầy mặt khó mà tin nổi ngươi ngươi cái quái vật đem ta mục ba ba trả lại ta sau một khắc tiểu hắc giận tí mặt m khí thế hùng hổ nhưng là nó nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng nuốt một ngụm nước bọn ấp há ấp t ú n g nói ngươi là mục ba ba mục ba ba làm sao biến thành một con tiểu hắc làm sao cũng không thể tin được vừa mục thiên rõ ràng ở trước mắt mình nhưng là một trận khói đen qua đi mục ba ba một người sống dĩ nhiên đã biến thành một vị ngưu đầu nhân sừng móng bỏ ngưu vĩ tiểu hắc thực sự không cách nào đem mục thiên cùng trước mắt cái này quái vật liên hệ cùng nhau tiểu hắc có lợi hại hay không như không như hóa thân thành thượng cổ man như thần thú như đầu nhân mục thiên dọn ổm ổm hỏi khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý tiểu hắc dưới móng nuốt che khuất con mắt một mặt không đành lòng nhìn thẳng mục ba ba người biến lĩnh dạng thực sự quá xấu đúng mục thiên một thưởng tiểu hắc một bạo lật cái gì xấu không xấu ta hỏi chính là như không giống thần thú có thể dọa giống cái k h á c thần thú không tiểu hắc q u a n ức địa sờ đầu một cái nhỏ giọng lầm b ầ m vốn là xấu mà còn không cho người nói hả ngươi nói cái gì tiểu hắc nhất thời thức tỉnh vội vã quan sát mục thiên một phen tìm tòi nghiên cứu hạ xuống bất kể là khí tức thần thái đều cực kỳ giống thần thú lần này tiểu hắc kinh ngạc đến ngây người mục ba ba ngươi có phải là khống chế hóa hình đại thần thông dạy ta ta muốn học c h ư n một trăm chín mươi chín thần thú thiên đường cơ không dễ vừa tiến vào linh trong x ư ơ n g một luồng linh khí liền điên c u ồ n g hướng về mục thiên trong thân thể xuyên mục thiên tự giắc toàn thân thoải mái phảng phất một đói bụng hồi lâu người khát khao địa thôn phệ thu nạp c u ầ n c u ộ n không ngừng linh khí ở trong quá trình này mục thiên tu vi cao tốc tăng trưởng thân thể cũng dồi dào linh khí bảo thế bánh quang mãnh liệt mục thiên cảm thán không thôi không hổ là chân chính động thiên phúc địa vẹn vẹn là nằm ở ngoại vi này linh khí nồng nặc cũng làm người ta đầu váng mắt hoa chẳng trách cái thời đại này linh thú cái sau vượt cái trước nhảy một cái vượt qua nhân loại như không phải là nhân tộc sinh tồn địa phương linh khí mỏng manh càn cối không thể tả linh thú môn không l ọ t mắt e sợ nhân loại liền nguy hiểm một đường tiến lên tiểu hắc đến trưa làm sao vẫn là một mảnh sương ngủ ngươi sẽ không là lạc đường đi kha kha mục ba ba ngươi yên tâm được rồi ta có thể cảm nhận được phía trước ở triệu hoàng ta càng ngày càng mãnh liệt chỉ là tại sao còn chưa tới đây nhìn vuốt đầu nhỏ mơ mơ màng màng tiểu hắc mục thiên trên đầu một vệt đen có điều rất nhanh mục thiên cùng tiểu hắc liền phát hiện một vùng trời mới nói chuẩn xác là một tương tự với thị trấn quần thể kiến trúc kiến trúc phong cách thô lao nhanh thả không bám vào một khuôn mẫu có một loại khác loại cuồng giá đẹp đương nhiên đây là hướng về h êm thai thảo luận đúng trọng tâm đánh giá vậy chỉ có thể nói không đành lòng nhìn thẳng nhà tạo hình quái dị không nói còn ngã trái ngã phải chỉ có thể từ đại thể bề ngoài nhìn ra là một chàng nhà trên thị trấn tú năm t ụ n ba có thần, thú đi qua. có thần thú hóa hình sau khi cầu đầu nhân hổ đầu nhân đầu ngựa người có giống như tiểu h ắ c duy trì bản thể thần thú đương nhiên mục thiên còn nhìn thấy một hai cùng nhân loại cũng không hai giống như thuần khiết hình người thần thú thần thú hóa hình trình độ theo một ý nghĩa nào đó có thể thể hiện một con thần thú tiềm lực hóa hình càng hoàn mỹ hơn thần thú tiềm lực càng lớn mà mục thiên không giống hắn đây là nghịch hướng hóa hình hắn có thể hóa hình thượng cổ man ngưu thần thú cũng có thể hóa hình thành một con thần hùng có thể hóa hình hoàn chính thể cũng có thể hóa hình nửa người nửa thú các loại biến hóa ảo diệu vô cùng bất kể là từ trình độ vẫn là cấp độ trên mục thiên hóa hình thuật vượt qua trước mắt thần thú môn hóa hình thuật vô số bậc thang hay là nhìn thấy hai cái khuôn mặt mới trong thị trấn thần thú môn ánh mắt r ồ n dập thả ở trên người bọn họ chúng nó ánh mắt sáng quắc xem kỹ mục thiên cùng tiểu hắc xác nhận tiểu hắc cùng thân phận của mục thiên sau chúng nó lúc này mới thả xuống cảnh giác ưu lại tới nữa rồi hai cái manh tân một con tiểu xuân hùng một con tiểu mang m u cha cha sách thần giác đều không có đạt đến liền dám đến thần thú thiên đường thời đại này bọn tiểu tử lá gan càng ngày càng m ậ p ai nói không phải thần thú thiên đường tuy được có thể c ư không dễ a bại lộ ở dưới con mắt mọi người mục thiên cùng tiểu hắc đều có chút ngộng thần thú môn tiếng nghị luận hai người tự nhiên đều nghe tiểu hắc nghe có người gọi nó tiểu xuân hùng giận tí m ặ t nếu không là mục thiên ngăn nó phòng chừng liền muốn vén tay háo lên càng người làm lên người sống một đời sao có thể không qua loa như vậy cũng tốt so với nhân loại mạng lưới thế giới một manh tân vừa tiến vào tán gẫu quần một đám đại lao sáu mươi độ t r e o chọc như thế đều là không cách nào tránh khỏi trước mắt này quần tùy ý t r e o chọc kẻ ra đời có thể đều là vương cấp thần thú vốn là thần thú liền trời sinh mạnh mẽ một thăng cấp thần giác cảnh thực mạch liền nắm giữ sánh ngang phổ thông thần giác cảnh kim mạch sức chiến đấu thực lực không thể khinh thường mục thiên cùng tiểu hát hùng tuy rằng gốc gác thâm hậu nhưng là cũng nhiều nhất cùng trong đó một con thần thú đánh hòa nhau ha, hai h a thằng nhóc nhanh đi về đi nơi này không phải là các ngươi ngốc địa phương các ngươi còn quá non trở về núi bên trong tu luyện nửa năm trở lại một vị hóa hình thành cầu đầu nhân thần thú miệng nói tiếng người có người trao hỏi mục thiên lập tức tiếp lời tiền bối tại sao chúng ta không thể ở chỗ này nghe đến nơi này vị kia vốn là vẻ mặt ôn hòa d ụ d ỗ từng bước cầu đầu nhân thần thú giận tí mặt ngươi nếu như ngây người lao tử chẳng phải muốn c u ố n gói rời đi chu vi thần thú ha ha ha ha cười to một bộ xem trò vui không chê sự đại răng dấp có chút thần thú còn thổi bay h u y ế t sáo tùy ý địa t r e o chọc lên cầu đầu nhân thần thú cầu h u n h vị trí của ngươi có thể bất ổn lại tới hai cái khiêu chiến ngươi ha ha ha ha cầu h u n h cũng là rất đáng thương mỗi ngày bị người khiêu chiến cũng là thôi hiện tại liền hai thằng nhóc đều đến ghi nhớ phòng của ngươi mua định rời tay mau mau cầu h u n h lần này có thể không lần thứ hai chịu nổi ta ép cầu h u n h ta cũng ép cầu h u n h ngươi đây là đưa linh thạch r a vậy ta ép tiểu tử đi cho các vãn bối một chút lòng tin 4. nghe được chu vi thần thú giao lưu t r e o t r ọ c mục thiên cuối cùng cũng coi như đối với thần thú thiên đường có chút khái niệm chẳng trách vừa tiến đến liền nghe đến thần thú nói thần thú thiên đường cư không dễ nguyên lai thần thú thiên đường ở lại mấy là có hạn chế đại khái chính là một ngôi nhà một cái hố cường giả cư mục thiên cùng tiểu h ắ c muốn ở thần thú thiên đường trường trụ liền cần chiến thắng hai con thần thú người bị thua đem bị trục xuất thần thú thiên đường không sống n g chết cường giả sinh tồn pháp tắc ở đây diễn dịch vô cùng nhỏ nhuyễn Cũng k hai ó trách cầu đầu nhân thần thú nớt, thường bất cầu chiến, nhân hổ không đớt, bình thường vẫn bị người khiêu đầu xấu vẫn người lắng bị lo n h ệ n thằng ạ lại i liền ngược tốt, a chưa Hai i cái tới tiểu tử cũng dám ở trên đầu hắn phân đi tiểu. rắc cảnh còn cũng dám thần tử trên t hắn ghệ phân đầu ở nhóc các ngươi h a i trước tiên tới khiêu chiến ta cần phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một trận không thể tiểu hắc nóng lòng muốn thử mục ba ba ta đến đánh đánh người này mục thiên ngăn lại tiểu hắc tiểu hắc vừa hoàn thành tiến hóa trạng thái không ổn định mục thiên có thể không yên lòng hắn xuất chiến ta đến cầu đầu nhân thần thú hung thần ác sát một trận khói đen bao trùm trong nháy mắt cầu đầu nhân thần thú liền hóa thành bản thể đầu uy vũ hùng tráng trung quốc điện v i ê n khuyển cũng chính là đại gia trong miệng chó đất có điều con này chó đất không phải là bình thường chó đất nó tuy rằng không có đạt đến đỉnh cấp thần thú cấp độ nhưng là đang bình thường thần thú bên trong hắn nhưng là người tài ba có thể ở thần thú thiên đường dừng bước cùng thần thú không có một con là có thể khinh thường hai người đối chiến còn lại thần thú rất nhanh vây quanh trong lúc nhất thời náo nhiệt không nớt tiểu tử ngươi mau mau hiện ra bản thể đi hóa hình tuy được nhưng là khống chế không đến nơi đến trốn trái lại ảnh hưởng sức chiến đấu cẩn thận lao tử một móng đuốt liền đem ngươi vồ nát chó đất thần thú âm u hắn lúc này chứng thương yêu không dứt mỗi một lần gặp phải loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử hắn liền đau đầu đánh thắng thể hiện không được hắn vũ lực quay đầu lại còn muốn bị còn lại thần thú chuyện cười cho nó lấy cái liệu b ị chung kết giả danh tiếng xấu nếu như thua chó đất thần thú p h ò n g chừng mặt đều muốn mất hết hiện ra bản thể ta cũng nghĩ đến nhưng là một khi hiện ra bản thể không phải bại lộ mục thiên biểu thị rất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lệnh nhặt nói không cần ta hiện tại trạng thái này là được mục thiên cảm giác mình không có gì nhưng là rơi vào chó đất thần thú trong mắt chính là nhục nhã hắn chỉ là ngưng mạch cảnh tiểu bối khiêu chiến thần giác cảnh còn không dùng tới bản thể này không phải nhục nhã là cái gì một bên vây xem thần thú một trận cười vang tuy rằng đều không nói gì nhưng là chuyện cười đối tượng rõ ràng chính là chó đất thần thú m à chó đất thần thú lộ ra dữ tợn răng nanh lần này mất mặt ném quá độ ngông cuồng tiểu bối lao tử muốn xé nát ngươi chương hai trăm cung nên điện hạ về nhà g â u một tiếng chó sủa chó đất thần thú đại đại liệt liệt nói đến đây đi tiểu bối ta để ngươi xuất thủ trước đừng đến thời điểm nói lao tử bắt nạt tiểu bối mục thiên đứng tại chỗ vị nhưng bất động n à y chó đất thần thú tuy rằng luôn miệng nói để mục thiên xuất thủ trước nhưng là thầm dưới mờ ám cũng không dừng lại cái kia một tiếng chó sủa nhìn như lơ đãng kỳ thực giấu diếm sắc cơ nếu là không chú ý thì sẽ bị chó sủa bên trong thần hồn âm công thương tổn được thần hồn có điều này đơn giản thần hồn công kích hiển nhiên đối với mục thiên không có đại thể hiệu quả mục thiên thần hồn lực lượng vốn là hắn tự tin nhất địa phương ngày ngày khổ tu đoạt thiên tạo hóa quyết thôn p h ệ thần bí quả trứng lớn màu đỏ ngòm thần hồn của hắn lực lượng vượt qua phần lớn thần giác cảnh cừng giả chính là thần thú cũng không ngoại lệ mục thiên lộ ra c h à o phúng nụ cười trong tay bầm ấn như hỏi trấn thiên ầm ầm thần hồn gặp khó chó đất thần thú chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa tuy rằng không có quá đáng lo nhưng là nó lại bị rung động thật sâu đến này đạp mã vẫn là m a n như thần thú thần hồn công kích ta quỷ quỷ không có nhìn lầm đi còn lại vây xem thần thú môn mỗi người kinh ngạc không lớt ngưu tộc thần thú phần lớn lấy lực tăng trưởng mỗi người nắm giữ bá đạo đến cực điểm sức mạnh thần thông cũng phần lớn đều là khí thôn sơn hà thân thể vô địch loại hình nhưng là trước mắt tiểu châu n g h ĩ tử nhưng đánh vỡ bọn họ nhận thức thật mạnh mẽ thần hồn lực lượng con này châu n g h ĩ tử rõ ràng chính là ngưu tộc thần thú bên trong kỳ hoa nếu không là con này châu n g h ĩ tử sẽ không thần hồn loại công kích thần thông bí thuật bực này thần hồn cường độ như họ thần hồn âm công uy lực e sợ không phải chuyện nhỏ chó đất thần thú ngươi thực sự là một kỳ hoa có thể cho ngươi n ư u tộc thần thú mặt ạ dài thần hồn lực lượng tăng trưởng cười đến rụng răng nói xong chó đất thần thú đón gió tăng trưởng thân hình tăng vọt hóa thành một con hình thể khủng bố thần thú phảng phất một ngọn núi nhỏ con này chó đất kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhìn thấy mục thiên thần hồn lực lượng không giống người thường lập tức biến hóa sách lược chuẩn bị lấy lực ép người có điều rất đáng tiếc chó đất thần thú bản tính sợ là thất bại mục thiên liên tiếp dùng chín viên thần dẫn thần tinh thân thể được khủng bố tăng lên đặt đến một loại phi thường hoàn mỹ cảnh giới sợ là chỉ có trong truyền thuyết siêu cấp thần thú mới có thể cùng chi đánh đồng với nhau huống chi mục thiên tinh thông cổ vũ đối với thân thể chiến đấu vốn là rất sở trường gần đây hắn lại l ĩ n h ngộ thần thông ảo diệu tuy rằng không đến nỗi tự nghĩ ra công pháp thức tỉnh ra bản mệnh thần thông nhưng là nghiên cứu vô số sức mạnh hệ thân thể hệ thần thông sau mục thiên vô hình chung sức chiến đấu lại tăng vọt rất nhiều chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể mục thiên không sợ bất luận người nào ai nói ta lấy thần hồn lực lượng tăng trưởng ta am hiểu nhất vẫn là sức mạnh lực bản sơn hà sức mạnh như bẻ cánh khô nói mục thiên quanh thân cương khí bắn nhanh ở tại trong cơ thể hư thực giao ấn linh mạch phức tạp về n ả o nhìn như như một môn thần thông kỳ thực mấy môn thần thông đồng thời vận chuyển giống thật mà là giả đây là mục thiên l ĩ n h nộ g thần thông ảo diệu sau thủ đoạn đặc thù nguyên bản thần thông m a n n h ư u thần lực đã bị mục thiên nên hoàn toàn thay đổi tăng thêm rất nhiều cái k h á c thần thông tinh hoa vị trí uy lực càng sâu một bậc đương nhiên n à y còn không thể nói là tự nghĩ ra thần thông nhiều lắm xem như là tối ưu hóa cải tiến hiện nay vẫn còn món thập cầm giai đoạn không có tự thành nhất mạch dù là như vậy mục thiên thân thể sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh người hai người thiếp thân chém g i ế t một phương hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ một phương khác tiểu xảo linh l u n g như bỏ túi tiểu nhân làm song phương chân chính chém g i ế t lên thì hình ảnh kia kinh hãi tất cả mọi người chỉ thấy cho đất thần thú vừa thấy mặt liền bị mục thiên một quyền đánh bay rơi xuống với ngàn mét ở ngoài nhất thời đất dung núi chuyển ầm ầm vang vọng mà mục thiên tam thể thức chạm cọc đứng ở tại chỗ vẫn không n ú c nhích một cỗ khí thế mạnh mẽ tự trên người hắn tản mát ra toàn trường ầm ầm con này tiểu t r â u ngẽ t ử sức mạnh thật là khủng bố nó không phải thần hồn biến dị mà là toàn diện mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng hơn đây mới là ngưu tộc thần thú t h ấ u bạo quá khủng bố đây mới là ngưng m ạ n h cảnh tiểu tử nếu như hắn thăng cấp thần thú tuyệt vời khủng bố cỡ nào con này châu n g h ĩ tử sẽ không phải là siêu cấp thần thú đi cũng chỉ có siêu cấp thần thú sẽ như vậy hoàn mỹ thần hồn thân thể mạnh mẽ người tiên con này châu n g h ĩ tử tất cả đều phù hợp nên không phải có điều con này châu n g h ĩ tử chí ít là đỉnh cấp thần thú tiềm lực vô cùng a khai khiếu rồi ngưu tộc thần thú thực sự là quái đản cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng mục thiên cực kỳ thỏa mãn không ư ổ n g công hắn chịu đủ dằn v ậ t dùng chín viên thần dẫn thần tinh thân thể làm thật là khủng bố mà tối ưu hóa cải tiến mang ngưu thần lực cũng biểu hiện tương đối khá để hắn có loại tìm đối phương hướng về cảm giác thật một bên khác cho đất thần thú nhưng là t r ậ t vật từ hố đất bên trong b ò đi ra lần này nó mặt là thật sự ném quá độ nó đường đường thần g i á c cảnh thực mạch thần thú tầm thường thần g i á c cảnh kim mạch cường giả đều tùy tiện treo lên đánh nhưng là hôm nay lại bị một ngưng mạch cảnh tiểu bối một quyền đánh bay tiểu châu ngã tử ngươi triệt để làm tức giận lão tử thân thể thần hồn mạnh mẽ như thế ngươi thần thông e sợ không được đi bằng không ngươi đã sớm bước lên với siêu cấp thần thú hàng ngũ chó đất thần thú lập tức tìm tới tự tin chuẩn bị không lại lấy ngược định mạnh trực tiếp vận dụng thần thông đem nổ ra cha trên thực tế chó đất thần thú nói không có sai mục thiên bất kể là thân thể vẫn là thần hồn đều đủ để sánh ngang siêu cấp thần thú nhưng là chỉ có thần thông kém một trong chủ nếu là cùng nhân loại tầm thường tu sĩ linh thú so với mục thiên thần thông tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ nhưng là hiện đang đối mặt chính là một con hàng thật đúng giá sức chiến đ ấ u sánh ngang đỉnh cấp thần giác kim mạch thần thú thì có điểm không đáng chú ý t i ể u châu n g h tử a n lão tử bản mệnh thần thông thiên cầu thôn n g u y ệ t trong phút chốc thiên địa vì đó tối sầm lại chó đất thần thú huy phong lấm l ấ m ngửa mặt lên trời thét dài thôn thiên nắm nguyệt khí thôn sơn hà mục thiên nhất thời dùng mình âm thầm tích chữ linh khí chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ này một môn khủng bố thần thông đang lúc này xa xa đột nhiên vang lên quát to một tiếng người con này lão cẩu lại dám bắt nạt ra ra hậu bối chán sống rồi trong phút chốc hoa phong đột biến cho đất thần thú toàn lực triển khai thần thông thiên c ầ u thôn nguyệt trực tiếp bị một đòn móng bỏ bài tán sau một khắc một vị đỉnh đầu xưng ngưu đầu nhân từ đằng xa sơn bên trên xuống tới con này khủng bố ngưu đầu nhân quay về chu v i thần thú liền gọi tiểu tử này ta hôn thế n h ư ma vương cháo các người đi điểm tâm hắn sau đó ngay ở thần thú thiên đường ở lại s ư ơ n g sở không phục tìm ta mọi người sợ hãi rụt rè không dám tiếp lời chó đất thần thú nhưng là phất ất vạn phần giận ma không dám nói gì liếm vết thương chật vật chạy ra thần thú thiên đường nhìn thấy tình cảnh này không biết tại sao mục thiên trong lòng chính là không thoải mái hôn thế ngưu ma vương x ả i bước đi tới và nơi tốt lành đối với mục thiên cười cười trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng sau đó nó lại ngắm nhìn bột phía rốt cục ánh mắt của nó đặt ở manh cộc cộc tiểu hát trên người c ù n g nên điện hạ về nhà các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm linh một thần thú không gian liên quan với thần thông cơ duyên lớn nhà chỉ có bốn bức tượng bốn phía hở đây là mục thiên an cư vị trí nguyên bản này lậu thất là c h o đất thần thú ổ chó hiện tại mục thiên thành nhà chủ nhân nhà tuy phá có thể mục thiên cuối cùng cũng coi như ở thần thú thiên đường ở lại mục thiên thả dưới một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng đ à tọa thần hồn q u a n tưởng bên trong đất trời linh khí tràn vào mục thiên trong cơ thể tu luyện thì mục thiên bén nhạy nhận biết được bên trong đất trời chạy xuôi từng k i a một năng lượng kỳ dị từng k i a một chui vào mục thiên thân thể cùng thần hồn bên trong mục thiên chỉ cảm thấy tam phục thiên uống nước lạnh giống như vậy vui sướng cực kỳ thân thể cùng thần hồn no ẩm như đói như khác c h ẳ n g trách tinh la hải v ư ợ t bí cảnh rất hiếm thấy đến quá mức mạnh mẽ thần thú qua lại nguyên lai đầu nguồn ở đây mục thiên tự lẩm bẩm nay thần thú thiên đường bên trong du đãng kỳ dị năng lượng cùng tinh lá hải vực bí cảnh thần dẫn thần tinh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đều điều đường là lượng này ràng càng cường cùng Có thần hồn thân thần tồn thần thiên bên trong năng hơn hóa thể thú tại. kỳ kỳ rõ dị mục ộ t thu, mặt cho nguy hiểm thế、nào. thần thú trường thực từ bậc, bình có cho chỉ cần kỳ ở chỗ này, thực lực gốc gác dàng không nguy nào, môn này, lên. hấp hiểm và dễ đều kỳ kéo m ở sẽ từ, từ kéo lên. Mục thiên cảm thán không thôi năng lượng kỳ dị quả nhiên thần kỳ hắn rõ ràng địa phát hiện cơ thể chính mình cùng thần hồn lại một lần nữa được cường hóa tuy rằng nhỏ bé nhưng là chạy không thoát mục thiên tinh hải quan ngô trong lúc nhất thời mục thiên cũng không biết làm cảm tưởng gì phong của hắn đánh số là đứng hàng đếm ngược điều này nói do ở trước mặt hắn có ít nhất ba trăm đầu thần thú những thần thú này nhưng là mỗi người cực kỳ khủng bố chính là đầu kia t r ậ t vật trục xuất thần thú thiên đường cho đất thần thú sức chiến đấu đã có thể xếp hạng toàn cầu nhân loại cường giả bách cường bảng bách cường hàng ngũ mà mặt sau xuất hiện hôn thế n h ư ma vương đỉnh cấp thần thú tu vi thần giác cảnh kinh mạch sức chiến đấu có thể so với thần giác mạch sức chiến đấu có thể so với thần giác thiên mạch cường giả sánh ngang toàn cầu nhân tộc cường giả mười vị trí đầu khủng bố chính là hôn t h ế như ma vương còn không phải thần thú thiên đường bên trong nhân vật hàng đầu bởi vậy có thể thấy được linh thú bộ tộc cường thịnh liên tiếp mấy ngày mục thiên đều ở lậu trong phòng độ tu luyện quá tiểu h á c sớm bị cái kia tự xưng hôn t h ế như ma vương đỉnh cấp thần thú một mực cung kính mời đi bởi vậy mục thiên trong lòng suy đoán chứng thực tiểu h á c tiến hóa do đỉnh cấp thần thú nhảy một cái trở thành linh thú bộ tộc trí tôn tồn tại siêu cấp thần thú mục thiên đối với này sớm có suy đoán từ nhỏ hắc cái kia nửa ngày còn chưa triệt để thành hình thần thông liền có thể thấy nó phi phạm tư chất thần dẫn thần tinh chỉ là lời dẫn tiểu hắc vốn là có người vì là siêu cấp thần thú tư chất hiện tại hiểu ra phong vân liền hóa long cũng hợp tình hợp lý có người nói thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bên trong siêu cấp thần thú cũng không ít k ỳ lân bạch hổ thanh hổ gấu mèo tứ đại trí tôn chúng nó là thập vạn đại sơn chân chính chúa tể cũng là địa cầu tầng thứ cao nhất cái kia một nhốn nhỏ sinh mệnh hiện trong tương lai trí tôn lại nhiều một vị vậy thì là tiểu hắc c ư hôn thế như ma vương nói tiểu hắc thị ngủ là bởi vì nó thiếu hụt hoàn thành lột xác năng lượng cần ở thần thú thiên đường thần nguyên trong ao hoàn thành cuối cùng lột xác một khi tiểu hắc lần thứ hai t h ứ c tỉnh bên trong đất trời đem thêm nữa một vị trí tôn tồn tại đến đây mục thiên cũng đại thở ra một hơi an tâm địa ở thần thú thiên đường ở lại chỉ chờ tới lúc tiểu hắc hoàn thành lột xác chúng nó là có thể tránh đi thừa dịp khoảng thời gian này mục thiên trắng trận m ò chỗ tốt tham lam địa thôn phệ bên trong đất trời kỳ dị thần nguyên lực lượng cường hóa thân thể cùng thần hồn khoảng thời gian này mục thiên không có cùng chu vi thần thú có cái gì giao lưu không phải mục thiên quái g ỡ thực sự là người chung quanh xem ánh mắt của hắn đều tràn ngập khinh bị cùng căm ghét đối với này mục thiên cười khổ không thôi thần thú thiên đường bên trong thờ phụng cường giả cư chi mà mục thiên ở lại thần thú thiên đường nhưng là dựa vào quan hệ hôn thế ngưu ma vương uy hiếp chỉ là một mặt càng nhiều kỳ thực là tiểu h á c có một vị tương lai trí tôn làm chỗ dựa không người nào dám chụp xuất mục thiên thậm chí mục thiên xấu bụng địa nghĩ tới đầu kia hôn thế như ma vương thần thú kỳ thực đã sớm đến nửa ngày không hiện thân đợi được mục thiên rơi vào nguy hiểm thì mới ra tay đối với mục thiên hiền lành rất nhiều tất cả những thứ này các loại sợ đều là lấy lòng kết giao tương lai trí tôn tiểu h á c vốn tưởng rằng bước vào tu sĩ giới liền có thể bừa bãi tiêu diêu không hỏi sự cố nhưng là cùng nhau đi tới đạo lý đối nhân xử thế chưa từng có thiếu quá vốn tưởng rằng tiến vào nhược nhục cương thực cương giả sinh tồn linh thú thế giới có thể chỉ bằng vào nắm đấm nói chuyện nhưng là trên thực tế thờ phụng sức mạnh thần thú cũng khó tránh khỏi bằng quan hệ làm việc mục thiên còn nhớ tới cho đất thần thú liếm huyết lang bái rời đi thì loại kia không cam lòng cùng p h ấ n ớt sức mạnh mạnh mẽ đến đâu cũng hạn chế với đạo lý đối nhân xử thế hay là chỉ là bởi vì còn chưa đủ chân chính mạnh mẽ còn cần tiếp tục cố gắng len k e n phụ tay nhẹ nhàng khấu hưởng ngoài cửa truyền đến chất phát thần hồn truyền âm tiếng m a n n h u m i n h ta là triển bằng mục thiên vừa nghe nhất thời biết người đến là ai vị này l a o ca là một con đỉnh cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu b ị siêu cấp thần thú thanh hồ mang về thần thú thiên đường cường điệu bồi dưỡng hắn giống như mục thiên tu vi không có đạt đến thần giác cảnh là dựa vào quan hệ lưu lại ở thần thú thiên đường bên trong đồng dạng không bị tiếp đãi vừa vặn cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhân di quần phân hai người nắm giữ tương đồng tao ngộ rất nhanh sẽ trở thành quen thuộc bạn tốt cái này cũng là mục thiên ở thần thú thiên đường nhận thức người thứ nhất bằng hưu triển bằng vào đi triền b ă n g hóa hình phi thường thành công dáng dấp cùng nhân loại bình thường cách biệt không có mấy căn bản không thấy được đây là một con kim sĩ đại bằng điệu thần thú vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con đi thôi thanh hồ em gái chờ chúng ta đây triền b ă n g đại đại liệt liệt nói thanh hồ em gái ngươi như thế xưng hô thanh hồ trí tôn mục thiên trên đầu một mảnh hát tuyến triền b ă n g cười hì hì đương nhiên là lén lút gọi gọi ngươi cũng chớ nói lung tung đến thời điểm ta nhưng là thảm mục thiên hiểu ý nợ nụ cười thần thú thiên đường bên trong tứ đại trí tôn thanh hồ xuất hiện nhiều nhất cũng yêu nhất đề điểm hậu bối là một vị rất hiền hòa trí tôn chờ chúng ta đi làm cái gì mục thiên vùi đầu khổ tu đối với thần thú thiên đường tình huống có thể không biết t r i ể n bằng đi chúng ta thần thú thiên đường bên trong một chỗ bí cảnh đường nối toàn cầu các nơi thần thú thiên đường đều có như thế một tương tự bí cảnh đường nối chúng ta đem loại này bí cảnh xưng là thần thú không gian mục thiên chấn động trong lòng quả nhiên thần thú môn nắm giữ chính mình bí cảnh triền bằng cười thần bí ngươi khẳng định không biết thần thú không gian bí cảnh có gì chỗ thần kỳ chứ mục thiên đương nhiên không biết hắn đều không cùng cái khác thần thú đáp lời đi hỏi ai đây triền bằng đừng câu mồi ta nói mau mục thiên giả bộ không thích triền bằng nhất thời có chút xuất sáng nó ở thần thú thiên đường liền mục thiên một người bạn lập tức lập tức cười hì hì nói được rồi thần thú thiên đường là vì bồi dưỡng siêu cấp thần thú mới thành lợi bình thường chúng ta hấp thu thần nguyên năng lượng cường hóa thần hồn cùng thân thể nhưng là thần thông áo nghĩa nhưng không cách nào tiến bộ mục thiên nhất thời kinh hỷ v ạ n phần hãn thần hồn cùng thân thể cũng đã đủ để sánh ngang siêu cấp thần thú chỉ có khuyết tự nghĩ ra công pháp cùng thần thông ngươi là nói này bí cảnh nội quan với thần thông cơ duyên lớn t r i ể n băng gật đầu liên tục đối đầu chính là cái này đi thôi mau mau đi vào lập tức chúng ta liền có thể nhìn thấy cái khác thần thú thiên đường thần thú đến thời điểm hai người bọn ta hảo hảo phát huy h à n h diện để những tên kia môn biết chúng ta không phải dựa vào quan hệ chúng ta bằng chính là bản lĩnh chương hai trăm linh hai chu thiên linh mạch đ ổ mục thiên theo kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u triển bằng một đường hướng về trên núi đi đến rất nhanh đi tới đỉnh núi ở đỉnh núi bên trên một chỗ bình địa phảng phất một thanh đại đao tiêu diệt bằng p h ẳ n g rộng rãi một chỗ vặn vẹo hố đen thình lình xuất hiện ở giữa không trung này chính là đỉnh cấp thần thú triển bằng trong miệng bí cảnh đường nối bí cảnh đường nối trước mấy trăm thần thú lẳng lặng mà chờ đợi cầm đầu là một nam một nữ nam đỉnh đầu sừng hiệu khí vũ hiên ngang nữ x i n h đẹp gần đến rũ mê hoặc chúng sinh không cần phải nói hai vị này chính là siêu cấp thần thú kỳ lân cùng thanh hồ thập vạn đại sơn hai đại trí tôn nhìn thấy nhiều người c h ờ như vậy hai người bọn họ mục thiên cùng triển bằng đều có chút ngượng ngủng bước tiến tăng nhanh như một làn khói trở lại trong đội ngũ kỳ lân cùng thanh hồ r ồ n dập đưa mắt tìm đến phía mục tiên h đối với hắn gật đầu ra hiệu mục tiên h mỉm cười đắp lễ nhìn dáng dấp hai vị trí tôn không có nhìn ra hắn chân thân mục tiên h thở phào nhẹ nhõm đã như thế có tiểu h ắ c quan hệ hắn xem như là triệt để ở thần thú thiên đường dừng bước theo rất nhanh hôn thế ngưu ma vương hướng đi mục tiên h tiểu châu n g h e tử ngươi sao không tìm đến lao ngưu chơi đùa có phải là xem thường lao ngưu mục tiên h sao có thể mới vừa tới đến thần thú thiên đường liền một lòng nhào về mặt tu luyện rất nhanh hai người nhiệt tán gẫu lên hôn thế n h ư ma vương đề tài đều là thỉnh thoảng liền kéo tới tiểu hắc tả một cái tiểu điện hạ hữu một cái tiểu trí tôn ân cần cực kỳ mục thiên không khỏi thổn thức không nghĩ tới một con đỉnh cấp thần thú cũng như vậy lói đ ờ i tinh thông luồn túi ở nói chuyện phiếm trong quá trình mục thiên theo kỳ lần cùng thanh hồ hai đại trí tôn tiến vào bí cảnh bên trong vừa tiến vào bí cảnh mục thiên kinh ngạc đến ngây người bí cảnh một mảnh hỗn độn thiên địa chưa mở chu thiên thế giới một mảnh huyền ảo điều ngân bao trùm đặc biệt tráng lệ muôn hình vạn trạng đây là mục thiên nam nam tự nói đây là chu thiên linh mạch là thế giới diễn biến chi lưu ngân những n à y linh mạch hội tụ mà thành chính là đại thế giới tất cả kỳ cảnh đều bắt nguồn từ này huyền giới cường giả sáng chế công pháp thần thông hoàn toàn bắt nguồn từ với này lúc này thanh hồ kiệu m ỹ địa âm thanh vang vọng toàn trường là một chút lần thứ nhất tiến vào bí cảnh tiểu thế giới thần thú môn giảng giải đây là một phương chính đang hình thành tiểu thế giới mỗi thời mỗi khắc thế giới đều ở diễn biến thiên địa chưa mở quy tắc không rõ pháp tác không tồn đại đạo không hiện ra thiên đạo chưa sinh đây là một tràn ngập vô hạn khả năng thế giới có thể không lĩnh nộ g được cái gì liền xem chư vị ngộ tính siêu cấp thần thú mặc dù có thể trở thành siêu cấp thần thú bằng chính là nhất đạo tiên thiên thần thông chư vị thần thông đều là đất trời sinh ra tiềm lực rất lớn chỉ cần ở này chu thiên linh mạch đồ bên trong lĩnh nộ một hai thắp sáng chu thiên linh mạch đồ đến lúc đó liền có thể hậu thiên chuyển tiên i ê n t h thành cựu trí tôn tư c h ấ t thanh hồ trí tôn âm thanh tràn ngập sức mê hoặc một trận nghe hạ xuống toàn trường thần thú mỗi người kích động khó nhịn hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất sau một khắc chúng nó liền có thể hậu thiên chuyển tiên thiên thành cựu trí tôn sau đó thanh hồ trí tôn vung tay lên một phương cự đồ xuất hiện ở không gian hỗn độn bên trong rất nhanh cự đồ xoay c h ậ m c h ậ m sau một khắc chu thiên linh mạch toàn bộ bị sao chép đi vào đây là chu thiên linh mạch đồ toàn cầu tổng cộng mười bức mỗi một tòa thần thú thiên đường một bức là toàn cầu các đại trí tôn cộng đồng chế tạo đáo v ậ t các vị có thể thần hồn ngao du trong đó tìm hiểu chu thiên linh mạch t ảo diệu mục thiên trà trà tán thưởng n à y bí cảnh rộng lớn cực kỳ thiên vệ một góc chỉ có thể là hết ngồi đại giếng vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu rõ chân chính thiên địa mà này chu thiên linh mạch đồ nhưng thần cực kỳ cực kỳ một lần bao quát sao chép toàn bộ không gian hỗn độn linh mạch hội tụ thành một đồ coi là thật là vận may lớn không nhìn không biết vừa nhìn giật mình nguyên lai nhân loại cùng linh thú bộ tộc t r ê n lệch đã lớn như vậy mục tiên h trong lúc nhất thời tâm tình có chút trầm trọng triền bằng man n h ư u i n h đi rồi chúng ta vào đi thôi ta đã chờ mong ngày đó rất lâu mục tiên h thức tỉnh đáp một tiếng liền thần hồn ly thể tập trung vào chu thiên linh mạch đồ bên trong chờ đến hết thệ thần thú toàn bộ tiến vào chu thiên linh mạch đồ sau kỳ lân trí tôn liền cùng thanh h ồ trí tôn giao lưu lên thanh hồ em gái ngươi nói ta lần này sẽ có thu hoạch sao k ỳ lân trí tôn trầm mặc ít lời thận trọng lão thành phương tài lúc nãy đều không nói gì hiện tại mới lần thứ nhất mở miệng thanh hồ trí tôn mị cười một tiếng ai biết được siêu cấp thần thú không dám nghĩ có điều tối thiểu xảy ra một hai vị đỉnh cấp thần thú đi lời nói của hắn triển bằng tiểu tử kia tiềm lực không sai bất kể là linh mạch thần thông tư chất vẫn là ngộ tính có mấy phần thành t i ể u trí tôn hy vọng k ỳ lân trí tôn cũng không biết chu thiên linh mạch đồ đáng tin không bây giờ các trí tôn không phải giống chúng ta như vậy thiên địa đại biến thì sinh ra chính là cùng tiểu hát như vậy hậu kỳ từ từ thức tỉnh tiên thiên thần thông cũng không có vị nào là dựa vào chính mình xông ra con đường thanh hồ không phản đối chu thiên linh mạch đồ bảng danh sách trước vài tên đều đại có cơ hội đi rồi kỳ lân l ã o đại ta cũng đi tìm hiểu đi trí tôn tuy rằng trời sinh mạnh mẽ nhưng là tốc độ tu luyện thực sự quá chậm, lao nương hiện tại vẫn không có đạt đến thần giác thiên mạch cảnh thực sự là nhật cầu kỳ lân bất đắc dĩ lắc đầu thanh hổ t à n g tự do quá thế giới loài người nói chuyện kỳ quái hắn căn bản theo không kịp tiết tấu vê đút, vê đút vê đút vô đút, v c à n s ù con hai đoá hoa nở các biểu một chi mục thiên thần hồn du đ a n g ở chu thiên linh mạch đồ bên trong nhìn vờn quanh quanh thân vô cùng linh mạch mục thiên nhất thời cảm giác mình phi thường nhỏ bé không đáng giá được nhắc tới một phen thán g phục mục thiên liền nhìn thấy chu vi có vô số thần thú thần hồn du đãng tìm kiếm thích hợp bản thân tìm hiểu linh mạch nhìn trước mắt không ngừng thổi qua thần thú thần hồn mục thiên mê man nhân ra thần thú mục tiêu sáng tỏ chỉ cần tìm tới cùng tự thân linh mạch đối ứng với nhau linh mạch tìm hiểu liền có thể mà hắn đây một tây bối hàng không phải là cái gì thần thú cũng không có bản mệnh thần thông hắn linh mạch bắt nguồn từ công pháp tu luyện hơn nữa hôn tạp đa dạng khó có thể lựa chọn vậy thì đau bi ta nên lựa chọn cái gì linh mạch mục thiên chỉ ngây ngốc địa ngốc tại chỗ một lát mục thiên vô vô đầu hắn đúng là bị hồ đồ rồi Có phân trong í c mạch đem chu thiên linh mạch chiều h tinh hải thiên linh ánh một tiến t ở, đem vào trong óc, chậm dãi phút â n nhanh,、mục、thiên thần hồn tỏa ra tinh hải quang hoa, chiều ánh、chu、thiên linh mạch, rất nhanh ở tinh trong biển,、chu、thiên linh mạch mô hình dần dần thành hình. Trong tích Rất tỏa rất được. mục chiều chu mạch, chu mạch hải hoa, h là ra mô ở p chốc mục thiên tích chữ vì là không còn một n g ố n g hết thể tinh hải quang hoa trong nháy mắt toàn không còn mục thiên h á hốc mồm còn chưa có bắt đầu liền kết thúc đây cũng quán uy mục thiên thở một hơi thật dài tinh tâm tìm hiểu lên tinh hải bên trong chu thiên linh mạch đồ không có tinh hải quan g hoa hắn chỉ có thể c h ầ m c h ậ p địa tự mình tìm hiểu cũng may tiêu hết hết t h ể tinh hải quan g hoa sau khi chu thiên linh mạch đồ giàn giáo đã đắp được mục thiên chỉ cần tìm hiểu hiểu rõ liền có thể từng bước nắm giữ toàn bộ chu thiên linh mạch đồ đương nhiên này cần thời gian lắng động nếu không cách nào lựa chọn một cái nào đó điểm tìm hiểu h u y n à o mục thiên cũng là đơn giản từ vĩ mô góc độ tìm hiểu hiểu rõ chu thiên linh mạch đồ vận chuyển hy vọng nhờ vào đó có thể lĩnh ngộ một vài thứ đến Rất n h i đại phát hiện tồn tại ề đều u nguồn vĩ phát tồn bắt từ một lần trong lần lúc l ơ đ n g trung hai ợ p mục thiên bởi vì l ự chọn khó khăn t r o n đáng sông g lúc lơ xông vào m ộ t t vùng r ờ i mới. ư n g 203, không thể sinh ra trí tôn thần t h u không gian bí cảnh bên trong thanh hồ trí tôn cùng kỳ lân trí tôn thần hồn ngao du không gian hỗn độn quan thiên địa linh mạch hàng ngũ chuyển lấy hiểu rõ thiên địa quy tắc cảm lộ thiên địa tạo hóa chi huyền cơ thân giác cảnh cường giả chia làm ba đại cảnh giới thực mạch cảnh kim mạch cảnh thiên mạch cảnh thực mạch cảnh đem linh mạch hóa hư là thật linh khí rót vào người thoát thai hoang cốt mức độ cấp độ bay vọt tuổi thọ tăng nhiều đồng thời linh mạch diễn hóa thai ngén thức tỉnh thần thông kim mạch cảnh nhưng là linh mạch đại viên mãn thần thông tròn trịa hoàn mỹ thân thể thần hồn linh mạch ba hợp một thể không chê vào đâu được thiên mạch cảnh nhưng là một cái khe vô số tu sĩ cùng linh thú đều khốn ở đây người trước bất kể là bất kể là thực mạch vẫn là kim mạch cũng có thể lợi dụng tài nguyên đem tu vi mạnh mẽ nâng lên nhưng là thiên mạch nhưng không thể muốn đi vào thiên mạch cảnh tu sĩ cần muốn lĩnh ngộ thần thông ảo diệu biết thiên địa c h i quy tắc hiểu vạn vật c h i biến hóa nói như vậy siêu cấp thần thú thăng cấp thần giác thiên mạch cảnh so với bình thường thần thú hoặc là tu sĩ muốn khó rất nhiều dù sao siêu cấp thần thú trí tôn thần thông là mạnh mẽ tiên thiên thần thông huyền ảo cay đắng muốn muốn lĩnh ngộ không phải một chuyện đơn giản thanh hồ trí tôn liền mạnh mẽ kẹt ở thần giác kim mạch cảnh kỳ thực không đơn thuần là nàng toàn cầu các tộc linh thú trí tôn phần lớn đều là thần giác kim mạch cảnh đừng xem các trí tôn có điều là thần giác kim mạch cảnh nhưng là bọn họ vẫn có thể đánh bại dễ dàng nhân tộc trước mấy thần giác thiên mạch cảnh cường giả đây chính là bọn họ được gọi là trí tôn nguyên nhân một phen cảm ngộ sau khi thanh hồ trí tôn nặng nề thở dài một tiếng xanh miết tay ngọc vung một cái đáng chu vi cuốn lên từng cơn sóng gợn mã đ ứ c lao nương không tìm hiểu cái gì c ẩ n cối ngọn ý một vị khỏe mạnh họa thủy cấp giai nhân này một phen nữ hán tử giống như nhổ nước bọn nhất thời làm cho nàng quyến rũ xinh đẹp mê hoặc chúng sinh khí chất không còn sót lại chút gì thấy thế nào làm sao như một bên trong nhị thiếu nữ kỳ lân cười khổ lắc đầu thanh hồ em gái bình tĩnh đừng nóng thanh hồ tức giận nói không xong rồi ta hiện tại cũng cảm thấy này vô căn cứ chúng ta tìm hiểu như thế khó đám kia tiểu tử có thể nộ g ra cái gì kỳ lân không lên tiếng đúng là viễn phương truyền đến cười to tiếng thanh hồ nữ sĩ các ngươi đông phương g i a không được trí tôn có thể không có nghĩa là chúng ta cũng không được xa xa chất p h á t như chuông lớn giống như tiếng nói chuyển đến chỉ thấy xa xa đến rồi một mái tóc màu đỏ dựng đại hán hán hóa hình chính là người phương tây khuôn mặt ngũ quan lập thể m g i y rừng cao to khôi ngô nghe hắn nói ngữ khí hiển nhiên hắn cùng thanh hồ kỳ lân là cùng một cấp bậc tồn tại bản thể là một con siêu cấp thần thú thanh hồ qua loa khách s á o nói hóa ra là hồng long vương may gặp hồng long vương đến từ tây phương thế giới một cái nào đó thần thú thiên đường vô số cự long hội tụ một đường thực lực tương đương đáng sợ so với thập vạn đại sơn thần thú thiên đường không kém chút nào đương nhiên đợi được tiểu hát hoàn thành thức tỉnh thiên bình sẽ phát sinh nghiêng hồng long vương tương ứng cự long đảo thần thú thiên đường bí cảnh đường nối vừa lúc ở thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bí cảnh đường nối phụ cận vì lẽ đó hai đại thần thú thiên đường đều là khó tránh khỏi sẽ c o gặp nhau trao đổi quá trình bên trong bởi vì địa vực văn hóa quan hệ không giống cũng sản sinh quá một ít tranh chấp tuy rằng không có ra tay đánh nhau nhưng là trong bóng tối tranh tài là miễn không được bí cảnh bên trong tranh tài tự nhiên là từ tìm hiểu phương diện ra tay đặc biệt gần đây cự long đảo thần thú thiên đường thiên tài tần gia đã nhiều lần áp chế thập vạn đại sơn thần thú thiên đường một con hồng long vương mỗi lần đều sẽ chạy tới h ả hê khiêu khích p h ả n phất này đã trở thành hắn mang đội tiến vào bí cảnh sau đầu mối chính nhiệm vụ tất làm không thể hồng long vương giả vờ giả v ị địa nhìn một chút thanh hồ trí ở không trung mặt trên có thập vạn đại sơn tương ứng thần thú tìm hiểu chu thiên linh mạch hình ảnh các n g ư ờ i này một nhóm học viên xem ra không có biến hóa tất cả đều là khuôn mặt cũ ta ký cho bọn họ hồng long vương cảm thán kỳ lân trí tôn ôn hòa cười nói hồng long vương đạo h ư u trí nhớ không sai hồng long vương lắc đầu các ngươi thần thú thiên đường không được quá cứng nhắc muốn cổ vũ tân có thiên phú hậu bối đến tìm hiểu chúng ta cự long đảo có thể văn minh hơn nhiều đề s ư ớ n g tự do công khai tiến vào thần thú thiên đường các học viên là thay phiên hồng long vương biện chứng hai đại thần thú thiên đường chế độ tốt xấu làm thấp đi thập vạn đại sơn thần thú thiên đường đồng thời không đáng dư lực địa khen chính mình cự long đảo chế độ cỡ nào công bằng cỡ nào tiên tiến cỡ nào thiết thực hữu hiệu kỳ lân nghe được c a o mày không nói gì nhân đức thận trọng kỳ lân trí tôn không tính đến nhưng là thanh hồ trí tôn nhưng là nghe không vô nàng vốn là tính tình nóng nảy đối với vẫn khiêu khích các nàng hồng long vương rất là căm ghét lập tức bất mãn nói đây là chúng ta thập vạn đại sơn thần thú thiên đường sự không cần các hạ bận tâm còn nữa các ngươi cũng không có bồi dưỡng được cường giả trí tôn đến không có tư cách thuyết tam đạo tứ hồng long vương nhất thời có chút nghẹn lời thanh hồ trí tôn nói không có sai không có đản sinh ra trí tôn tiêu tốn vô số bảo vật luyện chế mà ra sẽ không có thể hiện ra giá trị một hai vị phổ thông thần thú thăng cấp đỉnh cấp thần thú căn bản nói rõ không được vấn đề hồng long vương mạnh miệng nói chúng ta đỉnh cấp thần thú sinh ra nhiều lắm bọn họ đều là tiềm lực ta tin tưởng các tiểu tử sẽ thành công thanh hồ trí tôn không phản đối các hạ tổng ái tướng quá khứ thành quả từng lần từng lần một kể rõ không bằng chúng ta đưa mắt đặt ở hiện tại rất nhanh thanh hồ trong mắt lộ ra quyến rũ cười quyến rũ xem bên cạnh hai vị trí tôn trong lòng run lên nếu không là thực lực không tầm thường e sợ muốn vĩnh viễn t r ầ m luân k ỳ lân trí tôn thanh minh sau khi lập tức theo thanh hồ trí tôn ánh mắt xem ra hồng long vương tiếc nuối hất đầu cũng nhìn sang trong hình rõ ràng là thần thú kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u triển bằng chỉ thấy hắn thần hồn bên trong phóng ra hóng ánh thần quang linh mạch hư thực tôn nhau lên đây a ra huyền ảo với thần kỳ. Ở tại phía quang nhau n huyền thần trên、chu、Thiên Linh mạch đồ bên trong lập lòe điểm điểm hào quang, Cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau, Hành thành cộng dẹp lập hấp Chu Mạch hào hưởng ảo loại với tại điểm điểm mỗi kỳ Ở lòe đổ đ là linh mạch tỏa ra sự sống lần thứ hai thức tỉnh dấu hiệu triển bằng vốn là đỉnh cấp thần thú bây giờ linh mạch lần thứ hai có thức tỉnh dấu hiệu điều này nói do hắn tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ có đoạt được linh mạch từng bước hướng về siêu cấp thần thú phương hướng tiến bộ đây là thành tựu trí tôn dấu hiệu tuy rằng cuối cùng tỷ lệ thành công có bao nhiêu không người biết được nhưng là triển bằng bước ra gian nan bước thứ nhất có thành t i ể u trí tôn tiềm lực cùng cơ hội hồng long vương có chút há hốc mồm vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con không cam lòng nói thanh hồ nữ sĩ đây chỉ là trí tôn hạng g i ố n g thập đại thần thú thiên đường đều có thiên tài như vậy nhân v ậ t có điều dưới cái nhìn của ta hắn cách trí tôn còn cách một đoạn thanh hồ trí tôn biểu thị rất thoải mái đả kích một phen đối phương h u n g h ă n g tiêu ngạo không có cái gì so với cái này càng làm cho nàng hạ giận các hạ yên tâm chúng ta thần thú thiên đường chẳng mấy chốc sẽ tái xuất một vị trí tôn ngài nhìn được rồi thanh hồ trí tôn trong miệng trí tôn tự nhiên là tiểu hắc lại nói không t ậ t xấu nhưng là rơi vào hồng long vương bên thai chính là một chuyện khác không thể hồng long vương chắc chắc xua tay lắc đầu nói xong đầu lại tìm đến phía không thể làm sao có khả năng hồng long vương âm thanh tràn ngập vẻ kinh hãi khó có thể tin kỳ lân thanh hồ trí tôn cũng ngây người chỉ thấy thần thú bên trong không gian chu thiên linh mạch dạng ngời rực rỡ tối nghĩa huyền ảo khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới bên trong một con trâu hoang thần thú thần hồn xếp bằng ở giữa không trùng một cái mịt mở linh mạch phóng lên trời khe nằm lao nương thực sự là kim khẩu nôn xuất phát tùy điếu nổ chương hai trăm lẻ bốn đạo một trí tôn mục tiên trong hỗn độn năm tháng không biết mục thiên dấn thân vào chu thiên linh mạch đ ổ bên trong tìm hiểu chu thiên linh mạch không biết bao lâu theo nậu tiểu l mục thiên không có hết sức lưu ý quá một khi say mê với mê n h m ô n g nguyên bác chu thiên linh mạch bên trong mục thiên liền quên mất tự mình phân tích tinh hải đức q u á n g có màu cam tinh hải quang hoa tụ hợp vào mục thiên như đói như khát màu cam tinh hải quang hoa vẫn không có ở tinh hải bên trong dừng lại trong nháy mắt liền bị mục thiên tiêu hao sạch sẽ mục thiên đem chu thiên linh mạch toàn bộ chiếu dọi tiến vào tinh trong biển toàn phương diện phân tích tìm hiểu chu thiên linh mạch vận chuyển quy tích đây là mục thiên trước tìm hiểu linh mạch thần thông phải đến gợi ý thất phẩm linh bảo luyện chế hảo diệu cũng bắt nguồn từ với này tìm hiểu linh mạch vận chuyển đem sự hoàn mỹ địa phục chế đôi này chuyện này đối với tu sĩ khác hoặc là linh thú tới nói là một cái phi thường khó khăn chính là nhưng là mục thiên nắm giữ phân tích tinh h ả i phụ trợ phân tích linh mạch vận chuyển là điều chắc chắn thần hồn quan tưởng linh mạch đồng dạng có thể làm được hoàn mỹ nhất trí mục thiên đối với chu thiên linh mạch chân chính huyền ảo không hiểu nhiều lắm nhưng là hắn có thể hoàn mỹ phục chế chu thiên linh mạch còn kiến gặm nhấm bình thường ở trong người chậm rãi xây dựng một phương đồng dạng chu thiên linh mạch không biết qua bao lâu mục thiên trải qua thiên tân vạn khổ đem chu thiên linh mạch một vừa quan tưởng cô đọng cũng liền vào thời khắc ấy mục thiên thần hồn hóa thành hư vô phảng phất nổ tung giống như vậy vô cùng linh mạch trong nháy mắt hóa thành hư không trống giống một cực điểm xuất hiện điểm này linh mạch ở hủy diệt bên trong tân sinh trong p h ú t chốc mục thiên cả người phảng phất được một loại nào đó thăng hoa từng luồng từng luồng không tên khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào thân thể thần hồn cũng phát sinh khó mà tin nổi biến hóa k h í tức mạnh mẽ từ trên người mục thiên t à n g ra ở lưu manh độn độn thần thú không gian mục thiên ngồi xếp bằng ở trong hỗn đ ộ t chu thiên vô cùng linh mạch lên trong cơ thể lưu chuyển vận hành sau đó hóa thành một điểm thời khắc này mục thiên một người chính là một thế giới mênh m ô n g vô ngẩn vĩ đại vô biên thần thú không gian bí cảnh bên trong hỗn đ ộ t thế giới bắt đầu kịch liệt rung động lên tuyên cổ mênh m ô n g k h í tức tràn ngập toàn bộ thế giới thế giới cộng hưởng đây là trí tôn sinh ra dị tượng khó mà tin nổi thần thú không gian thật sự bồi dưỡng được một vị siêu cấp thần thú xem chu thiên linh mạch đồ là một con trâu hoang thần thú ta thiên thế giới này điên rồi man nhu bộ tộc luôn luôn đều là lấy sức mạnh tăng trưởng lúc nào xuất hiện một ngộ tính lịch thiên yêu nghiệt trí tôn thực sự là xuất hiện trí tôn thần thú bên trong không gian các đại thần thú thiên đường mang đội trí tôn đều c h ấ n kinh rồi khó mà tin nổi mà nhìn chu thiên linh mạch đồ trên ngồi xếp bằng mục tiên trong mắt khó có thể tin làm sao cũng che giấu không được chính đ a n g chu thiên linh mạch đ ồ bên trong tìm hiểu thần thú môn cũng nhận ra được trí tôn sinh ra thì dị tượng dồn dập dại ra ở đặc biệt kim si đại bằng đ i ề u thần thú triển bằng hắn cùng mục thiên quan hệ không tệ lúc này dĩ nhiên nhìn thấy bạn tốt thành t i ể u trí tôn trong lòng vừa là cao hứng lại là thất lạc cực kỳ phức tạp bí cảnh ở ngoài địa cầu chủ thế giới cũng không bình tĩnh ở mục thiên quan tưởng cô động chu thiên linh mạch hóa thành một điểm thành t i ể u trí tôn thời gian địa cầu dị tượng lộ ra toàn cầu bầu trời dáng màu che trời thiên âm kêu gọi mà dâng lên linh khí tường t h ụ y dấu hiệu trải rộng thế giới thời khắc này toàn cầu chấn động trí tôn sinh ra lại một vị siêu cấp thần thú sinh ra nhân loại tu sĩ bá chủ than thở vừa ước ao có lo lắng đối với nhân loại tương lai tràn ngập mê man d ầ m d ạ p bên trong ngọn núi lớn vô số linh thú nằm d ạ p quỳ lệ trời cao sợ hãi rụt rè lo sợ tắt m é t mặt mày mà ở một ít người trong mắt này không thể nghi ngờ là một phi thường không muốn nhìn thấy tin tức xấu ở sâu trong núi lớn một cái nào đó bí ẩn bên trong hang núi cường giả tổ chức đầu lĩnh chính giận không nhịn nổi chết tiệt linh thú thổ lần này bản tọa lại muốn ai chủ nhân trừng phạt không được không thể thả mặc cho những này siêu cấp thần thú trưởng thành đến thời điểm chủ nhân thức tỉnh trách tội xuống bản tọa liền thảm nhất định phải giết chết mấy con siêu cấp thần thú đúng bản tọa có bố cục ha, ha ha ha dĩ nhiên trùng hợp như thế thần ự sự c cũng là trời cũng giúp ta. t giúp h thú bên trong không gian thanh hồ trí tôn cùng kỳ lần trí tôn vui mừng con ngôi trên mặt kích động khó tự kiềm chế một bên khác hồng long vương thì lại há hốc mồm không thể dĩ nhiên thật sự sinh ra trí tôn hán dương mắt nhìn quét một vòng lập tức liền phát hiện ở trong hỗn độn hóa hình thành nửa người nửa ngưu ngồi khoanh chân mục tiên nay cũng khó trách mục thiên giờ khắc này thực sự quá mức trói mắt chu thiên linh mạch vánh quang dạng dỡ hô ứng mục thiên cả người tắm rửa ở hào quang bên trong thần thánh không thể xâm phạm tỏa ra huyền diệu khí tức giống như thần linh hồng long vương con mắt đều đỏ không biết tại sao hắn lúc này không khỏi sinh ra hủy diệt trước mắt thần thú kích động hối hắn hồng long vương trong mắt hiện lên một vệ t vẻ điên cuồng hủy diệt tất cả ý nghĩ a ở hắn thần hồn bên trong v ă n g vọng lái đi không được giết hồng long vương trong miệng phun ra rừng rực hỏa diễm đây là siêu cấp thần thú hồng long vương thánh diễm long tức uy lực khủng bố đến cực điểm này miệm vừa hạ xuống tầm thường thần giác cảnh kim mạch sợ là trực tiếp bị phần đốt thành cho chính là phổ thông thần giác cảnh thiên mạch cũng không tốt chống đối mà lần này vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con hồng long vương mục tiêu không phải thần giác cảnh cường giả mà là chính đang khoanh chân tu luyện thành cựu trí tôn mục tiên đông dưng mục thiên phảng phất p h á t g i á c ra giống như mở gầy yếu tinh hà hai con mắt một k h ắ c đó chu thiên linh mạch hấp dẫn lẫn nhau ánh sáng thần thánh tăng mạnh long tức trong nháy mắt này mất đi mục thiên có thể may mắn thoát khỏi với khó một bên khác kỳ lân trí tôn cùng thanh hồ trí tôn hoàn toàn biến sắc tức giận không thôi hồng long vương ngươi làm càn hồng long vương ngươi điên rồi dám ra tay công kích nhà tang lưu đệ lao nương không phải đem ngươi lột ra rút g ầ n kỳ lân trí tôn cùng thanh hồ trí tôn, tôn liền ngã xuống vẫn là ở ngay dưới mắt bọn họ hồng long vương cũng choáng váng vào lúc này hắn tỉnh lại trong lòng hối hận không thôi không hiểu vừa nãy tại sao mình như vậy kích động Hiểu lầm. hai i ể u lầm. h vị đạo huynh ta nhất thời kích động chưa hề đem không thật long tức hồng long vương nói lời nói dối chính mình cũng không tin lời còn chưa nói hết một người liền mạnh mẽ phá tan bí cảnh rời đi thanh hồ em gái không nên đuổi theo kỳ lân trí tôn ngăn cản muốn chạy tới hồng long vương thuộc hạ vị trí thanh hồ trí tôn kỳ lân lão đại hồng long vương chạy hắn mang đến đám kia thần thú trong thời gian ngắn chạy không thoát đi ta đi giết quang bọn họ cho hả giận bọn họ cũng là hai vị trí tôn mang đội ngươi chạy tới công phu bọn họ sớm trột dạ lưu chúng ta mau mau đưa ngưu huynh hoàn hồn thú thiên đường ngưu huynh an toàn ở người thứ nhất thanh hồ trí tôn sắc mặt tái xanh kỳ lân l ã o đại ngươi có phải là sợ chúng ta thập vạn đại sơn thần thú thiên đường liền như vậy bị bắt nạt kỳ lân trí tôn sắc mặt đồng dạng không quen làm sao có khả năng n à y một món nợ nhất định phải có thể coi là dù cho v ư ợ t châu mà chiến chúng ta cũng tìm cự long đảo thần thú thiên đường tính sổ trở lại tìm nhị đệ tam đệ thương lượng trở h h hổ a n t í trí tôn thật trai. ta triệu tập tam tìm Trưng thần trì, tiểu thành tôn. nhuẩn miệng cười, lân đi, chúng nhị nguyên Trưng hắc thần hắc thành nguyên cười, đại Đi, ca, ca, láo đẹp về bãi.、Chương、205, 2, 205, tiểu thành Chí tôn. Trở lại thập vạn đại sơn thần thú thiên đường sau thanh hổ trí tôn cùng kỳ lân trí tôn đem mục thiên mang tới thần nguyên trì sau liền vội vàng rời đi sau đó thập vạn đại sơn nơi sâu xa bốn đạo cầu vồng x ẹ n qua chân trời cường giả trí tôn g á n g lâm toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong linh thú sôi trào náo nha nháo nhác khắp nơi bốn vị này trí tôn hóa hồng bay đi bay về phía rõ ràng là phía tây mà ở thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bên trong ở linh vụ lượn lờ ngọn núi bên trong một phương trong s u ố t thanh trì l ặ n g lặng mà nằm ngang phảng phất một mặt ngọc kính t i n h mị tuyệt luân n à y chính là thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bảo địa thần nguyên trì hấp thu thần nguyên khí có thể cường hóa thân thể cùng t h ầ n hồn tăng thêm gốc gác giá trị không cách nào đo trước h thú thiên ầ n đường bên t đây mục thiên cũng chỉ có thể ở thần thú thiên đường ngoại vi hấp thu tự do ở bên trong đất trời thần nguyên khí nay còn phải muốn cùng số lượng hàng trăm thần thú tranh đoạt hấp thu lên thủ vì là không dễ nhưng là hiện tại mục thiên căn cứ thanh hồ trí tôn chỉ đạo cùng nhau đi tới dọc theo đường t r ô n g coi thần nguyên chỉ đ ỉ n h cấp thần thú không chỉ có không chút nào ngăn cản ý tứ trái lại mỗi người cùng cung kính kính chắp tay hành lễ trong mắt tràn đầy tôn kính cùng sợ hãi linh thú bộ tộc tôn ti có khác biệt phổ thông linh thú đối diện thần thú phổ thông thần thú gặp gỡ đỉnh cấp thần thú đỉnh cấp thần thú nhìn thấy siêu cấp thần thú bất luận tu vi cao t h ấ p cao quý giả nắm giữ tuyệt đối cao thượng địa vị mục chơi mặc dù không có thành cựu thần giác nhưng là trí tôn vẫn là trí tôn dù cho hiện tại chỉ là tiểu trí tôn còn lại thần thú cũng phải phải cho dư nên có k í n h ý dọc theo đường đi rất nhiều có thể so với nhân loại thần giác cảnh thiên mạch cường giả đ ỉ n h cấp thần thú môn đối với mục thiên cung kính rất nhiều dọc theo đường đi tiểu trí tôn kính xưng không có dừng lại quá mục thiên khẽ gật đầu ra hiệu rất nhanh hắn phát hiện một người quen hôn thế n g ư ma vương hôn thế n g ư ma vương nhìn thấy mục thiên hướng hắn đi tới nhất thời sắc mặt từng hồng hơi nhỏ kích động hắn vốn là là coi trọng này tiểu châu nghé tử cùng thần hùng trí tôn quan hệ mới hết sức kết giao thế nhưng không nghĩ tới chính hắn một cùng tộc vãn bối dĩ nhiên trực tiếp bước vào siêu cấp thần thú cấp độ trở thành linh thú trí tôn đây chính là toàn thế giới vị trí đầu nào thông qua tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ thành cựu trí tôn yêu nghiệt nhân vật bày ra khủng đố ngộ tính tương lai tất nhiên là trí tôn bên trong trí tôn vô cùng tốn quý càng thêm đáng nhắc tới chính là vị này mới lên cấp tiểu trí tôn cùng mình cùng thuộc về ngưu tộc Lưu l tộc i ngưu h thú nhất mạch t n ư ơ lai với tiểu đem hệ với vị này tiểu trí tôn trên n trí g ờ i、so、với còn lại phải i so vị còn càng cần phải ủng hộ cùng chống thần hắn ủng này thú, t hộ đỡ ể trí tôn. lão ca ta trực tiếp đi vào là được sao nghe được mục thiên câu hỏi hôn thế ngưu ma vương nhất thời một giật mình hiền lành cung kính nói trí tôn điện hạ chết sát lão ngưu trực tiếp gọi ta lão ngưu là được ai điện hạ ngài tự mình đi vào liền có thể chúng ta không cách nào tiến vào chờ ở bên ngoài nếu là điện hạ có cái gì nhu cầu xin phân phó chính là mục thiên không tỏ rõ ý kiến tiểu hắc cũng ở bên trong phải mục thiên gật đầu ở mấy vị đỉnh cấp thần thú nhìn kỹ tiến vào méo mó khúc khúc bên trong hang núi sau đó hôn thế ngưu ma vương chu vi mấy vị đỉnh cấp thần thú vội vã lại đây tiếp lời lao ngưu ngươi lần này quá độ dĩ nhiên cùng mới lên cấp hai vị tiểu trí tôn đều cài đặt quan hệ đúng đấy nghe nói hai vị này tiểu trí tôn quan hệ dễ thân mật thần hùng tiểu trí tôn nhưng là xương ví phụ ghê gớm Lao nghiêu, khách, linh là lấy thảo Ngưu, ngươi muốn ngươi đỉnh dấu mời thời điểm khách, cất cấp rất a hang chúc con có chút phen. Hôn thế mà vương vui mừng không, ngồi, không khỏi biểu hiện hoàng hốt, nhìn trong hang núi chi lừng, trong thầm hạ núi mừng một mà mừng âm tâm. Ngưu vương ngôi, trong tôn bóng lưng, trong lòng quyết vui biểu r nhanh mục thiên xuyên qua khúc c h ế t sơn động đường nối đi tới trong hang núi bộ đi vào tản mát mà ra thần nguyên khí xông tới mặt nhắm mục thiên trong thân thể xuyên mục thiên nhìn thấy một phương thanh chỉ, này rõ ràng là thần nguyên khí hóa lòng thanh chỉ. ở thanh trong ao bên trong nằm ngang một đoàn đen thùi lùi vật hình cầu chỉ thấy nó ngã chỏng vó lên trời thư thư phục phục địa nằm tràn đầy thích dí vẻ này không phải tiểu hắc còn có ai mục thiên hiểu ý n ở nụ cười lập tức hắn nhảy vào màu xanh biếc thần nguyên trong ao nhất thời một luồng mênh mông r ồ i r à o sinh mệnh lực lượng rót vào mục thiên trong thân thể trong c h ư ớ c mắt mục thiên thoải mái không nhịn được thân ngâm đi ra chẳng trách tiểu hắc một bộ thích dí dáng vẻ mục thiên kinh dị cực kỳ hắn ở thần thú trong không gian phân tích tìm hiểu chu thiên linh mạch lưu truyền tự nghĩ ra công pháp quan tưởng ngưng luyện ra một cái tiên thiên linh mạch đạo một cảnh này khiến hắn triệt để đi vào siêu cấp thần thú cấp độ thân thể thần hồn tiềm lực lần thứ hai tăng vọt tùy ý địa thu nạp thần nguyên khí mục thiên phòng trừng đợi được hắn hấp thu đầy đủ thần nguyên khí sau cơ thể hắn cùng thần hồn đã có thể sánh ngang thần giác cảnh kim mạch đỉnh cấp thần thú tiểu hắc mê mội với thu nạp thần nguyên khí mục thiên rất nhanh cũng rơi vào đi tới không biết quá bao nhiều thời gian mục thiên cảm thấy bên thai có thần thánh thiên âm kêu gọi vừa mở ra mắt phát hiện nguyên bản thích chí nằm ở thần nguyên trong ao tiểu h ắ c đã bay đến giữa không trúng vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con lăng không tồn ngồi ở tại dưới một phương minh mông vô ngần đại địa bóng mở như ẩn như hiện mà mục thiên dưới chân thần nguyên thanh trì bên trong từng đoá từng đoá thần nguyên khí ngưng hóa mà thành liên hoa tranh tương tỏa ra khắc nào thánh cảnh thiên thiên thần thông ở bên ngoài trí tôn sinh ra dị tượng lần thứ hai bao phủ toàn bộ thế giới tường thụy t ấ n phát thiên hạ điệu kinh lại một vị siêu cấp thần thú sinh ra thiên điệu tương khánh mục bánh lúc này tiểu hắc thức tỉnh nhìn thấy mục thiên nhất thời hỉ tư tư điệu nhào tới tiểu hắc một đụng phải một đầy c õ i lỏng mục thiên ôm ôm chúng không ít ôm lấy đến như đồng phụ nhạc bối sơn tầm thường tu sĩ、si、như thế một hồi phỏng chừng không có bị trực tiếp đẻ chết cũng bị đập ra nội thương đến tiểu hắc ngươi nên giảm béo mục bánh ôm bất động ngươi tiểu hắc trên đầu một vệt đen xem miếm nói hử ta mới không tin đây ta muốn học hóa hình t h u ậ t hiện tại ta thức tỉnh kết thúc đều có thể học đi mục thiên gật đầu được ta dạy cho ngươi điểm đen nhỏ gật đầu sau đó nó có chút kỳ quái địa nhìn ngó mục tiên h mục bánh ta cảm giác ngươi có chút không giống mục thiên nở nụ cười cái nào không giống nhau trực giác nói cho ta mục bánh rất khủng bố ta thăng cấp trước là cái cảm giác này hiện tại thành siêu cấp thần thú vẫn là như vậy không đúng vậy tiểu h ắ c dùng sức vào đầu trầm tư suy nghĩ trên đầu hùng m a u đều muốn rút ra manh không được mục thiên cười thần bí bởi vì ta cũng thành t i ể u trí tôn vừa vặn ở ngươi phía trước mục thiên đem hóa hình thuật truyền thụ cho tiểu hắc hùng thu hoạch một số lớn tinh hải quan hoa sau đó hai người thu nạp thần nguyên khí s o n g xuôi sau liền rời đi thần nguyên chỉ rất nhanh liền có vẫn chờ đợi ở bên thần thú đến đây bắt chuyện đem mục thiên cùng tiểu hắc mang đi gặp còn lại bốn vị trí tôn có người nói bốn vị trí tôn hôm qua trở về đến thập vạn đại sơn vẫn chờ đợi hai người chương hai trăm lẻ sáu kết nghĩa kim lan một vạn núi lớn sáu trí tôn không bao lâu mục thiên cùng tiểu hắc liền tới đến một chỗ xanh lun tươi tốt trong đình viện ở một mảnh xun g x u ê bên trong một tòa bát g i á c tròi nghỉ mát rất là hấp dẫn người nhãn cầu theo mộng l ở trong lương đình có bốn người trong đó hai vị mục thiên quen thuộc thanh hồ trí tôn cùng kỳ lân trí tôn còn lại một người một bộ b ạ c thi mặt mày uy nghiêm hai mắt lấp lánh có thần trong đình đi dạo thì bước tiến uy nghiêm mạnh mẽ khí độ phi phạm một vị khắc mập m ạ p viên viên xem ra hàm hậu ôn hòa bình dị gần gũi lông mày mỉm cười nghĩ đến hai vị chính là bạch hổ trí tôn cùng gấu mẹo trí tôn đi chờ đến mục thiên nam hóa hình thành đáng yêu tiểu chính thái tiểu hắc đi tới kỳ lân trí tôn làm lão đại lập tức lại đây đón lấy đem còn lại hai vị trí tôn giới thiệu cho mục tiên bạch hi uy nghiêm nam tử là bạch hổ trí tôn một vị khắc đôn hậu hiền lành tự nhiên chính là gấu mẹo trí tôn kỳ lân trí tôn đưa tay đưa cho mục thiên một phương chứa đồ vàng ngọc nói đây là chúng ta quét ngang cự long đảo thu hoạch bên trong có hơn hai mươi đầu thần thú cấp tây phương cự long thân thể cùng thu được một số bảo vật ngươi cầm đi xem như là bọn họ cự long đảo đưa cho ngươi bồi thường mục thiên có chút xứng sở siêu cấp thần thú ra tay chính là không giống nhau đây cũng quá hảo mấy chục con vương cấp thần thú thêm một số bảo vật thanh hồ lúc này cũng lên tiếng ai ngưu đ ệ đệ lần này báo t h ù không thành công này cự long đảo tốt xấu cũng là toàn cầu thập đại thần thú thiên đường một trong vào lúc này dĩ nhiên túng đóng cự long đ ả o chúng ta căn bản không hạ được đến không thể làm gì khác hơn là du đãng một vòng tây phương thế giới giết mấy con tôm tép nhỏ bé cho hạ giận mục thiên khá là cảm động trong lúc nhất thời tâm tình của hắn có chút phức tạp hắn có thể không phải chân chính cái gì man n h ư u thần thú liền một tây bối hàng nhưng là trước mắt bốn vị cấp chí tôn l a o ca nhưng không tiếc vì hắn buôn ba vạn g i ả m vượt trâu đánh tới đồng dạng thực lực không kem cự long đ ả o thần thú thiên đường phần ân tình này nghị mục thiên nhớ rồi mục thiên đa tạ chư vị trí tôn trận chiến đấu nghĩa vật này ta không thể m u ố n nhận lấy thì ngại ngươi liền cầm đi cũng không thể coi là cái gì quý giá đồ vật bạch h ổ trí tôn nói gấu m è o trí tôn theo nói nhị ca nói đúng lắm những thứ này đều là đồ chơi nhỏ không có gì hiếu khách tức giận có điều n g ư đệ ngươi quá k h á c h khí ngày sau đại gia đều là anh chị em xưng hô quá k h á c h khí thanh h ổ trí tôn lập tức nói tam ca nói đúng lắm mọi người chúng ta tình như anh chị em kỳ lân là lao là đại, bạch hổ là nhị ca, hổ nhị trí a ca là gấu mẹo, ta hai hay ta m mẹo, mội, đương nhiên hiện tại có các người, không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng chúng là là lân gấu đương người, không nguyện không tiểu tại biết kết t nhiên hiện bái. Kỳ vị ý tôn chân thành nói tiếp các ngươi không cần làm khó dễ nếu như không muốn muốn tự lập môn hộ hoặc là rời đi cũng được chỉ cần ngày sau nhớ tới đến thập vạn đại sơn liền vâng thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn đều phi thường k h á c h khí thân mật này giang hồ ở khắp mọi nơi mặc dù là trạm ở thế giới đỉnh cao các trí tôn cũng là có vòng tròn bọn họ vòng tròn chính là thập đại thần thú thiên đường nay thập đại thần thú thiên đường thực lực có cách xa có mạnh có yếu có điều t r ê n h l ệ n h cũng không lớn bây giờ lập tức xuất hiện hai vị mới lên cấp trí tôn không thể nghi ngờ trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng vì vậy bốn vị trí tôn đều muốn lung lạc mục thiên cùng tiểu hắc tiểu hắc nghe xong lặng lẽ không hề có một tiếng động những ngày qua ở chung hắn đối với thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn hảo cảm không sai trong lòng cũng là đồng ý gia nhập thập vạn đại sơn có điều có mục thiên tồn tại hắn liền không nói lời nào mục bánh đi đâu hắn liền đi đâu nghĩ như vậy tiểu hắc đem mục thiên tìm đến phía mục thiên lập tức ánh mắt của mọi người đều đặt ở mục thiên trên người mục thiên suy nghĩ chốc lát nói chúng ta tự nhiên là phi thường đồng ý gia nhập chỉ là trong lòng l u y đến ra không cách nào trường ngốc nơi đây nhìn thấy mục thiên lo lắng thập vạn đại sơn tứ đại trí tôn tầng tầng thở phào nhẹ nhõm kỳ lân trí tôn cười ha ha nay có cái gì chúng ta thập vạn đại sơn những khác không nhiều chính là trí tôn nhiều hai người các ngươi không thường trú cũng không có chuyện gì chúng ta ở chỗ này đây ha ha ha ha ha ngũ đệ lục đệ còn lại trí tôn r ồ n dập triển khai đôi lông mày thoải mái cười to tiểu hát sờ sờ đầu lớn tiếng nói kỳ lân lão đại không đúng vậy mục bánh là bánh hắn làm sao biến thành ta ngũ ca này b ố i phận không phải rối loạn sao nghe đến nơi này tất cả mọi người ha cười ha ha mục thiên xoa xoa tiểu hát tóc chúng ta c ắ p dao cát một phen hàn huyên sau khi sáu người ở thiên địa chứng kiến bên dưới kết nghĩa kim l anh từ đây v i n nục cùng hưởng, sinh tử không khí. Hai người đồng tâm, lực đồng lòng, đồng tâm nói như vậy, xú như lan.、Sáu、người tuyên thệ, thiên địa tương chứng, sâu xa thăm thẳm một luồng vô hình liên lực khí. Hai thệ, thăm thẳm hệ đem Sáu sâu tử tâm, tâm một vô địa xa đ vậy, xú em song á á u nhau, người chính thiên với kết thú hợp vị là mục b t ê thật, chứ c vị trí tôn n ũ không có chú ý. Kết chú nghĩa anh có ý. em s o n g x u ô i mọi người lẫn nhau cúc cung kính sưng ơ kỳ lân đại ca bạch hổ nhị ca gấu mèo tam ca thanh hồ tứ tỷ thần hùng lục đệ thánh n h ư ngũ đệ thánh n h ư ngũ ca không đúng mục bánh ha ha ha ha ha mơ mơ màng màng tiểu hắc nhất thời dẫn tới tất cả mọi người cười ha ha chính là nghiêm túc bạch hổ trí tôn cùng thận trọng kỳ lân trí tôn đều không nhịn được cười tiểu đệ tiểu hắc hùng thực sự là quá đáng yêu ai đều không thể chống đỡ được hắn ngây thơ đáng yêu hóa hình thành tiểu chính thái tiểu hắc gãi đầu một cái thật không t i ệ n cũng theo bắt đầu cười ha hả tứ tỷ thanh hồ càng là cười quyến rũ ôm lấy tiểu hắc hỉ tư tư nặn nặn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tiểu hắc đệ đệ thật đáng yêu manh chết t ỷ t ỷ tiểu hắc một cái bỏ qua lộ ra bất đắc dĩ vẻ có điều chốc lát hắn lại nhớ ra cái gì đó suốt sáng nói không đúng vừa ta thật giống nghe được cho mục bánh báo thủ ai ai đắc tội rồi mục bánh thanh hồ đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói ra vê đút vê đút, vê đút. vô càn xù con tiểu hắc nghe được m ụ bánh suýt chút nữa bỏ mình lúc này trong tròng mắt l ử a giận hừng hực này cự long đảo thật là đáng chết chúng ta nên cho bọn họ giáo hấn kỳ lân lão đại đồng thời vỗ vô, vô mục thiên cùng tiểu hát vai c h ấ n ă n nói yên tâm bây giờ bên ngoài sáu người kết nghĩa kim lan vinh nhục cùng hưởng cự long đảo món nợ này nhất định phải toán dùng nhân loại tới nói chính là đoạt được quá mùng một t r á n h không khỏi mười lăm bạch hổ trí tôn trầm ngâm chốc lát nói tiếp chờ ngũ đệ lục đệ đột phá thần giác ta thập vạn đại sơn một môn sáu trí tôn cả thế gian không người nào có thể cùng thu thập cự long đảo là điều chắc chắn gấu m è o trí tôn cùng thanh hồ trí tôn cũng thanh viên mục thiên cảm kích không nớt đa tạ ca ca các tỷ tỷ trông nom khách khí khách khí ngày mai thập vạn đại sơn thần thú thiên đường hướng về toàn thế giới tuyên bố lục đại trí tôn kết nghĩa kim lan thiết trí tôn y ế n yêu thiên hạ cường giả cộng đồng chứng kiến tình cảnh này bất kể là còn lại thần thú thiên đường vẫn là các đại nổi danh mạnh mẽ linh thú thậm chí là nhân tộc một số cường giả đều nhận được thư mời trong lúc nhất thời thiên hạ ổ lên một mảnh một môn sáu trí tôn đây là cỡ nào huy hoàng trói mắt tồn tại nguyên bản thập vạn đại sơn tứ đại trí tôn đã là một phi thường con số kinh khủng hiện nay càng là thêm nữa hai đại trí tôn trong đó chấn động tự nhiên không cần nhiều lời bình thường thần thú thiên đường chỉ có hai ba vị trí tôn tỷ như côn luân tiên cảnh thần thú thiên đường chỉ có hai vị trí tôn phượng hoàng trí tôn cùng lục ta trí tôn có điều trong đó phượng hoàng trí tôn là thần giác thiên m ạ n h cừng giả là cả thế gian sự tồn tại vô địch mà thập vạn đại sơn thì lại nắm giữ bốn vị trí tôn hiện tại càng là tăng thêm đến sáu vị trong đó kỳ lân trí tôn cùng bạch hổ trí tôn đều là chỉ nửa bước bước vào thần giác thiên mạch cảnh nhân vật khủng bố hai người liên thủ không kém chút nào cùng chân chính thần giác cảnh thiên mạch trí tôn do mỗi một loại này thập vạn đại sơn cử động làm sao không khiếp sợ toàn cầu cường giả đây trong lúc nhất thời toàn cầu cường giả tới r ồ n r ậ p cộng phó trí tôn yến chương hai trăm linh bảy thiên hạ cường giả hội tụ một đường dâm dạp tùng lâm một bí ẩn bên trong hang núi theo ngộng lờ cương giả tổ chức tổng bộ tọa lạc ở đây vô số thần bí quỷ dị tồn tại ra ra vào vào bọn họ quản chế toàn bộ thế giới trong bóng tối điều khiển rất nhiều sự kiện ảnh hưởng toàn bộ thế giới xu thế những ngày gần đây cương giả tổ chức đầu lĩnh rất khổ não nhân vật vĩ đại đã lần thứ ba đối với hắn nổi trận lôi đình nếu như vẫn không có đạt đến vĩ đại tồn tại mong muốn hắn cái này thủ lĩnh vị trí nhưng là ngồi không yên thất bại liền mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu hôi phi phách tán không có một chút nào trở mình hy vọng đầu thập vạn đại sơn thần thú thiên đường cùng cự long đảo tranh cãi tạm có một kết thúc thập vạn đại sơn tứ đại trí tôn toàn viên điều động cự long đảo thần thú thiên đường cường giả đóng cự long đảo tạm thời tránh mũi nhọn thập vạn đại sơn trúng trí tôn không cam l ò n g liền ở cự long đảo lãnh địa bên trong săn bắn hai mươi bốn con cự long thần thú đầu lĩnh nghe nghe trên mặt hiện lên ý cười đầu ngài vì sao cười đầu lĩnh việc này thái phát triển không sai cựu hận ước số đã sản sinh bất kể là thập vạn đại sơn vẫn là cựu long đảo đều lòng mang sáng cựu long đảo cảm thấy giáo huấn quá nhỏ đợi được hai vị tiểu trí tôn trưởng thành chính là cựu long đảo diệt thời khắc mà cựu long đảo tự nhiên cũng lòng mang oán hận hơn mười vị thần thú không có ai có thể nuốt xuống cơn giận này thêm vào hai vị tiểu trí tôn khủng bố trưởng thành uy hiếp cự long đảo sẽ không trầm mặc quá lâu thập vạn đại sơn không tìm bọn họ để gây sự bọn họ cũng sẽ chủ động làm sự đến thời điểm song phương cho căn chó một miệng lông nói xong đầu linh thoải mái cười to đây là hắn thành công nhất một lần can thiệp kế hoạch triệt để trở nên gây gắt hai cái siêu cấp thế lực mâu thuẫn bất luận ai thua ai thắng đến lúc đó ngã xuống mấy vị trí tôn là tự khó tránh khỏi thậm chí thao tác lợi hay còn có thể kéo động còn lại khắp nơi thần thú thiên đường tham dự đánh cờ đến thời điểm thành quả tất nhiên to lớn cực kỳ trong bóng tôi bóng người vội vã lính hót đầu linh thực sự là c a minh bảy mưu nghị kê bên trong Quyết thắng hẳn bên ngoài ngàn giảm. đầu lĩnh vung vung tay nhẹ như mây gió một bộ cao nhân phương pháp thập vạn đại sơn bên trong tình huống làm sao đầu có người nói thập vạn đại sơn hướng về thiên hạ cường giả quảng phát thiệp m ờ i thiết trí tôn yến ăn mừng thập vạn đại sơn một môn sáu trí tôn kết nghĩa kim lan đầu lĩnh lại một lần ha ha ha ha cười to thực sự là rượu đã lâu không như thế thuận lợi quá cũng không cần bản tọa làm thêm bố cục tất cả dĩ nhiên nước chạy thành sông thập vạn đại sơn kêu căng như vậy còn lại thần thú thiên đường ngồi yên sao đầu lĩnh vẽ thần kinh bình thường cười cười đột nhiên tiếng cười của hắn im b ặ t đi vẻ mặt âm trầm bên cạnh b ồ i tiếp cười gượng bọn thuộc hạ lúng túng nghe lời đoán ý phát hiện thủ lĩnh trở mặt nhất thời tất cả mọi người lại không dám phát ra tiếng há to mồm sững sờ ở cái kia hầu bên trong âm thanh mạnh mẽ biệt trở lại khỏi nói nhiều khó chịu đầu lĩnh lật xem bọn thuộc hạ hối đến tin tức sắc mặt âm trầm nói này thánh n ư u trí tôn có chút khủng bố hắn không phải đất trời sinh ra mà ra trí tôn mà là dựa vào tự thân mạnh mẽ bước vào yêu nghiệt coi là thật là yêu nghiệt lĩnh ngộ chu thiên linh mạch áo nghĩa không có biết hay chưa chạm tới quy tắc ảo diệu chính là những kia vĩ đại tồn đang nhìn đến nhân vật như thế đều sẽ ưu ái rất nhiều đi đầu linh thần sắc phức tạp thổn thức không n ư ớ t đem thánh mưu trí tôn đặt ở cao nhất quan sát danh sách liên quan với hắn tất cả tin tức ngay lập tức hiện báo lên đúng đúng đúng rét quốc thập vạn đại sơn biên cảnh vô số cường giả phá không mà đến cực kỳ náo nhiệt bọn họ tự nhiên là đi tới thập vạn đại sơn thần thú thiên đường cường giả như mây nói chính là này cảnh tượng hoành tráng chính là tầm thường cực kỳ hiếm thấy siêu cấp thần thú cũng một tiếp theo một chạy tới còn lại mạnh mẽ sinh mệnh như đồng cá giết sang sông nhiều không kể siết bình thường thần giác cảnh cũng không có tư cách tham gia trí tôn y ế n tu vi không đủ cái kia đến cần thân phận cao quý để đền bù mà thân phận gốc gác danh giới nhưng là đỉnh cấp thần thú ở thập vạn đại sơn biên cảnh hai vị tu sĩ nhân tộc hóa hồng phi hành bay vọt ở r ầ m rạp tùng lâm bầu trời huyền minh tử đạo hữu hôm nay hai người chúng ta đi tới thập vạn đại sơn tham gia trí tôn hiến linh thú bộ tộc cường thịnh đến thời điểm chúng ta cần phải cố gắng phối hợp a một người tuổi còn trẻ tu sĩ cười làm lành chắp tay huyền minh tử lạnh rên một tiếng long hạo cục trưởng nói dỡn ta nhưng là phải dựa vào long cục phối hợp thực sự là c h ế t s á t bần đạo long hạo cười khổ không nghĩ tới huyền minh tử như vậy thù giai bởi vì mục thiên một chuyện cái tên này liền không đã cho hắn sắc mặt tốt đối với này hắn cũng rất phiền muộn nói thật hắn cũng không muốn ra tay giúp mục tiên hiện tại hắn hối hận phát điên nếu là hắn không có ngăn huyền minh tử mục thiên cái kêu cả trớn liền ngọn cụ tỏi đến thời điểm tiên tử cũng là tuyệt vọng rồi đi long hạo huyền minh tử đạo hữu không nên tức giận mặt trên cũng không có thiên vị lần này đạo hữu không phải nắm lấy lần này cơ duyên sao đây chính là trí tôn yến toàn cầu chân chính cường giả trí cao hội tụ một đường đến thời điểm chúng ta nếu như có thể kết g a một hai vậy cũng là vận may lớn nghe đến nơi này huyền minh tử không cam lòng tức giận thoáng lắng lại long hạo nói không có sai lần này thập vạn đại sơn cho dét quốc thiệp mời liền hai cái tiêu chuẩn long hạo trời sinh thần nhân lại là mặt trên dòng chính một tiêu chuẩn tự nhiên thiếu không được mà một cái khác tiêu chuẩn theo đạo lý hẳn là tu sĩ hiệp hội hội trưởng phan vĩnh niên có điều mặt trên cân nhắc đến tông huyền minh tử bất mãn cuối cùng suy tính sau khi đem tiêu chuẩn bồi thường cho huyền minh tử tâm tình thoáng ung dung huyền minh tử lộ ra nụ cười dối trá quên đi vô đút, đút, đút. vê đút, vê c à n s ù con bần đạo cũng không phải dễ g i ậ n như vậy người long cục nói đúng lắm dọc theo con đường này nhìn thấy khủng bố linh thu thực sự quá hơn nhiều huyền minh tử nhìn viễn phương chợt lóe lên bóng người to lớn cảm nhận được đến từ đối phương mạnh mẽ khí tức trong lúc nhất thời cảm thán không thôi long hạo trầm trọng địa gật gật đầu thân ở đ â y giếng ngươi thấy chỉ là giếng này bên trong một vung thanh t u y ể n mấy vi cá bơi cùng tỉnh bích trong khe hở mọc ra mấy phần màu xanh biếc mặc dù ngẩng đầu nhìn trời nhìn thấy cũng chỉ là mênh mông thiên k h u n g một góc huyền minh tử ngộ tính tuyệt hảo thiên phú dị bẩm bước vào thần giác thiên mạch cảnh là hiện nay trên thế giới tu vì là tầng thứ cao nhất người mà long hạo càng là bất phảm trời sinh thần nhân đặt ở linh thú bộ tộc vậy thì là một vị thần thú tương tự hắn cũng đi vào thần giác thiên mạch cảnh chỉ là cảnh giới hơi hơi thiện một điểm huyền minh tử cùng long hạo đặt ở nhân tộc thế giới bọn họ đã xem như là đỉnh cao tồn tại nhưng là đặt ở này trí tôn y ê n dưới bầu trời bọn họ là hết ngồi đại giếng thực sự bình thường khẩn có thể cùng bọn họ một trận chiến thần thú nhiều không kể x i ế t thậm chí có chút khủng bố thần thú hai người nhìn đều có chút sợ hãi long hạo nói thật nhiều đỉnh cấp thần thú những n à y thần giác kim mạch đỉnh cấp thần thú ỉ vào mạnh mẽ thiên phú cùng bản mệnh thần thông sợ là có thể cùng chúng ta những n à y thần giác cảnh thiên mạch tu sĩ một trận chiến huyền minh tử nói tiếp ân chúng ta phần thắng không cao đỉnh cấp thần thú bản mệnh thần thông quá mức đáng sợ trời sinh mang theo sức mạnh quy tắc thần giác cảnh thiên mạch cường giả không lớn bao nhiêu ưu thế trừ phi bước vào tầng thứ cao hơn hai người ngươi một câu ta một câu dĩ nhiên tương tán gâu thật vui lập tức quên trước không vui long cục lần này chúng ta đến phải cố gắng biểu hiện đây là kết giao linh thú bộ tộc cường giả cơ hội tốt không cho bỏ qua huyền minh tử đạo huynh ta trẻ tuổi có một số việc không biết nặng nhẹ ngài từng trải phong phú đến thời điểm xem ngài dễ bàn dễ bàn hai người nhìn rậm rạp tùng lâm trong lòng tràn ngập vẻ chờ mong chương hai trăm linh tám trí tôn yến bắt đầu mấy ngày sau toàn cầu tối cường giả đứng đầu hội tụ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường những cường giả này hoặc độc hành hoặc đại diện cho phe thế lực có điều mục đích của bọn họ đều là nhất trí chúc mừng thập vạn đại sơn thần thú thiên đường sáu trí tôn kết nghĩa kim lan có bằng h ữ u từ phương xa tới không cũng nói tử trí tôn yến sắp bắt đầu rồi thập vạn đại sơn thần thú thiên đường rơi vào bận rộn bên trong hóa hình thành tiểu chính thái tiểu h á c nhưng có chút không vui phương tài lúc nãy hắn ở khách quần bên trong nhìn thấy hai vị người quen hai người kia là đã từng nhận mục thiên làm chủ nhất bạch một thanh hai cái linh mãng bây giờ hai linh thú thoát thai hoán cốt không chỉ có thành công đột phá cấp độ sống thành giao long thần thú còn thăng cấp thần giác cảnh hóa hình thành hai vị phong thái yểu điệu mỹ nữ tuy rằng hai nữ hóa hình thân phận khó có thể phân rõ nhưng là tiểu hắc ở trước ở trên người của hai người lưu lại khí tức đánh dấu căn bản sẽ không nhận sai thế nhưng làm tiểu hắc đi vào đến gần thì kết quả để hắn có chút mất mát hai nữ rất là kiêu ngạo mà giới thiệu thân phận của chính mình đến từ đông hải long cung thần thú thiên đường bái chân long làm chủ tiểu h ắ c nhớ tới trước hai người này nhưng là bái mục bánh làm chủ bây giờ nhưng phản chủ khác đầu người khác hắn trong lòng nhất thời không thoải mái tuy rằng trước hắn khá là ghét bỏ này hai nữ nhưng là không có nghĩa là có thể tiếp thu phản bội của người khác tâm tình hạ tiểu h ắ c tìm tới mục tiên mục thiên nghe xong cũng khá là khó chịu có điều nhìn thấy tiểu h ắ c thở phì phò dáng vẻ nhất thời c h ấ n an nói người thường đi chỗ cao thủy hướng về thấp nơi lưu tiểu h á c này có cái gì nhân chi thường tình tiểu mắt đen mở thật to mục bánh ta vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ngươi dù cho ngươi cùng thiên hạ là địch ta cũng phải cùng ngươi chinh chiến thiên hạ tiểu h á c hùng như có việc ngữ khí kiên định đứng chắp tay triển lộ ra cùng tiểu đại nhân dáng vẻ không hợp thô bạo l ấ m liệt ha ha ha ha, tiểu h á c lớn rồi mục thiên nhìn thấy có chút bị kích thích tiểu h á c hùng trong lòng rất là cảm thán có thể đ ô i này chuyện này đối với tiểu h ắ c tới nói là chuyện tốt đúng rồi tiểu h ắ c từ giờ trở đi ngươi đừng gọi ta mục bánh khách đến từ bốn phương tám hướng khó tránh khỏi có lúc thường trà trộn thế giới loài người cừng giả vì gây nên ngờ vực ngươi gọi ta ngũ ca là được tiểu h ắ c biết rồi mục bánh mục tiên sau một đêm trí tôn yến long trọng mở yến khắp nơi tân khách tập hợp côn luân tiên cảnh thần thú thiên đường lục ngô trí tôn đại biểu côn luân tiên cảnh chúc mừng lục đại trí tôn kết nghĩa kim lan đông hải long cung chân long trí tôn huệ long cung chúng thần thú chúc mừng thập vạn đại sơn chư trí tôn hải thần tam xoa kích hải yêu chơi vương trí tôn thần thú thiên đường chúc mừng thập vạn đại sơn cự nhân bộ lạc thần thú thiên đường dung nham cự nhân trí tôn chúc mừng các đại thần thú thiên đường ngoại trừ cự long đảo thần thú không có trình diện chúc mừng ở ngoài còn lại thần thú thiên đường một không xuất toàn bộ trình diện chúc mừng dẫn đầu cơ bản đều là trí tôn xem như là cực kỳ có bài diện sau đó một ít độc hành siêu cấp thần thú cũng trình diện chu hiếm trí tôn đến mở đ ợ x ạ trí tôn đến trong lúc nhất thời vô số cường giả dồn dập lên sàn tiến vào hiến hội sân bãi có thể trình diện tuyên tên giả không thể nghi ngờ đều là cấp trí tôn tồn tại phổ thông ứng yêu giả thì lại không có tư cách này huyền minh tử cùng long hạo liền lẫn trong đám người bọn họ một bộ không từng va chạm xã hội dế nhui răng dấp xem cái nào đều cảm thấy kinh ngạc trên bàn ăn đỉnh cấp thần thú cự long thịt lân tỏa khí tức cường đại hóa hình thần thú Đặc biệt bố thấy từng vị nhân vật nhìn nhân khủng vị rất a hai trận, toàn trường kính bái tình kính cảnh, hai người n h bái thời t r o nhanh g lòng trong lòng cuồng rờn, điên rập ò hét, đại phu làm như thế h trượng đại làm vậy. i g ư ờ i liếc mắt n ì n nhau, đem nội đem thập â m c ấ Rất n động cùng không hề có một tiếng động làm việc lan truyền phương.、Rất、nhanh, đối một có việc cho hề h làm t vạn đại sơn chủ nhân lục đại trí tôn toàn bộ lên sàn nhất thời tiếng vỗ tay lôi động huyền minh tử cùng long hạo ánh mắt cùng nhau đặt ở thập vạn đại sơn hai vị tiểu trí tôn trên người một vị hóa hình thành bán ngưu nửa người một vị hóa hình thành manh manh tiểu chính thái hai người kinh ngạc trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được nhìn về phía mục thiên cùng tiểu hắc ánh mắt mang theo kính nể cùng ước ao chỉ là ngưng mạch cảnh tồn tại nghiễm nhiên đứng thế giới đỉnh cao cùng các trí tôn đứng ngang hàng cùng trí tôn xưng huynh gọi đệ đây là cỡ nào làm người tiện diễm huyền minh tử thần hồn truyền âm long cục đây chính là thập vạn đại sơn hai vị tiểu trí tôn đi thánh lưu tiểu trí tôn thần hùng tiểu trí tôn coi là thật là phong thái bất phám a cái kia mục trời đã xem như là cái gọi là công nhận thiên tài bản thân của hắn cũng tự đắc không ngớt thực sự là buồn cười thật nên để tiểu tử kia đến mở mang kiến thức một chút này rộng lớn thiên không kiến thức một phen hai vị tiểu trí tôn phong thái cho hắn hảo hảo tỉnh lại đi đầu vóc long hảo vốn là không ưa mục thiên lập tức đáp lời chỉ bằng mục thiên cũng xứng cùng hai vị tiểu trí tôn đánh đồng với nhau huỳnh hỏa ánh sáng há có thể với nhật nguyện tranh huy hắn cho hai vị tiểu trí tôn sách d à y cũng không xứng hai vị này là cỡ nào tồn tại không tốn thời gian dài nhưng là một bước lên trời chạm ở thế giới đỉnh điểm tồn tại hai người ở dưới đáy chiêm ngưỡng bắt quái thời khắc thập vạn đại sơn lão đại kỳ lân trí tôn đọc diễn văn cảm tạ mọi người đến đây thập vạn đại sơn ăn mừng để dưới đây chư vị s a n h ăn sau đó một đống lớn các trí tôn tiến vào quý khách khu thập vạn đại sơn mấy vị trí tôn mang theo mục thiên cùng tiểu hắc bái p h ò n g các vị trí tôn đem hai người dẫn dắt tiến vào toàn cầu tầng thứ cao nhất quyển lão đại kỳ lân trí tôn đến ngũ đệ lục đệ đây là côn luân tiên cảnh lục nô trí tôn lục ta huynh được lục ta huynh được ngục thiên tiểu h á c chắp tay s ư n g hô vê đút vê đút vê đút vô cản xù con lục nô trí tôn hóa hình thành một vị nho nhã người trung niên quay về hai người lập tức đ á p lễ khách khí mười phần hai vị tiểu huynh đệ được ta côn luân chi chủ phượng hoàng trí tôn bế quan chưa có thể trình diện xin hãy t h a lỗi đây là cho hai vị một chút lễ mọn không muốn ghét bỏ lục nô trí tôn trực tiếp đưa cho hai người không gian bảo vật mục thiên thần hồn qua loa quét qua liền phát hiện bên trong bảo vật giá trị liên thành ngoại giới quý giá hy hữu thiên tài địa bảo vô số xem mục thiên trong lòng h ư n g thực chuyện này thực sự quá quý trọng mục thiên từ chối một bên thanh hồ trí tôn lập tức nói ngũ đệ đây là phượng hoàng trí tôn cùng lục nô trí tôn tấm lòng thành các ngươi liền nhận lấy đi nghe đến nơi này mục thiên cấp tốc nhận lấy không gian bảo vật trong lòng mừng thẩm còn có nhiều như vậy trí tôn cùng thần thú thiên đường mỗi cái như vậy đến một hồi h ắ n chẳng phải là muốn phát tài đ ặ c ý nguyên bản không thích giao tiếp trường hợp mục thiên nhất thời h ứ n g thú hùng hục đi theo bốn vị lão ca trị gái mặt sau thu lễ thu tới tay nhuyễn rất nhanh kỳ lân trí tôn mang theo mục thiên đi tới đông hải long cung thần thú thiên đường trong bao gian trong bao gian rất là náo nhiệt ngoại trừ chân long trí tôn ở ngoài còn có tiểu trí tôn long cung thái tử h ắ n cùng mục tiên h tiểu hắc như thế không có đạt đến thần giác cảnh thế nhưng là là chân thật siêu cấp thần thú tiềm lực vô cùng ngoại trừ long cung hai vị trí tôn là ngồi còn lại long cung thần thú đều đứng thẳng một bên thiếp thân hầu hạ trong đó liền có tiểu hát trong miệng linh m ạ n g hóa giao hai nữ đương nhiên hiện tại các nàng là long nữ tất cả trình tự cũng như trở lên như thế có điều chân long trí tôn đưa lên quà tặng nhưng có chút khác với tất cả mọi người ngoại trừ b i ể u tặng bảo vật ở ngoài hắn còn phụ tặng hai con thần thú nghe nói hôm qua thần hùng tiểu huynh đệ coi trọng ta long cung hai vị long nữ dựa vào hôm nay ngày vui Ta liền đem hai nữ đưa liền nữ đem chương o hai vị tiểu huynh、đệ. Nhất thời,、mục、thiên cùng tiểu hắc tiểu tiểu vị cùng đệ. mục hai trăm lẻ chín trí tôn cuộc chiến một chiêu bại long cung thái tử ký lân c á t trí tôn không thèm để ý chân long trí tôn cũng không thèm để ý mà chân long trí tôn phía sau long cung thái tử nhưng là hoàn toàn biến sắc hai vị này long nữ gần nhất mới gia nhập long cung một lần nhìn thoáng qua long cung thái tử vì đó kinh diễm liền lập tức sinh ra đem hai nữ thu vào thủy tinh cung ý nghĩ hai nữ làm phổ thông thần thú tu vi cũng có điều thần giác cảnh thực mạch có thể may mắn trước tới tham gia trí tôn yến kỳ thực chính là lòng cung thái tử tác phẩm tiếp theo này một cơ hội long cung thái tử tin tưởng sau đó không lâu hai nữ sẽ chân thành đáng tiếc kế hoạch theo không kịp biến hóa long cung thái tử mọi người choáng váng phụ thân chân long trí tôn nhất ngôn cửu đình lời đã nói ra xưa nay đều không có nuốt lời quá mặc dù hắn ở hiện trường sự thực đã thành chắc chắn không cách nào thay đổi thật long đại ca đa t ạ đa t ạ tiểu hắc manh manh trên mặt lộ ra cười xấu xa h ừ hai người các ngươi tự cho là leo lên cao cảnh không nghĩ tới lần này lại rơi vào chúng ta trên tay chứ manh manh tiểu chính thái xấu xa ý cười để thanh bạch hai vị long nữ xem hai người kinh hồn bạc vía từ chân long trí tôn tặng lễ đến tiểu hắc tiếp thu toàn bộ hành trình đều không có làm nhân vật chính hai nữ sự không có hỏi qua các nàng đồng ý hay không lại như là một cái thương phẩm như thế không hề có một chút cơ hội phản kháng hai nữ trong lòng đầy giấy bi thương cùng bất đắc dĩ phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết điệu bên trong lạnh đến không thể thở nổi long cung thái tử chân long tiểu trí tôn lúc này không nhịn được đứng dậy chờ một chút mọi người kinh ngạc nhìn phía chân long tiểu trí tôn chỉ thấy hắn nói thần hùng tiểu trí tôn ta long cung long nữ không phải là tùy tùy tiện tiện liền đưa đi nói thế nào cũng là ta long cung một thành viên hạng người tầm thường cái nào có tư cách để ta long cung long nữ nhận chủ tiểu hắc ngươi muốn làm gì cùng ta luận bàn sao long cung thái tử đúng có dám hay không tiểu hắc đánh liền đánh ta há sợ ngươi sao thế này dương cung bạt kiếm cục diện kỳ lân trí tôn nhìn chân long trí tôn chỉ thấy chân long trí tôn một mặt ý cười bí mật truyền âm nói kỳ lân huynh hai thằng nhóc vui đùa một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục chân long trí tôn phi thường tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này trên thực tế hôm nay đưa long nữ là hắn cố ý hành động nhi tử chân long tiểu trí tôn thiên tư tuyệt thế đáng tiếc quá ham chơi hồ đồ chân long tiểu trí tôn nửa năm trước liền thành công thức tỉnh tiên thiên thần thông đi vào trí tôn hàng ngũ phụ tử s o n g trí tôn phóng tầm mắt toàn cầu đều là một đoạn giai thoại nhưng là nhi tử thực sự có chút vô dụng lâu như vậy rồi lại vẫn là ngưng mạch cảnh phải biết thần giác cảnh đối với chân long tiểu trí tôn đến nói không có một chút nào độ khó chỉ cần thoáng tốn chút công phu thời gian nửa năm đã sớm trở thành thần giác cảnh cừng giả đáng tiếc chân long tiểu trí tôn ỉ vào thiên tư tùy ý tiêu xài thời gian đối với việc tu luyện tam thiên đánh cá hai ngày sưởi võng cả ngày mê mội với vui đùa cùng nữ s á c đêm qua nghe thuộc hạ báo cáo có vẻ như vị này thần hùng tiểu trí tôn đối với hai vị long nữ có ý định chân long trí tôn liền biết thời biết thế nhờ vào đó kích thích một phen chân long tiểu trí tôn bất luận nhi tử thắng thua hay không nói vậy đều sẽ để hắn trưởng thành một phen mục thiên v u a vô tiểu hắc để ngũ ca đến đánh chân long tiểu trí tôn ta cùng ngươi luận bàn làm sao tiểu hắc tuy rằng mạnh mẽ nhưng là hắn phương thức chiến đấu cũng không đa dạng hóa hiện tại bại lộ quá nhiều đợi được trở lại thế giới loài người hắn liền không thể xuất thủ mục thiên hiện tại cũng không muốn bại lộ thân phận nghe được t h ầ n hồn của mục thiên truyền âm vốn là nóng lòng muốn thử tiểu h ắ c có chút mất mát có điều cũng không nghĩ nhiều hắn sau đó nhưng là phải rút mục bánh nếu như không thể ra tay cái k i a không phải muốn biệt xấu a long cung thái tử nghĩ hai người đều là vừa thành t i ể u trí tôn đánh ai đều giống nhau thoải mái nói tùy、ý. lúc này kỳ lân trí tôn lối ra mở miệng hai ngươi luận bản phải chú ý đúng mực không được vận dụng tiên thiên thần thông điểm đến mới thôi vận dụng tiên thiên thần thông giả thua làm sao chân long trí tôn gật đầu có thể đang cùng ta ý rất nhanh thập vạn đại sơn thánh ngưu trí tôn vs đông hải long cùng chân long tiểu trí tôn tin tức truyền khắp trí tôn yến hết thể khách tràn đầy phấn khởi đi tới vây xem thập vạn đại sơn ngọn núi san sát vạn trượng x u ê đôi mục thiên cùng lòng cung thái tử xa xa đối lập siêu cấp thần thú được thiên địa yêu tha thiết gốc gác khủng bố bất kể là thân thể thần hồn cũng hoặc là thiên phu thần thông không thể nghi ngờ đều là phổ thông thần thú không cách nào tưởng tượng ngươi vẫn là kém một chút vừa thăng cấp trí tôn thân thể cùng thần hồn cũng không viên mãn đi long cung thái tử tràn đầy tự tin mục thiên cười nói không ta xưa nay liền không thiếu hụt gốc gác ngươi là trời sinh địa dưỡng trí tôn mà ta là dựa vào chính mình thành tựu trí tôn ta gốc gác ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được mục thiên hóa hình thành thánh lưu trí tôn như họ vang vọng thiên khung này thô bạo tuyên ngôn để toàn bộ hành trình sôi trào hết t h ạ thần thú đều tâm thần dập dờn thánh lưu trí tôn không thể nghi ngờ là trên sân phần lớn thần thú địa b ả n g dạng trong lịch sử người thứ nhất dựa vào tự thân thăng cấp trí tôn tồn tại long cung thái tử lạnh rên một tiếng âm thầm điều động linh khí nhất thời thiên địa biến sắc ô vân bao phủ phong long cung thái tử ống tay háo bay p h ầ n phật vô cùng cương phong gào thét mà qua như bẻ cành khô bao phủ tất cả vũ long cung thái tử một chảo hư không một chảo nhất thời trên bầu trời linh vũ từ từ rồi đánh tất cả vừa ra tay long cung thái tử liền kinh diễm hết thệ thần thú cương phong linh vũ dẫn ra sức mạnh đất trời tầm thường bình thường thần giác thực m ạ n h cảnh sợ là tới tấp trung chết thảm tại chỗ quá mạnh mẽ đây chính là trí tôn sao tùy ý ra tay liền xúc động sức mạnh đất trời chúng ta khổ sở tu luyện không cách nào khống chế sức mạnh người khác trời sinh liền khống chế không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi vây xem thần thú môn thán phục không nớt người bình thường tộc tu sĩ hoặc là linh thú cần đi vào thần giác thiên mạch cảnh sau mới sẽ từ từ tìm hiểu thiên địa quy tắc khống chế sức mạnh đất trời mà siêu cấp thần thú liền phi thường lịch thiên rồi chỉ là ngưng mạch cảnh không có sử dụng tiên thiên thần thông liền có thể thao túng thiên địa nơi cường không có đạo lý cương phong bao phủ linh vũ từ từ mục thiên vị nhưng bất động coi những này trận thế lớn như bình thường đây chính là ngươi cái gọi là gốc gác mục thiên hai tay p h ù thiên thân thể khí huyết trùng thiên một trận kim quang tự bên ngoài thân chẳng hẳn ra trói mắt cực kỳ kim quang nhìn như êm dịu nhưng là trên thực tế quang đoàn vặn vặn vẹo vẹo các loại kinh lực vò hợp giải thích xuất lực sự t hảo diệu cương phong linh vũ đánh vào kim quang bên trên vê đút vê đút vê đút vô cản xù c o n trong nháy mắt biến mất liền mục thiên ống tay háo đều không đụng tới không phá vỡ long cung thái tử há h ố p mồm nhưng là mục thiên không có cho hắn ngạc nhiên thời gian mục thiên cao giọng nói hai vị long nữ huynh đệ ta hai người vui lòng nhận hóa hình thành thánh ngưu mục thiên dậm chân một cái nhất thời thiên băng địa liệt không khí phảng phất vụn vặt giống như vậy cái kia ba động khủng bố rung động không gian mạnh mẽ xông tới trên long cung thái tử long cung thái tử kinh hãi cực kỳ hiện ra chân long thân hóa thành trở thành một điều gần dài trăm mét chân long miệng phun linh thủy chống đỡ khủng bố sóng trùng kích nhưng là sóng trùng kích phảng phất có xuyên thấu giống như vậy mạnh mẽ xông tới hán long cung thái tử không hề chống lại trực tiếp bị đánh bay gặp phía phía ngọn tung, vang phía phía ở nhất thời xa trên trên Một núi, núi nổ vọng. ẩm ẩm chương i bại ê u c hai trăm mười ngươi chủ nhân nhưng la nhân tộc mục thiên thập vạn đại sơn trí tôn yến ở một mảnh náo nhiệt bên trong tiếp cận kết thúc đông hải long cung thần thú thiên đường rất sớm rời đi giao long kéo niệm mê ngông quần quận hướng về cạnh biển phi đi ngươi biết ngươi tại sao lại thua sao long cung thái tử từ lúc bị mục thiên treo lên đánh sau liền không nói một lời lần này bất luận thân thể vẫn là tâm linh đối với hắn mà nói đều là một lần đả kích khổng lồ chính mình vừa ý nữ nhân bị mạnh mẽ cướp đi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tu luyện ở lực lượng mới xuất hiện hắc mã trước mặt bị mạnh mẽ đập lên thời khắc này hắn phảng phất mất đi toàn bộ thế giới trước đây hắn đối với tu luyện xưa nay không thèm để ý lấy hắn long cung thân phận của thái tử đến cái nào không phải cao cao tại thượng làm người vây đỡ lấy hắn cấp trí tôn những khác thiên phú đường trong mắt người khó như lên trời thần giác cảnh đối với hắn mà nói không hề bình cảnh dù cho không tu luyện cả ngày ăn ăn uống uống vui đùa một chút nhạc nhạc thăng cấp thần giác cảnh đều là việc nhỏ như con thỏ chính là mang theo tâm lý này long cung thái tử con đường tu luyện xưa nay đều là tam thiên đánh cá hai ngày sưởi võng chán trường thất lạc long cung thái tử nghe được phụ hoàng câu hỏi phục hồi tinh thần lại hắn kinh nghiệm chiến đấu so với ta phong phú gốc gác so với ta thâm hậu c h â n long trí tôn trực lắc đầu hai tử ngươi sai rồi ngươi không phải bại bởi thánh ngưu tiểu trí tôn mà là bại bởi chính ngươi hán gốc gác làm sao có khả năng cùng ngươi cùng sánh vai ngươi trời sinh trí tôn so với hắn trước một bước thức tỉnh tiên thiên thần thông long cung thái tử há h ố c mộm sau đó lại có chút h ủ r ũ p h ù hoàng không cần cho ta thiêm kim thua chính là thua mặc dù ta vận dụng tiên thiên thần thông cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn c h â n long trí tôn khá là vui mừng chân ó c long trí tôn tiếp tục nói hai tử ngươi cũng không cần tự ti chúng ta chân long nhất mạch thiên phú không ai bằng nếu là ngươi cẩn thận tu luyện rất nhanh sẽ có thể chạm tới sức mạnh đất trời h ảo diệu đây là người khác không cách nào so với đến thời điểm thánh n h u tiểu trí tôn cũng không phải là đối thủ của ngươi nghe được phụ hoàng long cung thái tử tinh thần chấn động mạnh phụ hoàng lời ấy thật chứ chân long trí tôn coi là thật long cung thái tử quét qua c h á n trường khí lập tức nói trở về ta liền tu luyện trước tiên đột phá thần giác sau đó tìm hiểu sức mạnh đất trời l ĩ n h n g ộ quy tắc chân long trí tôn thoải mái n ở nụ cười cực kỳ vui mừng Hắn không ý, nhưng là đại thể bình thường, Long là Tử ít, đại siêu chân ấ p t ầ n cũng này con hắn, thú một trai. cấp độ Đối là với long trí tôn quay đầu lại nhìn phía thập vạn đại sơn phương hướng trong nụ cười mang theo một tia trầm trọng trong lòng âm thầm cảm khái h ả i tử ngươi đến phải cố gắng nỗ lực thánh ngưu tiểu trí tôn có bản tọa cùng phượng hoàng mấy phần phong thái ngưng m ạ n h cảnh chạm tới sức mạnh đất trời hảo diệu tương lai náo nhiệt sợ l à c ự long đảo ngồi không yên cũng được chỉ là bò sắt cũng dám xưng long đến thời điểm bốn thập vạn đại sơn thần thú thiên đường chí tôn động thiên bên trong bạch tố trinh cùng tiểu thanh thấp thỏm cực kỳ cùng nhau đi tới trên đường trông coi hóa hình thần thú đều ý tứ sâu xa mà nhìn hai người xem để người sợ h ã i trong lòng ở động thiên cửa bồi hồi hồi lâu tỉ tỉ làm sao bây giờ hai vị tiểu chí tôn triệu kiến chúng ta tiểu thanh mặt sám như cho tàn bạch tố trinh thở một hơi thật dài là họa tránh không khỏi có thể chúng ta lúc trước lựa chọn chính là sai nếu là hóa dao sau khi đi thẳng về tìm chủ nhân là tốt rồi nghe nói chủ nhân khai sơn lập phái chuyện vô thượng đạo thống tiểu thanh cũng nhớ tới vị kia cho các nàng gọi là thay đổi các nàng một đời nhân tộc thiên tiêu nếu không là hắn các nàng cái nào cũng được có thể vẫn là dạ mã nạ cả hai cái ngơ ngơ ngác ngác linh mãng tỉ tỉ đều do ta trước đó vài ngày nếu không là nghe ta khuyến khích chúng ta cũng sẽ không bái vào lòng cùng cẳng sẽ không được hôm nay chi n h ụ bị xem là lễ vật tặng người đây là cỡ nào bi thương bất lực trải qua nhận chủ sau khi các nàng cả đời đều được người chế trụ vĩnh viễn không vươn mình lên được hai người ở động thiên trước ngốc chạm hồi lâu cuối cùng trải qua một phen trong lòng đánh cờ nhận mệnh tự đi vào bạch tô trinh thiểu thanh bái kiến hai vị trí tôn mục thiên hơi kinh ngạc trước đây hắn cho hai cái linh mãng gọi là chỉ là lời nói đùa làm ác thành phần chiếm đa số không nghĩ tới hai nữ dĩ nhiên coi là thật vẫn đúng là dùng tới danh tự này mục thiên hư không vừa nhấc sức mạnh đất trời đem hai nữ nâng dậy không cần đa lễ tiểu hắc ngồi ở mục thiên bên cạnh tự mình ăn sơn chân hải vị căn bản không thèm để ý hai nữ hắn chưa bao giờ từng nghĩ tìm hai cái long nữ làm hầu gái sở dĩ nhận lấy thuần túy là trả thù hạ giận thôi nhìn thấy mắt hai vị trí đầu long nữ mục thiên có chút khó khăn hắn vốn là là không muốn nhận lấy hai nữ dù sao lập tức liền muốn rời khỏi thập vạn đại sơn hai người này không thể nghi ngờ là con ghẻ là một cái phiền phước nếu không là cân nhắc đến tiểu hắc cảm thụ hắn lúc đó liền trực tiếp từ chối không tiếp chân long trí tôn các ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm chủ không cần cân nhắc qua nhiều nếu là các ngươi muốn đi tự mình rời đi là được mục thiên đem quyền lựa chọn giao cho hai người bạch tô trinh chúng ta đương nhiên t i ể u thanh trí tôn điện hạ vê đút vê đút vê đút vô cản xù con chúng ta kỳ thực có chủ nhân mục thiên không để ý hai người đi ở nhưng là nghe được hai người đối với long cung còn nhớ mãi không quên nhất thời có chút căm tức lúc trước ở thiên giang thì hắn đối với hai nữ cũng coi như có ơn c h i ngộ để hai nữ thoát thai hoàng cốt không nghĩ tới chủ nhân các ngươi là long cung thái tử nhìn thấy thánh lưu trí tôn sắc mặt không quen hai nữ tâm đều muội tiểu thanh dọa sợ chính mình lại gặp rắc rối những đại nhân vật này đều là nói một đàng làm một n g ẹ o r ố i trá cực kỳ bạch tố trinh thấy thế quyết tâm nói hồi bẩm trí tôn không phải như vậy hai người chúng ta gia nhập l o n g cung là lấy khách khanh thành viên thân phận gia nhập không có bán mình làm nô chỉ là chân long trí tôn quá mức thô bạo chúng ta tiểu h á c n ả y ra chỉ vào tiểu thanh nói ngươi nói dối lần trước hỏi ngươi thì nàng còn nói bái long cung làm chủ bạch tố trinh sửng sốt gia nhập thần thú thiên đường đều là tôn các trí tôn làm chủ chúng ta có thể không nói dối này c u n g nhận chủ làm nô thì có khác biệt một trời một vực các điện hạ là trí tôn trời sinh cao quý không hiểu chúng ta đọc từ tu hành sự bất đắc dĩ mục thiên cùng tiểu hắc liếc mắt nhìn nhau hắc tuyến tràn đầy nguyên lai、like、đều là ô long ngay sau đó mục thiên vội vàng nói lời ngươi nói chủ nhân nhưng là nhân tộc mục thiên không biết làm sao mục thiên cảm thấy như thế gọi tên của chính mình thực sự có chút quái dị nhưng là rơi vào bạch tố trinh cùng tiểu thanh bên hai không thể nghi ngờ như sấm sét nổ vang thật lâu vang vọng điện hạ ngài làm sao biết bạch tố trinh cùng tiểu thanh kinh kêu thành tiếng đầy mặt vẻ khó tin tắt xong một lời nói dối sau khi cần vô số lời nói dối đến viên mục thiên xe nhẹ chạy đường quen chúng ta đến từ chín lĩnh s â n mạch cùng mục thiên quen biết ngươi không quen biết ta nhưng là các ngươi nhận thức tiểu h ắ c đi một trận khói đen sau khi tiểu h ắ c khôi phục bản thể đã biến thành một con manh manh tiểu h ắ c hùng tiểu h ắ c cười ngây ngô hai cái con rắn nhỏ nhìn thấy bản hùng các ngươi còn không mau mau hành lễ chương hai trăm mười một huyền minh tử long hạo điện hạ nhà ta triệu kiến hai vị bạch tố trinh cùng tiểu thanh phản g phất đưa thân vào ngộng ảo bên trong thế gian dĩ nhiên có trùng hợp như thế sự chờ đến hai nữ ra trí tôn động t i ê n hai người vẫn có chút không thể tin được có điều hai nữ cũng không dám lộ ra thánh ngưu trí tôn nhưng là từng hạ xuống lệnh cấm để cho hai người miệng kín như bưng liền hai người một mặt kích động s ắ p mặt tường hồng rời đi xem những thủ vệ kia thần thú cười xấu xa liên tục chờ đến hai người rời đi hôn thế ngưu ma vương liền bị mục thiên triệu đi hôn thế n ư u ma vương xin chào điện hạ không biết có gì phân phó. gì biết có mục thiên bậy vệ ngồi ngay ngắn ở trên đi đem người tộc hai vị khách huyền minh tử long hạo triệu đến bản tôn muốn tiếp thấy hai người tôn điện hạ p h á p chỉ thần thú thiên đường bên trong long hạo cùng huyền minh tử hai người gần nhất khá là không thuận nguyên bản hai người dự định kết giao một ít mạnh mẽ thần thú nhưng là không như mong muốn những thần thú đó căn bản xem thường hai người mặc dù bọn họ tu vi cao thâm đặt đến thần giác thiên mạch cảnh giới nhưng là thần thú quyển quá mức coi trọng xuất hơn long hạo cũng vẫn được trí ít đ ạ t thành thần thú cấp độ còn có thể miễn cưỡng chen vào thần thú vòng tròn nhưng là huyền minh tử liền chịu đến lạnh nhạt đụng vào một mũi hôi hai người phiền muộn cực kỳ bọn họ ở thế giới loài người nhưng là c h ạ m ở trên đỉnh tồn tại đặt ở này nhưng là cực kỳ bình thường thấp kém to lớn t r ê n h lệch để cho hai người suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh giống nhau thường ngày thừa dịp trí tôn yến kết thúc rất nhiều thần thú còn chưa rời đi hai người lại hùng hục nhiệt đến gần nhiệt tình mà bị h ờ hữu không có ngoài ý、muốn. một đoàn thần thú nói chuyện phiếm hai người lúng túng xử phía bên ngoài như đồng tiểu trong suốt căn bản đáp không lên thoại đến lúc này hôn thế ngưu ma vương từ trên núi chạy xuống cao giọng nói thánh ngưu trí tôn pháp chỉ mau chóng tránh lui long hạo cùng huyền minh tử dồn dập quay đầu nhìn sang chỉ thấy một con khí tức mạnh mẽ ngưu đầu nhân đi tới đông đảo vi tụ tập cùng một chỗ thần thú nghe được trí tôn pháp chỉ vội vã thoái nhượng một mực cung kính hậu ở một bên trước tán phiếm luận địa anh hùng dũng cảm không còn sót lại chút gì ờ ở này họ không ngờ đích huyền minh tử h ế t hầu khô khốc hiện tại hai người lập tức thành tiêu điểm nếu là thả lúc trước hắn tự nhiên cao hứng cực kỳ nhưng là trước mắt phúc họa bất định bất an trong lòng cùng thấp thỏm khó có thể lạ minh hôn thế n h ư ma vương huyền minh tử long hạo điện hạ nhà ta triệu kiến hai vị đi theo ta nói xong n h ư ma vương mang theo hai người đi tới mục thiên động thiên bên trong nhìn thấy điện hạ nhà ta đều thả tôn trọng một điểm nếu là trêu đến điện hạ không thích đến thời điểm lão n h ư để hai vị ăn không được tối đi hôn thế n h ư ma vương tự nhiên không yên lòng hai người trực tiếp đi vào gặp mặt điện hạ tuy rằng hai người này tư chất bình thường nhưng là dù sao tu vi cao sức chiến đấu cùng hắn không phân cao thấp không thể không cẩn thận long hạo cùng huyền minh tử lập tức cung kính xưng phải bọn họ dám sao đây chính là thần thú thiên đường bọn họ dám trêu trí tôn điện hạ không nhanh tới tập trung liền bỏ mạng ở với này bái kiến trí tôn điện hạ tiến vào động thiên bên trong ba người đều c ú p cung kính bái tiểu hắc ăn xong liền ngủ tiếp thấy bọn họ chỉ có mục thiên một người không cần đa lễ mục thiên ngồi cao với trên long hạo cùng huyền minh tử tại hạ hai người biết vâng lời thấp thỏm bất an sợ h ã i rủi rè này cái nào còn có nhân loại cường giả đ ỉ n h cao nửa phần khí thế rõ ràng chính là sợ mất mật chó dơm trong lúc nhất thời mục thiên cảm khái và ngàn quang thời gian trước huyền minh tử còn uy hiếp tính mạng của hắn nhưng là chỉ trước mắt hắn lắc mình biến hóa thành tựu i trí tôn nhân vật trao đổi hắn thành đối phương sinh tử người thống trị nhân sinh gặp gỡ coi là thật khó mà tin nổi cùng lúc đó mục thiên cũng có mấy phần bị thương nhân loại cường giả định cao giờ khắc này nhưng như chó nhật bình thường lắc đầu quét bôi dù cho là thiền tư ngang dọc long hạo cũng phong độ không ở dứt bỏ cá nhân lân đoán không thể không nói đây là nhân tộc bi a i mục thiên không có mở miệng dưới đáy ba người cũng không ai dám lên tiếng một lúc lâu mục thiên mở miệng nói hôm nay tìm hai người các ngươi đến chỉ là muốn thông báo các ngươi một tiếng chín lĩnh sơn mạch sau này chính là bản tọa tư nhân lãnh địa long hạo cùng huyền minh tử s ư n g sở bọn họ không nghĩ tới thánh lưu tiểu trí tôn bảy đặt thập vạn đại sơn lưu lại dĩ nhiên sẽ vừa ý chín lĩnh sơn mạch hai người nhất thời sắc mặt có chút khó coi nếu là trí tôn điện hạ không thông báo bọn họ trực tiếp chiếm cứ bọn họ căn bản không có lời gì để nói dù sao nắm đấm chính là chân lý bọn họ cũng không có cơ hội phản kháng nhưng là hiện tại thông báo bọn họ bọn họ cho phép ngày ấy sau chín lĩnh sơn mạch ra cái gì sự cố có thể đều có thể coi là ở tại bọn hắn t r ê n đầu không cẩn thận liền thành nhân tộc tội nhân thế nhưng từ chối bọn họ có cái này dũng khí từ chối sao hai người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút ai cũng không muốn mở cái miệng này hôn thế ngưu ma vương ở một bên phẫn nộ quát điện hạ nhà ta xuất từ chín lĩnh sân mạch bây giờ chính thức chúa tể q u ầ n sơn cố ý thông báo các ngươi các ngươi dám cãi lời không tôn chán sống rồi hôn thế ngưu ma vương thuận thế liền muốn động thủ giáo huấn hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản xù con long hạo cùng huyền minh tử kinh hồn bạc vĩa lập tức nói đạo hữu hiểu lầm chúng ta nào dám bất mãn huyền minh tử đột nhiên lòng sinh một kế chín l i n h sơn mạch là điện hạ hoa viên ai dám nói không phải chúng ta nhân tộc cũng không có ý kiến có điều mục thiên rất hứng thú tuy nhiên làm sao các ngươi nhân tộc có người bất mãn huyền minh tử thuận cái trèo lên trên nói tiếp đúng ta nhân tộc có một vị thiên hữu tiêu nhân vật tên là mục tiên h cho tới nay hắn đều đem chín l i n h sơn mạch cho giảng hậu hoa viên liền tông môn điện ề u xây ở sơn mạch d ư ớ chân núi. i đ hạ nếu là ngày sau người này sẵn bậy mong rằng Điện hạ không muốn thiên nộ cho chúng ta, chúng ta có thể là phi thường ủng hộ Điện、hạ. Huyền Minh Thiên, tiện Thiên. Hôn Ngưu Vương thế sau suy là là loa đào nghe bậy tùy ta, ta Ma phi đem Mục Mục cho cho Hạ thể hộ Hạ. hố cho tử có xin o n nhất g h t ờ căm tức k h ô g ớt, còn có việc này. Điện hạ, xin Hạ, mời nhận lời lão ngư vì là điện hạ làm thịt kẻ này người muốn làm thịt ta mục thiên tức giận vung vung tay lão ngưu chớ làm loạn mục thiên đổi u rồi tức giận bừng bừng hôn t h ế n h ư ma vương đưa mắt đặt ở long hạo cùng huyền minh tử trên người nếu như không phải mục thiên cùng huyền minh tử từng có thể ước nay sẽ mục thiên có trực tiếp đem huyền minh tử kéo ra ngoài chém kích động mại quốc cầu vinh hại đồng bào nay huyền minh tử cùng long hạo thân là nhân tộc đại biểu nhưng là hành động coi là thật không ra gì nhân tộc tương lai thả ở trên người bọn họ kết cục có thể tưởng tượng được mục thiên tâm tư và ngàn cảm khái rất nhiều vung vung tay lao n g h i u dẫn bọn họ đi ra ngoài đi không, t r ự chờ tiếp đem bọn ọ đuổi đ thiên ra thần thú ư n Hôn thế như g vương thế mà đến ầ u vóc mơ hồ, nhưng là điện hạ giới chỉ, hắn tự nhiên điện giới là đ tự mọi u huyền đuổi ố n vâng không Long cùng minh tử hùng hùng hổ hổ đuổi ra ngoài.、Chờ、đến theo, tức tử khách khí Hạo hổ hồ Chờ đem lập m ra người đi ra ngoài mục thiên t ử trên vương tọa chạm lên hai mắt sán lạn như tinh hà nội tâm thầm nói các ngươi không được vẫn là do ta mục thiên đến giờ cao nhân tộc sống lương đi chương hai trăm mười hai trở về thấy bạn cũ dạ m ạ nạ cả không năm tháng trói mắt trong lúc đó cứ thế mùa xuân tháng ba chính trực muôn hoa đua thám khoe hồng thời khắc thập vạn đại sơn tung bách tu trúc trường t h à n h sơn hoa đầy khắp núi đồi một con vương cấp linh thu cự hổ gánh vác một người một tiểu hùng nhảy lên ở khe núi dòng suối vượt qua vách núi treo leo hướng về thập vạn đại sơn ngoại vi chạy đi đây là rời đi thập vạn đại sơn thần thú thiên đường mục thiên cùng tiểu h ắ c nhắc tới cũng trùng hợp dưới trướng vật cưới chính là ngày ấy mang theo mục thiên cùng tiểu h ắ c chạy tới thần thú thiên đường cự hổ cự hổ cước lực không sai tốc độ cực nhanh mục thiên cùng tiểu h ắ c thành thơi thành thơi một cái c h ư ớ c mắt khoảng cách tân niên đã qua hơn hai tháng tuy rằng thời gian này thực sự không đáng giá được nhắc tới đừng nói đối với một văn minh tiến trình chính là đối với nột phạm nhân bình thường tới nói cái này cũng là cực kỳ ngắn ngủi thời gian thế nhưng hai tháng này đối với mục thiên tới nói không thể nghi ngờ là khai thiên tích địa có vượt thời đại ý nghĩa thời gian ở nửa năm trước mục thiên còn chỉ là một thực lực thấp kém tu sĩ cấp thấp tiếp theo phát hiện phân tích tinh hải bí mật h á n bằng này nhảy một cái quật khởi từ truyền bá đạo văn lập nghiệp truyền bá công pháp khai sơn lập phái truyền bá huyền giới công pháp thực lực cũng ở trong quá trình này không ngừng trở nên mạnh mẽ từ ngưng mạch bốn tầng đến ngưng mạch chín tầng sau đó ngưng mạch vô địch có thể so với thần thú lại cho tới bây giờ ở nửa năm trước ở rất nhiều người thậm chí ở trong mắt mục tiên vượt qua ngưng mạch cảnh chính là cường giả siêu cấp nhưng là chân chính nhảy ra tỉnh ở ngoài thấy thiên không khi được rộng lớn sau mà ớ i hiện phát chính mình tầm mắt của l cỡ nào nông cạn.、Ở、chân chính cường nào nông giả Ở thần ế giới, t h giác thú ự c mạch cảnh có điều là cất bước, thần giác kim mạch mới là cao thủ, cường giả độc thuộc về thần giác kim mới mạch. Mà thần thủ, thần thiên thần h giả điều về là là t thiên đường lữ t r ì n h mục thiên lại nhìn thấy một thế giới khác nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thần thú bộ tộc mạnh mẽ vượt xa khỏi mục thiên tưởng tượng đặc biệt siêu cấp thần thú mục thiên đối với này tràn đầy lĩnh hội bây giờ tính mạng hắn bước vào trí tôn cấp độ thức tỉnh ra tiềm lực vô cùng tiên thiên thần thông lực chiến đấu của hắn đạt đến một loại trình độ kinh khủng tiểu h ắ c đã ở thập vạn đại sơn đột phá thần giác thành là chân chính trí tôn sau khi trở về ta cũng đột phá đi gốc gác đã đầy đủ thần thú thiên đường ngẩn ngơ chính là gần hai tháng thân ở linh k h í sền sệ động thiên bên trong mục thiên thoáng tốn chút công phu cảnh giới cũng là viên mãn mà thân thể cùng thần hồn ở trường kỳ ngâm mình ở thần nguyên trì ảnh hưởng cũng từ từ đạt tới hoàn mỹ chỉ cần mục thiên một ý nghĩ tại chỗ hắn liền có thể đột phá căn bản không cần cùng tu sĩ tầm thường như thế mượn thần dẫn thần tinh đương nhiên mục thiên hiện tại vẫn chưa thể đột phá hắn cùng huyền minh tử có thể ước một khi hắn đột phá thần giác cảnh liền cần cùng huyền minh tử một trận chiến mục thiên cũng không tốt tùy tiện bộ i ước trong cõi u minh sức mạnh để hắn khá là k i ế n kỵ nếu không là nguyên nhân này huyền minh tử căn bản ra không được thần thú thiên đường cũng được chờ ta đột phá thần giác cảnh sức chiến đấu e sợ sắp h á p sắt thần giác thiên mạch khống chế sức mạnh đất trời triển khai tiên thiên thần thông thu thập một huyền m i n h tử là điều chắc chắn thần thú thiên đường một nhóm mục thiên tăng trưởng không chỉ là sức chiến đấu càng quan trọng chính là tầm mắt cùng cách cục đối với mục thiên tới nói ánh mắt của hắn đã không còn là chỉ là rét q u ố c một góc ở bề ngoài thần thú thiên đường cùng chỗ tối huyền giới đại năng mới là đáng giá hắn quan tâm vân tòng long phong tòng hổ vương cấp linh thú mánh hổ ở rậm rạp trong rừng hóa thành một cơn gió đi tới một chỗ thung lũng mục thiên thần hồn nhận biết được xa xa khá là náo nhiệt hình như có rất nhiều tu sĩ nhân tộc bóng người qua xem một chút vâng điện h ạ bên trong thung lũng một mảnh hôn chiến một phương là linh thú một phương là tu sĩ nhân tộc song phương đánh phi thường kịch liệt tiến vào gây cấn tột độ khó phân thắng bại mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ nhân tộc hoặc là linh thú ngã xuống đặc biệt cao cấp sức chiến đấu quyết đấu đã tiến vào một loại phi thường kịch liệt trình độ một chiêu không cẩn thận liền có thể nguy cơ tính mạng ba nguyễn lâm vũ cao giọng kêu sợ hãi cha của nàng nguyễn kinh vĩ là này một phương sức chiến đấu cao nhất thần giác kim mạch toàn cầu bách cường tu sĩ cừng giả nhưng là bây giờ hắn đối diện chính là một con thần giác thực mạch thải điệp thần thú tuy rằng nguyễn kinh vĩ tu vi so với lên thần thú cao thâm rất nhiều nhưng là thần thú dù sao cũng là thần thú nguyễn kinh vĩ một chút lợi lộc đều chiếm không tới thải điệp thần thú triển khai bản mệnh thần thông thải hoa giữa trời vũ sau khi nguyễn kinh hàn lập khắc bị trọng thương mạnh mẽ rơi xuống ở đ i ệ thời khắc này nhân loại tu sĩ một phương tâm đều rơi xuống tới đáy vực nguyễn kinh vĩ là bọn họ người tâm phúc hắn bị thua tuyên cáo bọn họ thất bại mà thất bại liền mang ý nghĩa bị trở thành linh thú no bụng đ ổ vật nguyễn lâm vũ phấn đấu quên mình ôm lấy đầy người la huyết trọng thương sắp chết nguyễn kinh vĩ lâm lâm chạy mau c h ạ y mau không cần lo ta nguyễn kinh v ĩ nắm nguyễn lâm vũ tay vội vã r ụ t bại cục đã định đã không thể cứu vãn nàng tu vi cũng không sai đặt đến thần giác thực mạch cảnh đáng tiếc trước mặt nàng chính là một con thần giác thực mạch thần thú căn bản không phải nàng có thể đối kháng nguyễn lâm vũ lắc đầu phấn đấu quên mình ôm lấy trọng thương cha định đào tẩu có lẽ là thải điệp thần thú cũng bị thương không có ngay lập tức truy sát dĩ nhiên để nguyễn lâm vũ kéo dài khoảng cách nguyễn lâm vũ vui mừng c h ô n g xiết nhưng là phía trước đột nhiên xuất hiện khí tức mạnh mẽ mang theo một tiếng hổ gào nhất thời làm cho nàng mất đi hết cả niềm tin trước có lang sau có hổ mệnh hưu rồi giữa lúc nguyễn lâm vũ tuyệt vọng thời khắc một tiếng kinh hỉ tiếng ghé vào lỗ thai hắn xuất hiện nguyễn sư tỷ hóa ra là ngươi mục thiên khá là bất ngờ trong miệng hắn nguyễn sư tỷ chính là mục thiên lúc trước thế đại đệ tử mượn đọc thiên y vô phùng công pháp vị kia nguyễn sư tỷ vê, vê đút vê đút vô ê đút, v cản xù con tây nam bá chủ nguyễn gia đại tiểu thư nguyễn lâm vũ trường thở ra một hơi hóa ra là hưu không phải địch nàng vội văng nói mục tiên h đi mau mặt sau có một con vương cấp thần thú truy sát chúng ta nàng nói còn chưa dứt lời toàn bên ộ thung lũng nhưng sôi trào. Bái kiến trí tôn điện hạ. Bái kiến trí tôn điện hạ. Bái kiến trí tôn nhưng hạ. hạ. hạ. lũng kiến điện kiến điện kiến điện sôi Bái Bái Bái b trong thung lũng thú hống vang tận mây xanh quần thú thần hồn d í t đảo nàm d ạ p cao r ộ n g túi trào không chỉ là phổ thông linh thú dù cho là đầu kia thần uy hung hãn thải điệp thần thú giờ khắc này cũng lo sợ tắt m é t mặt mày quỳ xuống đất bái kiến thiếu niên mặc áo trắng ôm ấp một con manh manh tiểu hắc hùng ngồi xuống vương cấp linh thú cự hổ quần thú thấy thế túi đầu xưng thần thấy cảnh này nguyễn lâm vũ một mặt d ạ i ra mục thiên không nói gì quay về tiểu hắc nói tiểu hắc đem chúng nó xua đuổi đi thôi nơi này sau đó là bản tôn địa bàn c ú t đi tiểu hắc từ mục thiên trong lòng nhảy xuống tay nhỏ chống lạnh đến là khí thế mười phần chỉ là thân thể tiểu nhân nhỏ bé thực sự nó nớt làm cho người ta đáng yêu manh xuẩn cảm giác nhưng là tất cả những thứ này lạc ở trong mắt linh thú này không thể nghi ngờ là thánh chỉ không người dám kháng chỉ không tôn hết thể linh thú run lẩy bẩy nói dối chân liền chạy tất cả quyết định mục thiên mới đối với nguyễn lâm vũ cười nói nguyễn sư tỷ đã lâu không gặp nguyễn lâm vũ ngây ngốc mục, mục tiên h mục thiên ngắm nhìn bốn phía phát hiện dưới lòng đất nơi này có một tòa mỏ linh thạch vì vậy nói nguyễn sư tỷ chúc mừng sau đó các ngươi có thể yên tâm lớn mật địa khai phá tòa này mỏ linh thạch rất nhanh mọi người trở lại nguyễn gia nguyễn gia nhiệt tình chiêu đãi mục tiên h song phương một trận hàn huyên truyền đạo tông không yên ổn nói chuyện phiếm sau khi mục thiên được biết truyền đạo tông tình trạng gần đây sau khá là giật mình không nghĩ tới mình mới rời đi có điều hai tháng dĩ nhiên thì có người đánh truyền đạo tông chủ ý Chương 213, từ h phá Chương thẳng phá ẳ n g tới đột tới đột t đi. đi. đế đô, đột phá đi. Chương 213, thẳng tới đế đô, 213, khi mục thiên một lời không hợp mang theo tiểu hắc liền chui tiến vào núi non trung điệp thả vô số người tộc cao thủ b ổ câu sau khi truyền đạo tông sẽ không có bình tĩnh quá thức tỉnh thần thông t h ấ t phẩm linh bảo thực sự mạnh mẽ quá đáng không có ai có thể chống cự loại bảo vật này mê hoặc thất phu vô tội mang ngọc mắc tội thất phẩm linh bảo giai đoạn hiện nay đều là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật thân giác cảnh cường giả đều khát vọng có một kiện ở loại này thế cuộc dưới mọi người làm sao không động lòng luận chế thất phẩm linh bảo toàn cầu độc này truyền đạo tông một nhà không còn chi nhánh trước mục thiên tọa chấn truyền đạo tông không người nào dám làm cản nhưng là mục thiên liên tiếp biến mất lâu như vậy khó tránh khỏi có người lòng sinh ác ý tuy rằng không đến nỗi trắng trợn cường đánh tới truyền đạo tông nhưng là lén lút lén lén, lén lút lút làm đầu trộm đôi cướp tìm kiếm thất phẩm linh bảo bí mật là không thể tránh được sự cũng chính vì như thế truyền đạo tông long xà hô tạc náo nhiệt bất phàm có điều nghe sau nguyễn lâm vũ chân thuật mục thiên đúng là yên lòng các đệ tử của hắn không có để hắn thất vọng mỗi một người đều cực kỳ đặc s ắ c nhảy lên tông môn đại lương nguyễn lâm vũ lúc này nói mục thiên ngươi thu đồ đệ có thể thật không tệ đặc biệt ngươi đại đệ tử hắn tu luyện không phải là nhà ta công pháp thiên y vô phùng mà thật sự có ngươi dĩ nhiên để người ta một nam hải tử tu luyện loại công pháp này hiện tại dương thuần đại lao danh tiếng nhưng là vang dội cực kỳ mục thiên cười khổ lúc trước hướng về ngươi mượn đọc công pháp chính là vì cái này tình huống của hắn đặc thù thể chất cực kỳ thích hợp môn công pháp này hiện tại ngươi cũng thấy được chưa làm sao ta đồ đệ không kém đi nguyễn lâm vũ đâu chỉ không yếu không phải trời sinh thần nhân nhưng là lấy chỉ là ngưng mạch cảnh thuấn sắt thần giác thực mạch cảnh cừng giả linh trâm vừa ra giết người trong vô hình bực này dũng m á n h chiến tích có trước ngươi mấy phần phong thái mục thiên cười rất vui sướng đồ đệ của ta thiên phú tự nhiên cao nguyễn lâm vũ xẹp xẹp miệng ngươi đây là loả khoe khoang ngươi nhị đệ tử càng thêm bất p h à m hắn đã đột phá thần giác cảnh một chiêu kiếm đánh giết thần giác kim mạch cừng giả chấn động toàn bộ tu sĩ giới còn có ngươi cái kia nữ đồ đệ dương vô song coi là thật là vô song tiêu nữ ở ngươi tông môn và tháo xuống lôi đài càng đánh thiên hạ cùng cấp tu sĩ thua ở nguyễn à n thủ hạ thần t hạ cảnh giác sĩ số. đã hai chữa、số. Nghe n g u lâm vũ hêm m hài nói, ụ còn Thiên tâm tình rất tử tiền rất mặt. Thiên, thành thật mà nói thực khá hắn vui dài nói ngươi bây giờ sung sướng, sướng, đến cùng làm sao? Nguyễn bây Lâm Mục mà làm là là lực sao? Vũ đệ đồ, để có của c nói chúng ta nhưng là bạn cũ thấu cái để chính đang ăn trái cây tiểu hắc nói tiếp ta mục bánh không có ta mạnh ngươi làm sao không đến khoa khen ta truyền đạo tông người ngươi đều thổi một lần uổng ta trước hùng khu chấn động giúp ngươi quắt lui gà đất cho sành cứu ngươi ở trong cơn nguy khốn nguyễn lâm vũ há hốc mồm nàng nhớ tới tới đây vị manh xuẩn tiểu h á t hùng hơi giật mình nói ngạch thật không t i ệ n tỉ tỉ không chú ý mục thiên nó hắn là nhà ta hùng nhi tử không cần để ý đến hắn hắn nạo kiều lắm mục thiên nói tiếp ta vẫn không có đột phá thần giác vốn là nghĩ trở lại truyền đạo tông đột phá có điều nếu đồ đệ của ta môn đem truyền đạo tông quản lý ngay ngắn rõ ràng vậy ta liền trực tiếp thượng đế đ ề ở đế đô nguyễn lâm vũ nhớ tới trước mục thiên cùng toàn cầu mười vị trí đầu thần giác thiên mạch cường giả huyền minh tử từng có càng đánh mục thiên đột phá thần giác này chính là hai người quyết chiến tử cấm đỉnh thời gian người nguyễn lâm vũ trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì tốt nàng đối với mục thiên tự nhiên là có lòng tin nhưng là không tên có chút lo lắng tiểu hắc ba nuôi kéo ăn linh quả trong miệng tức cái liên tục hàm hàm hồ hồ nói ta mục bánh lợi hại lắm trừng trị hắn theo ta ăn này linh quả như thế mục thiên thấy buồn cười yên tâm đi ta tự nhiên có lòng tin một trận chiến ngày mai mục thiên ở nguyễn người nhà hoan đưa xuống một đường hướng bắc thẳng tới đế đô mục thiên tìm hiểu phân tích chu thiên linh mạch đô chạm tới sức mạnh đất trời về liền diệu các loại thần thông một trận bách thông vô sư tự thông cưới mây đập gió cưới gió mà đi bực này tiên nhân thủ đoạn ở trong mắt hắn trở nên cực kỳ tầm thường thần thoại bên trong tiên nhân hướng du bắc hải mộ thương nô giờ khác này mục thiên toàn lực chạy đi dưới cũng không kém bao nhiêu cũng không lâu lắm hắm đã đi tới đế đô bầu trời trên bầu trời cương phong từng trận quyền mục thiên ống tay háo bay phần phật mục thiên đứng chắp tay bước chậm đám mây túi đầu vừa nhìn rộng rãi bao la đế đô như đồng một tấm to lớn tranh sân thủy tất cả thu vào đáy mắt huy hoàng b ó n g ánh hùng vĩ bao la b ố n mục thiên như thiên thần bình thường nhìn xuống một tòa siêu cấp đô thị cảm xúc dâng trào này đế đô chính là ta mục thiên quật khởi nơi đột phá đi mục thiên quyết định chỉ cần đột phá thần giác Hắn liền chỉ liền nửa bước bước vào tiểu h ế g ớ i giả thời i cường định, đến đ m bất l ậ n diện n đối i l hắc thú tộc tới huyền h các vẫn người là giới n dùng kháng tiền vốn. đều đối Tiểu h ắ ta c h u ẩ nghe bị đột phá, n ư ơ i ở một bên làm bên ộ pháp cho ta. Có điều không có đến bạn bất đắc dĩ, không Hắc h có có đắc ta, bất tay. Tiểu ra điều đến muốn bạn n g dĩ, xong mừng rỡ không nớt gật đầu liên tục được rồi m ụ bánh ngươi yên tâm đi nói xong tiểu hắc thả người nhảy một cái nhảy vào vân đoá bên trong ở trong mây lăn lộn đánh quyển xa xa né tránh mục thiên thở một hơi thật dài âm thầm điều tức đem toàn thân trạng thái đạt đến viên mãn cảnh giới vê đút vê đút vê đút vô cản xù con thân thể thần hồn linh khí ba hợp là một tu sĩ tầm thường gốc gác không đủ thân thể thần hồn đều không thể thỏa mãn linh mạch hóa hư là thật yêu cầu vì vậy cần thần dẫn thần tinh để đền bù mà mục thiên gốc gác thâm dày vô cùng so với không ít siêu cấp thần thú đều ngang tàng hơn mấy phần đặc biệt thần hồn mục thiên mỗi ngày cẩn với tu luyện đoạt thiên tạo hóa quyết thôn phệ huyết quả trứng phệ lớn quả một à màu u màu máu đỏ đ mạnh mẽ tinh thần hồn hoa, cực kỳ.、Đột、phá đi. Mục thiên thở dài một tiếng h ê n thở một t dài i t h ầ nổ h ồ tung chu thiên linh mạch hóa thành hư không vô số linh mạch thưa thớt lại hội tụ thành một linh mạch kỷ điểm một mảnh lưu manh độn độn thế giới ở này linh mạch kỳ điểm chúng thai n g é n mà sinh trong phút chốc hỗn độn thế giới phảng phất quá khứ ngàn v ạ n tải ngàn tỷ tải thế giới vẫn là một mảnh lưu manh độn độn mục thiên xa vào trong đó bên trong không cách nào tự kiềm chế ta là ai đến từ nơi nào lại phải đi hướng về nơi nào mục thiên m ở mịt đặt câu hỏi vĩ đại âm thanh vang vọng ở lưu manh độn độn thế giới mục thiên bắt đầu hồi tưởng năm xưa thiên địa đại biến đang yên đang lành khoa học kỹ thuật thế giới đã biến thành huyền huyễn thế giới may mắn nhóm đầu tiên xông vào này mới thần kỳ thế giới từ sơ kỳ thất lợi đến từ từ bắt đầu cuộc khởi lại tới vô số sự kiện ở trong đầu của hắn như tẩu mã đang giống như vậy từng cái chiếu lại cha mẹ người nhà tiểu hát song song bạn bè đệ tử từng cái từng cái hình tượng ở trong mắt hắn tươi sống lên có gian khổ có nhụt trí có thai duyệt có cảm động ta là mục tiên mục thiên cao giọng hét một tiếng trong phút chốc Đế đô bầu trời gió nổi mây vần, mây chương hai trăm một mươi bốn phong k i ế p thông chín thiếu sức mạnh đất trời làm như rét quốc thủ đô đế đô chiếm diện tích bao la cao đạt hơn vạn km h nhưng là giờ k h ắ c này to lớn đế đô bầu trời ô vân bao phủ linh khí chảy ngược tầng tầng lớp lớp nghĩ một cái hướng khác hối đi ban g à y trong nháy mắt hôn ấm đi hạo nhật che đậy mơ mơ hồ hồ khủng người bố làm theo a sợ ã i giới thiên điệu người điệu khỏi điểm, phản phất thế giới tận thế. chạy nhà, chứng chấn h tận Toàn bộ đế cũng vì đó náo động, cuốn công ngước kiến động lòng người một màn. tề quyết một t đế làm bộ đó địa cổ vì vô ám, số ra lý thuyết đế đô địa đại nhân nhiều ngoa hổ tàng long đột phá thần giác cảnh cường giả cũng không ít mặc dù không nói được như cá giết sang sông nhưng là gần mấy tháng qua đột phá tu sĩ đột phá thần giác cảnh tưởng tượng chẳng lạ lùng gì các cư dân đã sớm tập mãi thành quen nhưng là hôm nay mục thiên đột phá thì tạo thành cảnh tượng quá khủng bố bình thường tu sĩ đột phá thần giác cảnh linh khí âu vân có điều chu vi m ớ i g i ả m nhưng là lần này chu vi bách lý bên trong linh âu vân bao phủ đế đ ô phủ cận linh khí bao phủ hết sạch ở trên vòm trời hình thành khủng bố loại nhỏ linh khí triều tịch đây là cái gì thật là đáng sợ thế giới tận thế vẫn là dị giới xâm lấn đây là đại thai nạn đ i ể m báo a thế gian làm người sợ hãi nhất không phải những khác chính là không biết không có ai biết cảnh tượng trước mắt đại diện cho cái gì hoảng sợ đang bình thường thị dân tu sĩ cấp thấp trong lòng lan tràn hoảng loạn mà ở đế đô các đại góc một ít tu vi mạnh mẽ tu sĩ thì lại đăm chiêu trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị có cường giả chính đang đế đô đột phá cảnh giới đế đô thần giác cảnh kinh mạch thậm chí thiên mạch cường giả đều không hẹn mà cùng được cái kết luận này cái kết luận này quá kinh sợ trước mắt kinh người như vậy tưởng tượng đúng là đột phá cảnh giới những người này tộc đỉnh cấp các tu sĩ dồn dập tụ hợp lại một nơi châu đầu ghé thai huyền minh tử long cục hai người c ấ p ngươi nhưng là thần giác thiên mạch cường giả có đã tham gia trí tôn y ế n kiến thức rộng rãi hai người c ấ p ngươi cảm thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào có thần giác cường giả hỏi huyền minh tử n à y tám phần mười là cường giả đột phá tạo thành dị tượng huyền minh tử đạo trưởng ngài sẽ không là nói đùa sao kinh khủng như thế cảnh tượng làm sao sẽ là đột phá cảnh giới tạo thành có thần giác cảnh cường giả kinh kêu thành tiếng long hạo một trận xem thường một bộ xem d ế n h ú i khinh bị nói ngươi biết cái gì nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tu sĩ nhân tộc không làm được nhưng là thần thú bộ tộc đây linh thú rất mạnh mẽ mà thần thú tăng thêm sự kinh khủng chuyện này quả thật là như gặp sư phụ long hạo nói lời này thì không khỏi nhớ tới ngày ấy thánh ngưu trí tôn mục tiên h đ ô i chiến chân long tiểu trí tôn thì khủng bố cảnh tượng trong lòng nóng trông đồng thời không khỏi có chút tự ti cùng n h c trí hắn dựa vào thần giác thiên mạch cảnh tu vi có thể làm được dễ dàng nhưng là ngưng mạch cảnh hắn liền hai vị tiểu trí tôn một phần trăm đều không kịp huyền minh tử gắt g ù biểu thị tán thành long hạo long cục nói không có sai n à y phỏng chừng là một con đi nhầm vào đế đô đỉnh cấp thần thú chính đang đột phá thần giác đến thời điểm các vị không muốn manh động hảo hảo cùng này vị điện hạ câu thông không muốn gây chuyện thị phi mọi người nghe nói nội tâm chấn động liền vội vàng gật đầu xưng phải thiên khung bên trên mục thiên hai chân tách ra hai tay ôm ấp toàn bộ thế giới khủng bố linh khí bao tắp điên cuồng từ mục thiên ra rẻ lỗ chân lông bên trong chui vào tràn vào toàn thân bên trong mục thiên cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất dần dần mục thiên thần hồn quan tưởng chu thiên linh mạch ở mục thiên trong cơ thể không ngừng diễn biến hóa hư là thật theo linh khí không ngừng bổ sung chu thiên linh mạch càng ngày càng n ứng tụ dạng ngời rực rỡ mục thiên trong cơ thể tạo hóa và ngàn ngoại giới nhưng là sấm vang chấp giật linh khí ô vân bên trong tiếng sấm cồn, cồn. kim s ắ c sấm xét dầm một tiếng trực bổ xuống ở giữa mục thiên mục thiên cũng không né tránh này kim s ắ c lôi đỉnh vừa là đột phá thần giác cản trở đồng thời cũng là một phen vận may lớn kim s ắ c lôi đỉnh tắm rửa dưới mục thiên tuân ra thống khổ dê n dỉ tu sĩ tầm thường tiếp thu kim lôi x ư a di bình thường đều dùng thần thông chống đối một hai chỉ tiếp thu không ít kim lôi gột rửa mà mục thiên ỉ vào thần thể mạnh mẽ chống được tuy rằng quá trình khủng bố điểm nhưng là hiệu quả nhưng là rõ ràng mục thiên có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể t h ầ n hồn phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa như là thăng hoa giống như vậy càng ngày càng lớn mạnh trong cơ thể chu thiên linh mạch cũng tắm rửa kim lôi kim sáng loẹ lòe trói loa mắt ầm ầm ầm c h í n đạo kim lôi hạ xuống mục thiên đứng chắp tay vị nhưng bất động coi lôi kiếp vì là bình thường lôi kiếp qua đi chính là hỏa kiếp chỉ thấy mục thiên quanh thân hỏa vân hừng hực trong n g á y mắt nuốt hết mục thiên nay hỏa không phải phản hỏa nay hỏa thần kỳ cực kỳ không t h ị nướng thân vật chất Chỉ Tu h i ê linh linh liệt, luyện linh thiên khiến trong toàn thân nóng bỏng, khô nóng không nớt, toàn thân bên trong linh khí hừng hực mánh rèn khí, phút chốc, khô khí hực hóa khí, đúc, mục sĩ ự thực tinh khiết, mạnh mẽ. trong cơ thể ngưng tụ thành thực chất tru thiên linh cũng ở mồi lửa luyện, huyền diệu khí tức tản mát linh mồi diệu mạnh ngưng cũng luyện, huyền mạch khí mẽ, cơ mà Tu lửa ở ra. s tầm thường thăng cấp thần giác chỉ có lôi kiếp gốc gác thâm hậu giả nhiều một môn hỏa kiếp mà mục thiên bực này gốc gác tồn tại ở lôi hỏa sau khi còn có một lần phong kiếp nay phong cũng không phải phổ thông kinh phong cương phong này phong tử k i ử u khiếu mà vào nối liền trời đất sức mạnh đất trời vào thể trường thiên khống địa tạo hóa vô cùng vê đ ú t vê đ ú t vô ê đút, v cản s ù con kiếp cũng là tạo hóa sấm gió hỏa ba tầng g ộ t rửa đúng là vận may lớn phong tiếp thông k i ử u khiếu phía dưới lung lay quan sát huyền minh tử cùng long hạo lớn tiếng kinh ngạc thốt lên bọn họ cũng đồng dạng từng có này trải qua đó là bọn họ thăng cấp thần giác thiên mạch thời điểm tự bọn họ phong tiếp thông cửu khiếu sau khi bọn họ mới chính thức khống chế sức mạnh đất trời đây là thiên mạch cảnh cường giả tiêu chuẩn một trong đỉnh cấp thần thú đây là đỉnh cấp thần thú không thể nghi ngờ long hạo huyền minh tử trong lòng r u n g mạnh bất quá bọn hắn cũng buồn b ự c đỉnh cấp thần thú bình thường cần đột phá thần giác kim mạch mới có phong cướp sạch lễ vì sao trước mắt này đỉnh cấp thần thú vừa đột phá thần phát hiện có lẽ nào là siêu cấp thần thú hai người suy đoán thế nhưng là không dám liên hệ xuống đây là ở quá kinh người lôi hỏa phong ba tầng gột rửa sau khi chu thiên linh mạch hoàn toàn hóa hư là thật bay một tiếng ngưng tụ thành thực chất chu thiên linh mạch hóa thành mảnh vỡ lấm ta lấm thấm cuối cùng vùng đan điền một vệt linh mạch kỳ điểm sinh ra trong p h ú t chốc thiên hoa l u ậ n truy mặt đất nở sen vàng mục thiên đột phá kết thúc trên bầu trời dị tượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mục thiên lăng không hư độ phảng phất chân đạp thang trời hướng về đế đô đi đến đế đô các cường g i ả một thời gian có chút eo hẹp trường người đến khí tức mịt mờ Lấy lực liền thấy thị thần biết t họ không hồn nhận không nhìn phía của căn cũng được, bọn bản ràng, rồn người rõ rõ dập â mục phúc huyền minh hạo hai người. Hai người thiển khuôn kính chúc hưu chi thật cười, cung cơ, kêu long người. người nói lên, mừng vững đáng mừng. mặt m tươi đại tử, đặt đạo đạo thiên không có trả lời long hạo lại nói tại hạ nhân tộc huyền minh tử điện hạ không biết là cái nào tộc thiên tiêu có thể ở chỗ này chứng kiến điện hạ đột phá thực sự là có phúc ba đời à. huyền minh tử cũng tiếp tục nói lần trước thập vạn đại sơn trí tôn yến t ạ i hạ cũng may mắn thăm ra không biết điện hạ nhìn quen mắt hay không mò ngẫm món đồ gì huyền minh tử ngươi cái cổ rửa sạch sẽ sao mục thiên t ử linh khí trong mây mù hiện ra chân thân cao giọng hét một tiếng chương 215, ngươi đối với sức mạnh một không hay biết chương 215, ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả đế đô vây xem thần giác cảnh các cường giả một mặt một bước ở tất cả mọi người đều cho rằng đây là một con đỉnh cấp thần thú chính đang độ kiếp đột phá thì mục thiên chân đạp thanh vân hướng về thế giới tuyên cao chính mình cảnh giới thần giác cảnh giới đi vào thế giới cường giả chi lâm người mục thiên tại sao là người người sao lại thế ủng có thâm hậu như thế có gác long hạo nửa câu nói nghẹn im miệng bên trong kinh ngạc nói không ra lời hắn biết mục thiên thiên phú kỳ d i a i so với hắn đến chắc chắn mạnh hơn nhưng là hắn vạn lần không ngờ mục thiên dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy kinh hãi nhất không gì bằng huyền minh tử giờ khác này nội tâm hắn một mảnh cay đắng phút chốc t r ừ n g mắt về phía long hạo nếu không là cái tên này mục thiên đã sớm chết ở trên tay hán sao có thể để mục thiên có thành cựu long hạo cũng vô cùng hối hận đối diện huyền minh tử ánh mắt bén nhọn chột dạ cực kỳ mục thiên rất hứng thú mà nhìn sắc mặt khó coi huyền minh tử huyền minh tử làm sao có muốn hay không đánh với ta một trận nếu là ngươi đường đường thiên mạch cường giả nhận túng ta cũng không truy cứu tha cho ngươi một cái mạng huyền minh tử chấn định lại rất nhanh khôi phục tự tin ngươi coi là thật g h ế t ngồi đại giếng nói thật ngươi hôm nay thăng cấp thần giác tình cảnh s á t thực để ta phi thường g i ậ n mình sánh ngang đỉnh cấp thần thú gốc gác có thể nói nhân tộc số một số hai thiên t i ê u nhưng là ngươi quá ngưng cuồng ngươi với cái thế giới này nhận thức quá mức hẹp hòi huyền minh tử nói đúng là lời nói thật vừa nãy tuy rằng khiếp sợ mục thiên gốc gác nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không sợ mục tiên h một vị vừa đột phá đỉnh cấp thần thú có thể không có tư cách chiến thắng hắn thiên mạch cường giả không thể nhục nếu là mục thiên tu vi đạt đến thần giác kim mạch cảnh huyền minh tử còn có chút sợ hãi đáng tiếc mục thiên vừa đột phá cảnh giới vẫn chưa ổn định hắn thu thập mục thiên căn bản là điều chắc chắn đỉnh cấp thần thú cấp không ta nhưng là cấp trí tôn mục thiên cười to có thể ta tầm mắt xác thực không cao thế nhưng ngươi và ta so với ngươi mới là hết ngồi đại giếng ngươi với cái thế giới này nhận thức quá mức hẹp hòi huyền minh tử lộ ra c h à o phúng nụ cười hắn nhớ tới trí tôn yến ngày đó hai vị trí tôn phong độ tuyệt thế lại nhìn một chút trước mắt ý đắc trí mãn ngông cùng tự đại mục tiên h so với thánh ngưu tiểu trí tôn phong độ tuyệt thế trước mắt mục thiên lại như tên hề giống như vậy hai người lập tức phân cao thấp ngươi tự cho là thiên tư ngang dọc không ai bằng đáng tiếc so với ngươi càng t h i ề n t ả i có khối người có chút tồn tại ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được huyền minh tử h ứ n g hờ nói rằng thánh ngưu tiểu trí tôn đột phá thần giác đây mới thực sự là tuyệt thế vô song có vấn đỉnh thần giác đỉnh tư cách mà mục tiên h quả thực buồn cười mục thiên thiếu kiên nhẫn ngươi có gọi hay không huyền minh tử lạnh rên một tiếng ta chờ đợi ngày đó đã lâu vốn là ta còn sinh ra yêu nhân tài chi tâm nếu ngươi vội vã chịu chết vậy hôm nay ta liền thay ta chất nhi báo thủ đưa ngươi tru diệt với này long hạo lúc này lên tiếng hai vị vẫn là chuyển sang nơi khác giao thủ đi nơi đây đế đô trung tâm hai vị ác chiến bên dưới động tĩnh quá lớn dễ dàng thường tới vô tội mục thiên cùng huyền minh tử gật đầu không hẹn mà cùng hướng về xa xa giả mạ nạ cả đi vội vã rất nhanh một nhóm lớn thần giác cảnh cường giả theo đôi phía sau vây xem này một hồi khoáng thế đại chiến cho đến núi non trung điệp song phương dừng bước lại huyền minh tử lão điều trung đạn mục tiên h ngươi cũng biết bầu trời bên ngoài lớn bao nhiêu linh thú bộ tộc bên trong có siêu cấp thần thú thánh ngưu tiểu trí tôn đó mới là hạng người kinh tài tuyển diễm ngươi kém xa ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả mục thiên sắc mặt quái lạ nghe kẻ địch ngay ở trước mặt bản tôn diện khoa chính mình cảm giác này quả thực khó có thể nói nên lời thánh ngưu tiểu trí tôn thông thiên vĩ đại người người kính ngưỡng nhưng là này cho ngươi ta có quan hệ gì đâu chiến hay không như thế không hề che giấu chút nào địa khoa chính mình mục thiên mặt già đỏ ửng từ không gian chứa đ ồ bên trong lấy ra lục phẩm linh bảo kim lôi trúc côn ỷ côn yêu chiến linh bảo thất phẩm thức tỉnh thần thông mà lục phẩm linh bảo càng thần dị có thể câu thông sức mạnh đất trời uy lực mạnh mẽ ỷ và o ở thập vạn đại sơn phong phú thu hoạch mục thiên đem kim lôi trúc côn trắng trợn luận chế rốt cục đem luyện chế và hóa thành lục phẩm cũng được b ầ n đạo liền để ngươi chết được rõ ràng huyền minh tử lại nói thiên mạch cường giả vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi huyền minh tử vứt ra lục phẩm linh bảo càn không tụ nhất thời sức mạnh đất trời mênh mông quần quận ô vân phấp phới sắp tướng lại đây thiên mạch cường giả vừa ra tay liền không tầm thường sức mạnh đất trời ra chỉ ô vân quỷ thần khó lường tầm thường thần giác cảnh tu sĩ nếu là đụng với ô vân e sợ tới tập trung liền bị ô vân nghiền ép nát tan hóa thành hư không đây chính là sức mạnh đất trời thiên địa quy tắc giấu g i ế m trong đó uy lực không tầm thường mục thiên t h ấ y thế trong cơ thể kỳ điểm linh mạch dạng lời rực rỡ kỳ điểm màng bao diễn hóa tất cả đã từng quan tưởng qua sấm gió hổ báo tái hiện ra linh mạch thức tỉnh xuất thần thông thần thông diễn hóa ra quy tắc quy tắc vận chuyển sức mạnh đất trời khẩn đ ó n lấy mục thiên trong tay sấm gió trúc côn thuận thế vừa bổ sức mạnh đất trời dẫn ra sấm gió đan sen thiên uy hoảng sợ trong phút chốc sấm gió cùng ô vân va chạm gió cuốn mây tan lôi đ ỉ n h tung tóe hai người dĩ nhiên bất phân cao thấp huyền minh tử kinh hãi ngươi ngươi vừa khống chế sức mạnh đất trời sao làm sao có khả năng tìm hiểu thiên địa quy tắc mục thiên c ư ờ i cợt vê đút, vê đút vê đút vô cản sủ. con đem thoại trả lại huyền minh tử ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả huyền minh tử sắc mặt khó coi vốn tưởng rằng lấy hắn đường đường thần giác thiên mạch cường giả đối phó chỉ là một vừa đi vào thần giác tiểu bối bắt vào tay dù cho hoặc biết mục thiên khả năng sánh ngang đỉnh cấp thần thú hắn đều không có hoang mang quá nhưng là tình huống bây giờ không thể nghi ngờ trở nên hơi vớ ư n g tay chân huyền minh tử trầm giọng nói bần đạo coi thường ngươi có điều ngươi chớ đắc ý chặn dưới bần đạo một chiêu cái kia mười chiêu trăm chiêu đây ngươi lại thiên tài cũng không có căn cơ bất ổn sức mạnh đất trời làm sao có thể nối nghiệp mục thiên hét lớn ồn ảo người đối với sức mạnh không biết gì cả đang khi nói chuyện hai người lại một lần giao chiến ở tất cả sức mạnh đất trời bao phủ chỉ thấy ô vân p h á p phới sấm gió từng trận hai người chiến khó phân thắng bại xa xa quan chiến đế đô các cường giả đều há h ố c mồm trong bọn họ không có ai hoài nghi mục thiên thiên tư ngang dọc đương đại nhân kiệt sự thực nhưng là bây giờ tình cảnh này còn có sung kích tính huyền minh tử nhưng là nhân loại toàn cầu mười vị trí đầu thiên mạch cường giả mặc dù là đ ặ t ở linh thú bộ tộc sức chiến đấu đã là nhất lưu trình độ nhưng là lúc này dĩ nhiên cùng vừa đột phá thần giác mục thiên đánh khó phân thắng bại rằng co không ớt huyền minh tử thua long hạo khó khăn phun ra này năm chữ đều là thần giác thiên m ạ n h cường giả hắn có quyền lên tiếng nhất mục thiên ở không có sử dụng bản mệnh thiên phu thần thông tình huống không kém chút nào huyền minh tử nếu là đợi được mục thiên triển khai đ ỉ n h cấp thần thú cấp thần thông huyền minh tử căn bản không có thủ thắng khả năng theo long hạo r ứ t tiếng chỉ thấy giữa bầu trời một bóng người như rượu đứt dây từ trời cao rơi xuống lăng không hư độ mục thiên đem chân thu lại rồi xem cũng không có xem mọi người tiêu sái rời đi đế đô một trận chiến toàn cầu cường giả bảng xếp hạng đệ ngũ huyền minh t ử chết trận mới lên cấp thần giác cường giả mục thiên lại một lần nữa kinh diễm toàn cầu ngay hôm đó toàn cầu nhân tộc thế giới rơi vào sôi trào khắp trốn chương 216, lao nhân cùng thiếu niên trà đạo cùng thế giới đế đô một cái nào đó bên trong tiểu viện tháng ba xuân hoa tỏa ra muôn hồng nhìn tía đẹp không sao tả xiết mục thiên ôm tiểu hắc đến thăm nơi đây mục tông sư vì vấn đề an toàn ngài xem nhân viên cảnh vệ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía tiểu hắc hùng hoảng loạn tiểu hắc bất mãn miệng nói tiếng người khinh thường nói liền mấy người các ngươi tôm kép nhỏ bé nếu là ta thật sự có ác ý các ngươi ngăn trở sao chúng nhân viên cảnh vệ hai mặt nhìn nhau bọn họ vẫn chưa tới thần giác cảnh đối diện một con miệng nói tiếng người vương cấp thần thú còn thật không có cách nào mục thiên xoa xoa tiểu hắc đầu trên mặt t ư ơ i cười các vị bỏ qua cho nhà ta tiểu hắc nạo nung triều các ngươi đi vào thông báo một tiếng đi đối với cấp trên cùng lão nhân cho tới nay mục thiên đối với hắn cảm quan liền không sai bất kể là cần chính phải cụ thể yên ổn rét quốc vẫn là đối với mục thiên cá nhân cùng nhau đi tới ở mục thiên nhỏ yếu thì luôn có một cây đại thụ che chở tuy rằng làm không lộ ra trước mắt người đời thế nhưng mục thiên trong lòng môn thanh trong bóng tối cũng nhớ rồi phần ân tình ngày nghị nhân viên cảnh vệ thấy mục thiên như vậy hiền hòa nhất thời khá là kích động lập tức có người hướng vào phía trong thông báo chờ người trở về nhân viên cảnh vệ lập tức cung kính nói mục sư mời đến mục thiên ôm tiểu hắc xuyên qua vài đạo môn tiến vào sắc màu rực rỡ đỉnh viện bên trong cảnh xuân tươi đẹp bên trong c h e lấp dưới cổ điện trang nhã bàn đá trên băng đá một vị lao nhân đang ngồi với ghế đá bên trên pha trà thưởng thức rất thích ý mục thiên đi tới quá khứ ngồi ở lao nhân đối diện ngươi đến rồi lao nhân phảng phất nhìn thấy lao hữu giống như vậy tùy ý mà lại tự nhiên mục thiên hừng đến rồi sớm ít ngày đã nghĩ đến thăm một phen nhưng là nửa năm qua luôn có chuyện chỉ hoãn tiểu hắc so với mục thiên còn có như quen thuộc thả người nhảy một cái nhảy đến bàn đá bên trên mặt trên hiện bày đặt tinh xảo bánh ngọt tiểu hắc thèm ăn cực kỳ lao nhân cho mục thiên pha một chén nhiệt khí bốc hơi trẻ thơm có thể sẽ thưởng thức trả mục thiên c ư ờ i gượng như nói thật không biết lao nhân ta cũng không biết hai người nhìn nhau nở nụ cười lao nhân nói tiếp trà đạo bác đại tinh thâm nếu là không hiểu tùy ý thưởng thức liền có thể cố ý học đòi văn v ẻ liền không đẹp mục thiên vâng mất đi bản chất liền không đẹp lao nhân gật đầu tán thành bận điệu công vụ nửa đời nếu có thì giờ danh ta đối với trà văn hóa vẫn là khá cảm thấy hứng thú hy vọng về hưu sau khi có thể hưởng mấy năm thanh phúc phẩm thưởng thức t r à vượt qua quãng đời còn lại mục thiên nói tiếp trà đạo là trở thành một loại văn hóa nghe ngài nói như vậy ta nghĩ rảnh rỗi cũng phải cố gắng nghiên cứu một phen lao nhân há cái kia cảm tình được hai chúng ta người mới liền lẫn nhau học tập lẫn nhau t h a m dò đi đây là một loại đáng giá học tập văn hóa nên để càng nhiều người thấy được này mỹ lệ văn hóa mục thiên gật đầu liên tục tình nguyện cực kỳ có thể cùng lao ra ngài cộng đồng học tập tiến bộ là ta vinh hạnh ta đối với một ít tiên tiến đối với người có ích lợi văn hóa đều tuân theo lòng kính nghệ học tập truyền thừa đây là đời chúng ta người chức trách lao nhân nghe song sang sảng cười to tiểu tử không sai ta cũng quan tâm ngươi hồi lâu ngươi phẩm hạnh ta đều nhìn ở trong mắt chân tâm không sai mục thiên khiêm tốn nói ngài mâu tán ta đối với này t r ả văn hóa có thể không hiểu nhiều lắm đến thời điểm còn muốn khiêm tốn hướng về ngài thỉnh giáo đây lao nhân lắc đầu xua tay không già rồi thế giới này là các ngươi người trẻ tuổi thời đại các ngươi đem tiếp quản toàn cầu dẫn dắt quốc gia dân tộc thậm chí toàn thể nhân loại hướng đi quang minh văn hóa căn nguyên cũng cần các ngươi tới truyền thừa mục thiên bưng lên trẻ thơm ra có một lão như có một bảo rất nhiều chuyện còn cần hướng về ngài thỉnh giáo đây liền này thưởng thức t r à ta liền không hiểu lão ra ngài có thể muốn dạy dạy ta lao nhân cười rất thoải mái đại gia lẫn nhau học tập lẫn nhau tiến bộ mục thiên cười gật đầu sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào trong đình viện sưởi người lười biếng thích chí cực kỳ sắc màu rực rỡ bàn đá ghế đá một con vùi đầu mánh ăn tiểu h á t hùng thưởng thức trà luận đạo lão nhân cùng thiếu niên phát họa ra một bộ ý cảnh sâu xa tranh sân thủy ung dung thoải mái liên quan đến mấy trăm triệu người quyết sách ở này nhàn nhã sau giờ ngọ sinh ra đợi đến t r ạ n g vạng trò chuyện với nhau thật vui lão nhân cùng thiếu niên lưu luyến chia tay thiếu niên ôm tiểu hắc hùng ở vãn hà chiếu dọ dưới xúc địa thành thốn biến mất ở đế đô đầu đường chờ đến mục thiên rời đi long hạo cùng rất nhiều thần giác cảnh cường giả đến nhà b à i kiến long hạo lao ra ngài cùng mục thiên đàm luận làm sao lão nhân lắc đầu một cái hỏi ngược lại chư vị thấy thế nào mục tiên mọi người ở đây có thiên mạch cường giả long hạo thần giác kim mạch cường giả mấy người dầu gì cũng là thần giác thực mạch cường giả bọn họ đứng nhân tộc thế giới đỉnh cao đối với tu sĩ giới bọn họ có thể đều là nhân vật quyền uy ánh mắt của mọi người đồng loạt đầu ở long hạo trên người thần giác thiên mạch cường giả còn đã từng đã tham gia trí tôn y ế n bất kể là thực lực vẫn là tầm mắt ở đây chư vị không người có thể ra ở hai bên long hạo trầm ngâm chốc lát nói mục thiên rất mạnh thiên tư tiềm lực phóng tầm mắt toàn cầu đều là không ai bằng nói lời này thì long hạo trong lòng tràn đầy không cam lòng hắn luôn luôn tự phụ đối với với thiên phú của chính mình cũng rất có tự tin có thể chuyện đến nước này hắn không thừa nhận cũng không được mục thiên xác thực mạnh hơn hắn một đầu mọi người giật mình long hạo thiếu niên đắc ý còn nhỏ tuổi liền đứng n h â n tộc cường giả tối đỉnh hàng ngũ quản hạt nhân tộc đại quốc bạo lực cơ quan hắn là cỡ nào kiêu ngạo người nhưng là lúc này dĩ nhiên chính mồm thừa nhận chính mình không bằng người khác lao nhân cũng khá là ngoài ý muốn nhìn long hạo hỏi chuyện này làm sao nói ngươi cũng đánh không lại mục tiên long hạo cười khổ không có đánh qua thắng bại khó liệu có điều từ hắn đánh với huyền minh tử một trận liền có thể biết nhìn ra rất nhiều thân giác ba tầng cảnh giới thực mạch kim mạch thiên mạch ba tầng cảnh giới trong lúc đó t r ê n l ệ n h lớn vô cùng đặc biệt bước vào thiên mạch khống chế sức mạnh đất trời sau sức chiến đấu sẽ phát sinh biến chất mà huyền minh tử thần giác thiên mạch tu vi đã đạt đến hiện thế giới đỉnh cao nhất cầm trong tay lục phẩm linh bảo như mỗi một loại này sức chiến đ ấ u không phải chuyện nhỏ cường giả tổ chức đem hắn liệt vào toàn cầu đệ ngũ cũng không phải là không có đạo lý mục thiên vừa đột phá cảnh giới nhưng là hắn trải qua lôi hỏa phong ba tầng g ở rửa cựu khiếu tề thông có thể so với đỉnh cấp linh thú có điều càng kinh khủng chính là mục thiên là nhân tộc nhân tộc cảm ngộ thiên địa trời sinh mạnh hơn linh thú bộ tộc vì lẽ đó hắn so với bình thường đỉnh cấp thần thú mạnh hơn thiên địa quy tắc dường như xà beng khiêu động sức mạnh đất trời mục thiên đối với sức mạnh quy tắc cảm nộ so với huyền mình tử thâm hậu hơn khống chế sức mạnh đất trời tự nhiên cũng là càng mạnh đây chính là hắn có thể vượt cấp chiến đấu nguyên nhân long hạo đúng trọng tâm đánh giá em hay nói mặc dù là tu vi thấp hơn lão nhân cũng nghe hiểu đại khái trong lúc nhất thời toàn trường châm lạc có thể nghe lão nhân nghe xong trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng cái kêu mục thiên so với linh thú bên trong thần thú làm sao mục thiên hơn được hơn chín mươi phần trăm thần thú vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ công chí tôn không ra mục thiên thuộc về đệ nhất long hạo mặt lộ vẻ sầu khổ hắn là cỡ nào kiêu ngạo người chưa bao giờ tiết với nói dối dù cho đối phương là hắn cực kỳ căm ghét người lao nhân gật đầu liên tục lộ ra vui mừng vẻ long hạo hỏi ngài cùng hắn hàn huyên sao hắn muốn như thế nào ngày sau chúng ta đem lấy thái độ gì đối xử mục thiên cùng truyền đạo tông lao nhân cười thần bí tán gấu qua tất cả thỏa đáng mục thiên tiểu tử này rất tốt là một thức cơ bản cố đại c ụ hiểu đúng một người long hạo hỏi ngược lại ngài đều mở ra lão nhân phẩm một cái chẹ thơm vâng cũng không phải hồn người mở ra cũng vô dụng thánh hiền không cần người bên ngoài l ạ i nhải không bằng thưởng thức trà tán gẫu nhân sinh chương hai trăm mười bảy đào nguyên tội nhân lại nói ngày ấy đế đô tử cấm đỉnh bạch vân quan chủ giả huyền minh tử quyết đấu thần giác cảnh tân tú mục tiên thiên hạ vì thế mà khiếp sợ vốn tưởng rằng là một hồi đặc sắc tuyệt luân đại chiến đáng tiếc kết cục ra ngoài tất cả mọi người dự liệu tu vi đứng đầu tu sĩ giới toàn cầu đứng hàng thứ đệ ngũ cường giả siêu cấp huyền minh tử dĩ nhiên thất bại bại rối tinh rối mù đánh tới cuối cùng huyền minh tử tại chỗ ngã xuống mà mục thiên toàn thân trở ra không có một chút nào thương thế ung dung thoải mái đây là cái gì đây là hoàn toàn nghiền ép thời khắc này toàn thế giới các tu sĩ thế giới quan bởi vậy sụp xuống nguyên lai thật sự có người có thể như thế cường nguyên lai nhân loại tu sĩ thật sự có thể làm được như thần thú bình thường người thiên nguyên lai thiên mạch cường giả cũng không phải vô địch cho tới nhân tộc cường giả cấp cao nhất cho tới thị tỉnh tiểu dân hoàn toàn náo động dựa vào mục thiên d ư n g danh truyền đạo tông lại một lần nữa hỏa khắp cả toàn cầu tự mục thiên q u ậ t khởi hắn luôn luôn lấy truyền đạo học nghề đại sư thân phận của tông sư xuất hiện từ trước không có tiếng t â m gì cho tới bây giờ mục thiên đại triển thần uy không, không nói rõ mục thiên bước vào một mảnh hoàn toàn mới quang minh con đường hán đạo là chính đạo lại một làn sóng bái sư học nghệ c u ồ n g chiều nhấc lên một đường mặc giáp trụ vắn hà đợi được mục thiên cản sẽ cống bàn nơi đi tới truyền đạo tông sắc trời vừa mới mới vừa tối tăm chính là bản tin thời sự phát sóng thời điểm mục thiên thu lại khí tức ông tiểu hắc len lén tiến vào truyền đạo trong tông mục thiên muốn nhìn một chút rời nhà nhiều ngày sau tông môn là một bộ thế nào quan cảnh các đệ tử có hay không thư giãn ít luyện công đầu trâu mặt ngựa môn có phải là vẫn mơ ước thất phẩm linh bảo huyền cơ lộ đạo trên đường lộ đạo người bao nhiêu mục thiên ẩn nấp hành tung vừa vượt qua t r ư ớ c sơn môn tiến vào không lâu một luồng khủng bố sát khí liền khóa chặt hắn để hắn nửa bước khó đi là ta đào nguyên tội nhân mục thiên cười khổ trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị không nghĩ tới chính mình vừa đi vào liền bị phát hiện ta có muốn hay không mặt mũi à đương nhiên n à y không phải chủ yếu mấu chốt nhất chính là mục thiên phát hiện đào nguyên tội nhân rất khủng bố ngăn ngắn hai tháng hắn lại trở nên mạnh mẽ không phải cường một chút mà là mạnh đến mức không còn gì để nói mục thiên từng giao thủ thần giác thiên mạch cảnh cường giả chỉ có huyền minh tử một người mà lúc này đào nguyên tội nhân bày ra tu vi tựa hồ không chút nào tất huyền minh tử kém càng kinh khủng chính là đào nguyên tội nhân khiến mục thiên khiếp đảm bất an loại này trực giác là cường giả độc nhất phi thường huyền diệu rất là tinh chuẩn điều này nói rõ lúc này đào nguyên tội nhân có giết chết năng lực của hắn vậy thì phi thường khủng bố lấy mục thiên bây giờ sức chiến đấu có thể đối với hắn hình thành uy hiếp một là thần giác thiên mạch cảnh thần thú thần nhân hai là thần giác kim mạch cảnh trở lên đỉnh cấp thần thú ba nhưng là những k i a chạm ở thế giới đỉnh điểm cắt t r i tôn trước hai người mục thiên không có niềm tin tất thắng nhưng là một trận chiến năng lực vẫn có gặp phải tương đối kém hắn thậm chí có thể một trận chiến thắng có thể nói mục trời đã bước vào chân chính cường giả hàng ngũ nhưng là giờ khác này lúc này đào nguyên tội nhân từ trong bóng tối đi ra nhìn thấy mục thiên đào nguyên tội nhân khá là kích động lập tức bay nhảy quỳ trên mặt đất cực kỳ thành kính bái kiến thiếu chủ mục thiên một mặt phức tạp nhìn đào nguyên tội nhân đào nguyên tội người đã đem chính mình xem là tín ngưỡng cùng trụ cột tinh thần nhưng là chính mình đúng là sao đứng lên đi mục thiên đi tới l a n g không vừa đỡ sức mạnh đất trời đem hắn chậm rãi nâng lên hả đào nguyên tội nhân nhận ra được mục thiên sức mạnh đất trời nhất thời ngăm đen trên khuôn mặt g i à n mua hỉ tư tư cung hạ thiếu chủ thần công đại thành thiên thu cái thế anh minh thần võ văn thành vô đức mục thiên trên đầu một mảnh hát tuyến đào nguyên tội nhân từ đệ tử nào cái kia nghe được những này nghe được hắn thẩm đến hoảng được rồi ngươi bước vào thiên mạch cảnh đào nguyên tội nhân gãi đầu một cái không biết được hẳn là đi mục thiên lập tức liền dám hứng thú đào nguyên tội tâm tư người táo bạo sát khí quá nặng làm sao lĩnh ngộ này thiên địa đại đạo đây ngươi làm sao bước vào thiên mạch khống chế sức mạnh đất trời đào nguyên tội nhân đột nhiên có chút mất mát nói thiếu chủ lần trước có cường địch hãm hại thiếu chủ lão phu vô dụng không có bảo vệ thiếu chủ chu toàn từ lúc vậy sau này lão phu trong cơ thể sát ý phun trào thật lâu không tiêu tan thiếu chủ để lão phu chăm sóc truyền đạo tông lão phu liền ngày ngày ở truyền đạo tông tạo địa g i ế t thời gian quét quét trong cơ thể sát khí càng ngày càng khủng bố liền ta quét càng cần sắp rồi quét càng chịu khó trong cơ thể sát khí ngột ngạt càng ngày càng nghiêm trọng sau đó ta phát hiện mình trở nên mạnh mẽ trong cơ thể có một con quái vật cùng sống lại như thế trước mắt thế giới biến thành đỏ như màu máu đó là sát khí màu s á c lao phu cảm thấy có thể khống chế bọn họ để bọn họ vì là lao phu sử dụng mục tiên ngươi xác thực đột phá thần giác thiên mạch khống chế sức mạnh đất trời sát phạt lực lượng cũng là sức mạnh đất trời một loại đào nguyên tội nhân một mặt mờ mịt nguyên lai cái này liền gọi sức mạnh đất trời ta muốn nhúng tay vào nó gọi g i ế t nhanh có này cỗ sức mạnh thần kỳ giết người g i ế t quá nhanh phổ thông g i á c r ờ i động động ý nghĩ liền không còn hơi hơi lợi hại một điểm cũng có thể g i ế t càng mau một chút tiểu hắc mục tiên h mục tiên h cùng tiểu hắc đều há hốc mồm g i ế t nhanh lão gia ngài thật sẽ đặt tên đối với ngươi mà nói cũng thật là thực sự là quá chuẩn xác đào nguyên tội nhân trước đó vài ngày có một cái gì quang minh thánh tử rất gì lén lút lẻn vào lao phu cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp đem hắn đánh cho cái mông niệu lưu nếu không là hắn chạy trốn nhanh chạy ra g i ế t q u ố c sau ta sợ lại lạt đường không phải vậy cần phải đem này bọn đạo trích chu diệt với dép quốc nơi đào nguyên tội nhân sát có việc kéo việc nhà giống như êm hay nói nhưng là mục thiên nghe xong trong lòng giật mình quang minh thánh tử sẽ không chính là cường giả tổ chức bình chọn ra toàn cầu nhân loại đệ nhất cường giả quang minh thánh tử ngà đức hoa chứ có người nói vị này nhưng là trời sinh thần nhân sánh ngang đỉnh cấp thần thú tu vi cũng là thần giác thiên mạch sức chiến đâu có thể nói toàn nhân loại số một không ai bằng mục thiên hỏi ngược lại hắn có phải là gọi ngà đức hoa đào nguyên tội nhân suy tư chốc lát thật giống là đi ngược lại rất mạnh nửa ngày không đánh chết toàn thân hắn tỏa sáng mọc ra mấy cái điều xí phi nhanh quan còn trói mắt ta giết nhanh bị hắn suy yếu thật nhiều bằng không tiểu hắc h á hốc miệng ba đại thúc ngươi làm sao lập tức lợi hại như vậy vốn là ta cho rằng sau khi đột phá là có thể đánh qua ngươi bây giờ nhìn lên có chút độ khó đào nguyên tội nhân khả khả cười khúc khích mục thiên giác đến sự tiến bộ của chính mình đã phi thường đáng sợ nhưng là về nhà vừa nhìn nhà mình phó người đã ngưu so sánh với n g à i đại đạo ba ngàn đều có thể nhập đạo mục tiên h cảm khái rất nhiều có thể muốn đào nguyên tội nhân loại này kẻ điên mới có thể làm đến chân chính đến thuần tri tâm thuần túy sát y chính là thuần túy đại đạo đào nguyên tội nhân người giết người có thể nhưng là không muốn lạm sát kẻ vô tội nếu là mục tiên h lớn tiếng quát lớn hắn có chút lo lắng đào nguyên tội nhân đi nhầm vào lạc lối biến thành giết chóc binh khí đến lúc đó liền trưởng đào nguyên tội người nhất thời thấp thỏm lo âu thiếu chủ ngài đừng hiểu lầm lao phu đáp ứng ngài không loạn tạo sắc nhiệt có thể chưa bao giờ nuốt lời mấy ngày nay giết người đều là người đáng chết bọn họ đối với truyền đạo tông lòng mang ý đồ xấu lao phu đương nhiên phải giết đồng thời rất nhiều t ô n k é p nhỏ bé đều buông tay giao cho dương thuần tiền dịch vô song những kia tiểu tử rèn luyện lao phu vạn vạn không dám vi phạm thiếu chủ ngài có thể không nên đuổi ta đi lao phu đào nguyên tội nhân bay nhảy một tiếng quỳ xuống nước mắt nước núi h o h o trước mục thiên cùng đào nguyên tội nhân ước pháp tam trường trong đó mấu chốt nhất chính là không cho đ ả o nguyên tội nhân lung tung giết chóc vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. c o n bằng không liền chụp hắn ra ngoài mục thiên thấy thế trong lòng cực kỳ phức tạp không quản lý mình có phải là đ ả o nguyên tội nhân chân chính thiếu chủ đến lúc này hết thảy đều thành định cư ngươi lên ta hiểu lầm ngươi đ ả o nguyên tội nhân n g h e xong nhất thời thu lại bi thương cười vui vẻ nợ nụ cười cùng cái người điên được rồi hắn vốn là kẻ điên mục thiên vô vô đ ả o nguyên tội nhân vai những ngày qua khổ cực người những ngày lạc diệp ngày mai quét ngược lại mỗi ngày đều có quét bất tận ta đi đi dạo nhìn đồ đ ệ môn nói xong mục thiên thân ảnh biến mất không gặp đào nguyên tội nhân vui cười hớn hở trong lòng tràn ngập nhiệt tình tuất lên trổi quét cái liên tục không có sử dụng bất kỳ sức mạnh thần thông liền liền giống như người bình thường một lần lại một lần t i ê n tính truyền đạo tông sơn môn u khẩu chỉ nghe ả o ả o t ạ o địa thanh chương hai trăm mười tám ta tông môn t a đồ đuổi rồi đào nguyên tội nhân mục thiên mang theo tiểu hát tiến vào tông môn bên trong cái thứ nhất dò xét địa phương tự nhiên là ngộ đạo con đường tuy s á c trời tối t ă m nhưng là ngộ đạo con đường đèn đuốc sáng trang giống như ban ngày đèn đường dưới ngộ đạo trên đường tất cả đều là tìm hiểu công pháp người ở giao lộ truyền đạo tông khách khanh trưởng lão duy trì trật tự mặt sau tham gia ngộ đạo đường đi hạch thí sinh ngay ngắn có thứ tự sắp xếp hàng giải theo đạo văn phổ cập càng ngày càng nhiều người có tư cách tham gia ngộ đạo đường đi hạch có tóc vàng mắt xanh b ạ c nhân có đen thùi lùi người r a đen có tới tha hương nơi đất khách quê người châu á người ha hoặc kế người nghe nói không mục đại sư đánh bại rét quốc huyền minh tử ta thiên chuyện này quả thật khó có thể tin ai cũng không cách nào ngăn cản mục đại sư cùng truyền đạo tông quật khởi truyền đạo tông sắp trở thành chân chính thánh địa tu hành không sai nơi này mới thật sự là thánh địa tu hành rét quốc thực sự là một kỳ diệu địa phương không có kỳ thị t r ủ n g tộc cực kỳ mở ra tự do nhưng kia tiêu, tiêu bảng dân tự do chủ chính khách thật nên hào hào học một ít mục đại sư là chân chính hiền giả là sử thi bên trong anh hùng mục thiên chưa bao giờ chủng tộc gì kỳ thị bất luận người nào loại đối với hắn mà nói đều là giống nhau hắn có thể chuyển thụ công pháp cho người hoa có thể cho hắn châu á tự nhiên cũng có thể chuyển cho bạch nhân hoặc là người da đen đến cái thời đại này đã từng ân ân đoán đoán khi chồng tộc sống còn trước mặt đều có vẻ không đáng nhắc tới nếu thật sự có một cá i nhân tình tự cùng thiên coi vậy cũng chỉ là nhằm vào một cái nào đó hải đảo quốc gia mục thiên tổ tông sẽ chết ở lần đó trong chiến tranh loại này cừu hận không cách nào tiêu diệt tuy rằng không đến nỗi có ý định trả thù đánh tới hải đảo một tuyết trước cừu nhưng là quên đó là không thể mục thiên rời đi hiểu đạo con đường hướng về trong tông môn bộ đi tới tông môn có tam đại bộ ngành một là trưởng lão hội chấp pháp điện hậu cần đường loại này tông môn quản lý bộ ngành hai là luyện khí các luyện đăng các Đùa chấp ú chút cách chờ c huyền giới pháp ó lưu p h i loại đệ đó tử tạo thành bộ ngành, ba là cùng tu một loại nào ngành, là cùng bộ ba công h á p điện ệ tử thành lập man lập như đ giao o l nội g điện, m k ế m Mục điện. tông h thần hồn thả ra, thần thức nhận biết này hưng hưng hướng về vinh i biết ê n này truyền t ra, về đạo、tông. Chấp pháp điện nội tông môn khách khanh trường lão hộ pháp chính nghiêm túc nghiêm túc thảo luận tông môn sự vụ thủ tịch đại đệ tử truyền đạo tông người trưởng đà dương thuần ngồi cao chủ vị màu trắng trường bảo t r ầ m ổ n hờ hững dưới đài khách khanh trường lão hộ pháp chấp sự cung cung kính kính vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó h i ệ n nhiên dương thuần tông môn người trưởng đ ã thân phận được công nhận của tất cả mọi người tống ngữ cùng tiền dịch ngồi ở dương thuần hai bên không nói một lời mục thiên thần hồn nhận biết n h a u nó dương thuần cùng tiền dịch quả nhiên song song bước vào thần giác cảnh tiền dịch vẫn là cái kia phó người sống chơ tiến vào cương thi vẻ mặt có điều so với trước kia đã có rất tiến bộ lớn c h ỉ ít nửa năm trước hắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người đang hoàng trịnh trọng địa mở hội nghị sự tiền dịch chưa từng mở miệng Có điều mục ỗ i nói tiền lần lực Thuần Dương chuyện cùng hắn, dặn tình, toàn chống do dịch gật khẽ đều đầu, sự sẽ đỡ. m tiên h vừa nghe đại thể nội dung chính là dương thuần phái tiền dịch đối phó mơ ước truyền đạo tông gây dối đ ổ mục tiên h yên lặng n ở nụ cười tiền dịch cùng dương thuần ở chung tốt nhất bây giờ dương thuần chấp trưởng truyền đạo tông tiền dễ thành dương thuần đắc lực t ư ớ n g tài chỉ cái nào đánh cái nào tuyệt không hàm hồ tiền dịch kiếm đạo thiên phú t u y ệ t hảo lại là sánh ngang thần thú thần nhân bản mệnh thần thông mạnh mẽ c ự kỳ đột phá thần giác sau lực chiến đấu của hắn vượt xa c ù n g cấp thần giác thực mạch đặt đến tầm thường thần giác kim mạch sức chiến đấu trên sân mọi người không ai bằng chính là tống ngữ cũng không phải là đối thủ của hắn tiền dịch có thể có biểu hiện như thế mục thiên không có gì lạ nhưng là dương thuần nhưng ra ngoài mục thiên bất ngờ dương thuần cũng là thần giác thực mạch cảnh nhưng là mục thiên dĩ nhiên ở dương thuần trên người cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt sức mạnh đất trời n à y phát hiện để mục thiên cảm thấy phi thường giật mình tu sĩ tầm thường đột phá thần giác thiên mạch cảnh sau sẽ có phong cấp sạch lễ nối thẳng cửu hiếu đến lúc đó tu sĩ câu thông khống chế sức mạnh đất trời nước chạy thành sông mà có chút thiên phú dị bẩm sinh mệnh tỉ như siêu cấp thần thú trời sinh liền khống chế sức mạnh đất trời mặt khác một ít thần thú hoặc là đỉnh cấp thần thú đang đột phá kim mạch thì cũng sẽ sớm nên đón phong cấp sạch lễ thông suốt cửu hiếu khống chế sức mạnh đất trời ngoài ra thần thú thân nhân triển khai bản mệnh thiên phú thần thông cũng có thể dẫn ra sức mạnh đất trời uy lực vô cùng cái này cũng là thần thú cung cấp hung hăng nguyên nhân mà dương thuần mục thiên thoáng suy tư nhất thời nở nụ cười hớn hở dương thuần quả nhiên là có đại tài nên trưởng thành muộn nam sinh nữ tương thì âm yếm dương thiên y vô phùng quan tưởng thiên nữ thiên nữ trời sinh thuần âm được dương thuần thể chất tăng cường dương thuần linh mạch đạt đến mức tận cùng thuần âm cảnh giới cử chỉ đầu đủ liền dẫn ra sức mạnh đất trời c h ẳ n g trách nguyễn lâm vũ nói dương thuần vừa ra tay liền thuấn sát thần giác thực mạch cao thủ bây giờ nhìn lại không có chút nào kỳ quái mục thiên thầm nghĩ không hổ là ta thủ tịch đại đệ tử là thời điểm lại mở cho hắn ba tiểu táo t r ợ hắn triệt để khống chế sức mạnh đất trời quan sát một hồi mục thiên thay đổi mục tiêu bên người tiểu hắc đã sớm chẳng biết đi đâu mục thiên thần hồn quét qua phát hiện tiểu hắc chỉ thấy hắn lén lút lẻn vào dương vô song khuê phòng cùng tên trọng tự trong lúc nhất thời mục thiên có chút l u n g túng dù sao cũng là nữ đệ tử mình làm sư phụ thần hồn nhỏm ngó nữ đệ tử khuê phòng có thể không được dương vô song chính trực xuân xanh hai tám chính là một cần kiên g kỵ t u ổ i tác tiểu h á c tên tiểu tử này còn tuổi nhỏ không cần kiên kỵ nhưng là mục thiên liền không tốt lúc này dương vô song trong khuê phòng bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ gọn sóng mục thiên nhất thời có chút lo lắng có chuyện lập tức quản không được nhiều như vậy tìm tòi hư thực sau một khắc mục thiên cười khổ không được tiểu h á c tên kêu hóa hình thành tiểu chính thái lén lén lút lút lẻn vào muốn cho dương vô song một niềm vui bất ngờ kết quả vừa đi vào liền bị dương vô song phát hiện dương vô song không chút lưu tình ra tay nhưng là tiểu hắc bây giờ nhưng là siêu cấp thần thú đương đại trí tôn một hùng ôm trực tiếp đánh gục dương vô song sợ hãi cực kỳ tiểu hắc nhưng cười hắc hắc nói vô song tỉ tả là ta ta là tiểu hắc vốn là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ ngươi làm sao húc đầu liền đánh dương vô song vốn là một mặt giận dữ và xấu hổ nhưng là nghe được là tiểu hắc lập tức thanh tính lại tiểu hắc mau bung ô ra tỉ tỉ dám đánh gục tỉ, tỉ tiểu t hắc đứng d ậ y gãi đầu một cái một mặt cao hưng nói vô song tỉ tả ta từ trong núi lớn mang về thứ tốt đỉnh cấp thần thú thị tan qua không vương cấp cự long thịt nha dương vô song nghe xong có chút cảm động hóa nộ vì là hỉ yêu kiểu cười khẽ ngươi cài ăn v ậ t hàng coi như ngươi có chút lương tâm nói xong hai người hùng hục chạy đến ngoài phòng ăn lên cự long thịt mục thiên lắc đầu hai cái kẻ tham ăn lập tức mục thiên ánh mắt lại đặt ở còn lại các điện trên bên trong rất nhiều đệ tử chính thương thảo công pháp tu hành nghĩ hoặc luyện đan luyện khí kỹ xảo một bộ cảnh tượng nhiệt náo trong đó tiểu đồ đệ tô trẻ ăn mày cùng rất nhiều đệ tử thương thảo đề tài gây nên mục thiên quan tâm một đệ tử tô sư huynh thất phẩm linh bảo hảo diệu đến cùng là cái gì tô trẻ ăn mày cựu phẩm bát phẩm linh bảo hạt nhân là tạo hóa c h i hỏa khải linh phú hồn để linh bảo cùng nhân loại tu sĩ linh thú bình thường nắm giữ câu thông linh khí năng lực mà thất phẩm linh bảo lại thức tỉnh rồi thần thông này cùng tu sĩ linh thú tu sĩ quá trình giống nhau như đúc ta suy đoán thất phẩm linh bảo hạt nhân chính là để linh bảo cũng nắm giữ linh mạch chúng đệ tử nghe nói toàn bộ kinh ngạc thốt lên không dám tin tưởng tô sư huynh cái này không thể nào đi cái kia có phải là linh bảo cũng có thể tu hành nay qua tà môn liền linh bảo đều tu hành cái kia muốn tu sĩ làm gì cái kia cái gì sư tôn cùng sư huynh tiết lộ quá tô trẻ ăn mày lắc đầu đây là ta suy đoán các vị nghe một chút là tốt rồi mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy Các ngươi trong ô không không tô sư huynh nói không sai. Mục thiên không nhịn được huynh thiên nhịn hiện thân, nói đối với Mục t ẻ ăn mày biểu hiện hắn phi thường hài lòng. Trường vạn sinh vạn vật đều có thể vấn mại biểu phi hài thể đều vật đ có c h ú đệ tử nháy g e nói, đầu tiên là cả kinh, sau đó vui vẻ, đến cuối cùng rồn cùng kinh đó vui cuối đầu sau là cả vẻ, dập bài kiến. Xin chào sư tôn. Trong mắt mục thiên tiến vào trong lầu các khoảng thời gian này có không ít cường giả nhòm ngó thất phẩm linh bảo huyền diệu đi kỳ thực ngươi tô sư huynh nói một điểm đều không có sai Thất h p ẩ mục linh là diệu chính hảo bảo ở đây. m thiên không hề bảo lưu đem chính mình đối với luyện khí cảm lộ nói cho chúng đệ tử nghe mọi người r ồ n dập há to mồm giật mình không thôi tô trẻ ăn mày suy tư chốc lát hỏi sư tôn lão sư trước luyện chế thất phẩm linh bảo tốc độ nhanh vô cùng mấy ngày liền có thể luyện chế một cái nếu là linh bảo như tu sĩ tu hành vì sao có thể nhanh như vậy vấn đề này hỏi rất tốt mục thiên đầu đi khen ngợi ánh mắt đây chính là luyện khí sư thủ đoạn tìm thể mạch đem mạch hiểu linh mạch sau khi có thể đem linh sau có khắc vì ớ i linh luyện bên trong, thông qua luyện khí thuật, đem sự nhanh chóng đào tạo, thức tỉnh thần thông. mạch khí thuật, thức đem tạo, đào qua sự v vậy muốn trở thành chân chính luyện khí đại sư tu vi ngộ đạo ác không thể thiếu các ngươi cố gắng tu hành hỏa hầu đến luyện chế thất phẩm linh bảo cũng là nước chạy thành sông tô trẻ ăn mày lại hỏi luyện khí nguyên lý bên trong nói tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn là luyện khí s ư căn bản này cùng luyện chế thất phẩm linh bảo có gì liên quan đây mục thiên thang phục được lắm thông tuệ đồ đệ người nói không có sai linh bảo cấp bậc liền như tu sĩ tu hành thượng thừa nhất luyện khí sư chưa bao giờ quá nhiều can thiệp linh bảo trưởng thành luyện khí sư tựa như là một vị lương sư linh bảo là đệ tử sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân vì vậy luyện khí nguyên lý bên trong nói tạo hóa c h i hỏa khải linh phú hồn là luyện khí sư căn bản còn lại trận pháp luyện đan nhất mạch kế thừa đại thể tương đồng loại này linh bảo kỳ thực tốt nhất bồi dưỡng người không phải luyện khí sư mà là tu sĩ chính mình mục thiên m i ệ n lưới lưu loát thao thao bất tuyệt chúng đệ tử nghe được như mê như say đặc biệt khá cụ linh căn tô trẻ ăn mày được lợi rất nhiều một tia một tia màu cam tinh hải quang hoa từ trên người mọi người bay ra trong đó tô trẻ ăn mày nhất là khách quan mục thiên xem mừng rỡ không nớt tìm hiểu thiên địa quy tắc là một động không đáy tinh hải quang hoa tự nhiên càng nhiều càng tốt mục thiên chỉ đạo chư vị đệ tử một phen sau đó liền rời đi rất nhanh mục thiên sẽ tông môn tin tức ở toàn bộ truyền đạo tông truyền ra ba ngàn đệ tử khách khanh trưởng lão đều đến túi c h à o sắc trời không còn sớm mục thiên cũng không muốn đánh g i o mọi người rất nhanh liền phân phát để bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình bồi thường c ấ p r a rất nhanh mục thiên trở lại chính mình chỗ ở bên trong thập vạn đại sơn một nhóm mục thiên thu hoạch khá dồi dào tắm rửa thần nguyên trì lĩnh ngộ chu thiên linh mạch chi vận chuyển một lần tự nghĩ ra công pháp thôi diễn độc thuộc về mục thiên linh mạch một khi thức tỉnh liền đạt đến tiên thiên thần thông cấp độ cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng b ư ớ c vào thế giới cường giả tối đỉnh danh sách bên trong ta tiên thiên thần thông cùng cái khác trí tôn so với ai mạnh ai yếu đây mục thiên âm thầm xứng nghĩ lập tức lại sẽ mục thiên đặt ở nhẫn không gian trên n à y nhẫn không gian có thể bất phảm tên là càn khôn giới thất phẩm thiên thành linh bảo thức tỉnh thần thông trong túi càn khôn bên trong không gian khổng lồ là trí tôn yến bên trong một vị trí tôn lễ vật càn khôn trong nhẫn chứa lượng lớn bảo vật thiên lam băng liên sợi vàng quỷ ngọc ngàn năm tinh thiết sưng dông thảo thiên duẩn băng dịch các loại thiên tài địa bảo không thiếu gì cả xem người hoa cả mắt mục thiên thậm chí đều không thể lập tức đem hết t h ể bảo vật toàn bộ lấy ra bởi vì này gian nhà căn bản không chứa nổi nhiều như vậy bảo vật bất đắc dĩ mục thiên không thể làm gì khác hơn là dụng thần hồn nhìn quét càn con giới tối làm người chú ý chính là mấy con tây phương cự long thần thú những thứ này đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đột ở này sau đó cho tiểu hắc từ t ừ ăn mục thiên từng kiện thiên tài địa bảo xem qua trên mặt sắc mặt vui mừng càng rõ ràng ăn được ngủ được sướng như tiên đếm tiền đến bong gân đối với tu sĩ tới nói nắm giữ trồng chất như núi thiên tài địa bảo mới là hạnh phúc nhất một chuyện thân h ồ n từng cái nhìn quét trồng chất như núi thiên tài địa bảo lại như địa chủ nhìn chính mình mênh mông bắt ngát đất ruộng trong lòng chân thật cực kỳ rất nhanh mục thiên chú ý tới trong góc một cái ải t h è m đó là một thanh linh kiếm tên của nó gọi sanh thảm là mục thiên luyện chế cái thứ nhất linh bảo sanh thảm phảng phất cảm nhận được chủ nhân quan tâm nhất thời thân kiếm run dậy, kiếm gieo bong bong. Ô, ô, vang vọng. thời kiếm kiếm m dậy, gieo ụ cái thiên tâm tình h k là phức tạp, một ý nghĩ, sanh thảm trực một t ý ế p xuất h i ệ này ở mục mục dụng cảnh có Cái thiên trong tay. Từ khi tinh lá hải vượt bí cảnh sau khi, mục thiên rất lâu không có sử dụng sanh thảm. khi hải khi, không sanh n sau lá lâu bí sử cũng là chuyện tất nhiên theo mục thiên thực lực tăng nhanh như gió phẩm chất càng cao hơn kim lôi trúc côn thay thế sanh thảm địa vị trở thành mục thiên thường dùng vũ khí thời gian qua đi nhiều ngày sanh thảm một lần nữa trở lại mục thiên lòng bàn tay bên trên thời khắc này c h ô i này linh tính mười phần phi kiếm kích động không thôi vang vọng bong bong c h ô i kiếm rất có quy luật địa sượt mục thiên ống tay háo trong lúc nhất thời mục thiên cảm khái rất nhiều trước mục thiên cùng tô trẻ ăn mày các đệ tử đã nói luyện k h í sư cao nhất linh bảo không phải luyện chế mà đến mà l à như dạy đồ đệ bình thường dạy dô đến bây giờ nhìn cực kỳ quyến luyên chính mình sanh thảm mục thiên hạ quyết tâm sanh thảm ngươi có bằng lòng hay không theo ta chinh chiến thiên hạ cho đến vĩnh hằng mục thiên đem sanh thảm kiếm dơ lên thả nằm ở trước mắt trinh trọng việc hỏi xanh thảm kiếm thân kiếm ra khỏi vỏ kiếm sáng loẹ lòe, lòe kiếm r e o bong bong nó đang dùng hành động thực tế nói cho chủ nhân quyết tâm của nó mục thiên nhẹ nhàng xanh thảm kiếm lại nói có hai con đường con đường thứ nhất là ta vì ngươi khắc họa linh mạch t r ợ ngươi thức tỉnh thần t h ô n g sau khi lại vì ngươi khai khiếu câu thông sức mạnh đất trời một bước lên trời thẳng tới lục phẩm đáng tiếc con đường này hay là sẽ không lâu dài lúc này mới lục phẩm sau khi ta cũng không cách nào bảo đảm ngươi có thể tiếp tục tiếp tục đi con đường thứ hai tiền đồ con mình tiềm lực vô cùng có điều rất gian khổ tràn đầy trong gai có thể ngươi cả đời đều không thể đạt đến mục tiêu vĩnh viễn không có tiếng t â m gì anh kiếm lờ mờ lựa chọn con đường thứ nhất ngươi rất nhanh liền có thể phong mang tái hiện con đường thứ hai hay là đời này đều sẽ nhờ đó trầm luân kiếm g i e o một tiếng lựa chọn con đường thứ nhất kiếm g i e o hai tiếng lựa chọn con đường thứ hai ngươi lựa chọn đi mục thiên nói xong vô đút, đút, đút. vê đút, vê v c à n xù con xanh thảm kiếm khôi phục lại yên lặng huyền phù ở giữa không trùng thật lâu không hề có một tiếng động là lựa chọn nhất thời huy hoàng vẫn là vĩnh h à n g s á n l ạ đối với một người tới nói này đều là một cái khó có thể lựa chọn sự mục thiên l ặ n g lặng mà chờ đợi xanh thảm kiếm lựa chọn thời gian từng giây từng phút trôi qua xanh thảm kiếm vây quanh mục tiên h lắc lư du l ư ợ n vòng cuối cùng thân mật sượt mục tiên h lưu luyến không rời cuối cùng xanh thảm phản phất hạ quyết tâm、Còn Kiếm reo một tiếng. Cong. Tiếng thứ hai kiếm kĩ. khi không tiếng. Tiếng hai thiên thở một hơi thật dài, ngươi thật sự nghĩ kĩ. Một khi đi tới con đường thứ hai, ngươi liền không phải một tờ giấy một Mục một Một một reo reo Cong. con con thứ thở thật thật thứ tờ trắng, thứ nhất văng lên. nghĩ đường đường cũng sẽ chịu ảnh hưởng. chịu sự sẽ xanh thẳm kiếm lại là hai tiếng kiếm reo mục thiên thở một hơi thật dài mỉm cười nói tốt lắm xanh thẳm ngươi có thể hào hào nỗ lực nói xong mục thiên liền đem xanh thẳm thả ở bên cạnh một bên thôi diễn tìm hiểu chu thiên linh mạch một bên chuyển thụ xanh thẳm con đường tu luyện Đúng, không có sai. Mục thiên có Mục sai. vì luyện à sanh linh kiếm thôi diễn thẳm thôi kiếm thiên linh mạch, u n nó thần hồn quan tưởng phương pháp, lại như cho pháp, đồ gọi lại đ g i ố g như vậy, từ cạn tới sâu, tiến lên dần dần. Luyện vậy, từ tới sâu, khí nguyên lý nói tới luyện khí sư tác phẩm đỉnh cao kỳ thực chỉ là trên lý thuyết linh bảo tu hành khó khó như phạm nhân lên trời giáo dục cả một đêm luôn luôn kiên trì mục thiên đều có chút nội trí lấy năng lực của hắn coi như là tư chất lại kém vụng về linh thú đều thụ í c h lương đa nhưng là sanh thảm kiếm nhưng liền môn đều không có vào bất đắc dĩ mục thiên không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm hiểu chu thiên linh mạch cảm nộ thiên địa quy tắc cảm thụ sức mạnh đất trời để s a n h t h ẳ m kiếm thì lại đứng hầu một bên mưa rầm thấm đất l i ê n như vậy s a n h t h ẳ m mở ra gian nàn con đường tu hành kiếm linh tâm niệm đơn thuần đối với nó tới nói có thể cả đời đi theo chủ nhân chính là nó suốt đời tâm nguyện vì thế nó có thể đem hết toàn lực chương hai trăm hai mươi long nữ xin bảo thôn vệ huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ ở chuyên đạo tông tu luyện một đêm ngày thứ hai mục thiên liền chạy tới nội thành vấn an cha mẹ mục gia nhị lao ở già trẻ khu trụ quen thuộc thường xuyên trở lại chủ trụ biểu đệ kiêm đồ đệ trịnh manh cũng ở nhà mục thiên tùy tiện cũng sát hoạch một phen trịnh đột nhiên tu hành bài tập không thể không nói trịnh manh tuy rằng hàm hàm nộ tính không cao thiên phú cũng không sao thế nhưng là hắn có thể làm đến nơi đ ế n trốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành cũng là vững bước tăng lên bây giờ đã đạt đến ngưng mạch sáu tầng đối với công pháp lĩnh ngộ cũng không sai bất chi bất giác liền lĩnh ngộ thượng cổ man ngưu thần vợn bực này căn cơ đi vào thần giác cảnh đã n ắ m chắc chớ nói chi là còn có mục thiên ở một bên trong n o n ngày sau thành thì sẽ không kém mục thiên về đến nhà nhị lao được kêu là một long trọng mục phụ bận bịu i không ngừng lại quá vẫn bị mục mẫu hô mua này mua cái kia mục thiên cảm thấy tùy tiện ha ha là tốt rồi nhưng là nhị lao nhưng không nghe theo vui cười hớn hở địa bận bịu i đông bận bịu i tây nhìn thấy hai người trên mặt tràn chê nụ cười mục thiên đành phải thôi nhị lao tuy rằng bận rộn nhưng l à nhưng phi thường vui vẻ mục thiên cảm thấy phi thường ấm áp thầm nghĩ sau đó bất luận nhiều bận bịu i đều muốn nhiều về tới xem một chút cha mẹ dù cho chỉ là cùng bọn họ nói chuyện t i ế m ở nhà ở mấy ngày mục thiên cũng không hết sức tu luyện chỉ là đơn thuần bồi bồi cha mẹ cùng bọn họ tán gấu mấy ngày sau hai vị long nữ bạch tố trinh cùng tiểu thanh rốt cục trở về truyền đạo tông mục thiên về tông tiếp kiến dương thuần mang theo bạch tố trinh cùng tiểu thanh ở truyền đạo tông nghị sự đại điện gặp mặt mục tiên h bái kiến chủ nhân bái kiến chủ nhân hai nữ chắp tay kinh bái truyền đạo tông rất nhiều khách khanh trường lão đệ tử dồn dập đầu đi ánh mắt kinh ngạc hai nữ nuốt quá hóa hình thảo rất sớm liền hóa thành hình người ở tinh la hải v ư ợ t bí cảnh bị người hiểu lầm xem là nhân tộc thiên tiêu tiếng tăm không nhỏ nhưng là trước mắt chủ nhân mục thiên ngồi cao bảo tọa trên mặt không hề vẽ kinh ngạc hóa ra là các ngươi à tạo hóa coi là thật là vận may lớn. Hai nữ cực kỳ cảm kích, nếu không là chủ nhân năm đó ân tình, nào có chúng nào Hai là là lớn. là ngày thật tình, ta không nhân hôm vận nữ nếu năm ân nay. may kỳ đó sư phụ ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ lúc nào dĩ nhiên kết bạn thần bí thiên tri t i ê u nữ còn dương vô song cười hì hì nói dương vô song điên điên khùng khùng ngay thẳng thẳng thán mục thiên cũng não nói các ngươi cũng nhận thức nàng hai đồng thời nghe ta truyền đạo vô song ngươi không quen biết chúng ta sao bạch tố trinh cùng tiểu thanh hé miệng cười hỏi dương vô song một mặt mờ mịt có chút l u n g túng xem sư phụ sư phụ lặng lẽ không nói sau đó vừa nhìn về phía một các sư h u n h dương thuần làm đại sư h u n h cũng khó nhìn đến chính mình tiểu sư muội quá mức l u n g túng sư muội bọn họ là bạch tố trinh cùng tiểu thanh long nữ hóa hình há ta biết rồi bạch tố trinh tiểu thanh truyền đạo tông chư vị khách khanh trưởng lão càng thêm mơ hồ cùng lúc đó mọi người đối với mục thiên cùng truyền đạo tông cũng càng ngày càng kính nghệ càng phát giác mục thiên sâu không thấy đáy liền hai vị thần thú bộ tộc thiên chi tiêu nữ đều túi đầu xưng thần bất chi bất giác những ngày nửa đường gia nhập truyền đạo tông khách khanh môn nhiều hơn mấy phần tán đồng cảm cùng cảm giác gấp gáp mục thiên dặn dò dương thuần thế bạch tố trinh cùng tiểu thanh sắp xếp dừng chân sau đó thế hai nữ mở ra một lần tiếp phong hiến để hai nữ mặc cho truyền đạo tông trưởng lao chức vị trong thời gian ngắn ngủi hai vị mỹ nữ trưởng lao gia nhập liên minh tin tức truyền khắp toàn bộ truyền đạo tông vô số đệ tử xuân tâm dập dờn tìm tới luyên ái cảm giác mục thiên chỗ ở bên trong một viên huyết quả trứng lớn màu đỏ hiện ra ở trước mặt hắn nửa năm qua mục thiên chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ quá thôn phệ này viên huyết quả trứng lớn màu đỏ đáng tiếc đều chưa thành công phảng phất này huyết quả trứng lớn màu đỏ nắm giữ vô hạn sinh cơ giống như vậy t n g đỏ khí hấp chi bất tận vốn là mục thiên đều suýt chút nữa đưa nó quên đi rơi mất nhưng là nhìn thấy đ ả o nguyên tội nhân sau khi hắn lại làm lại nhớ tới cái này quỷ dị thần kỳ huyết quả trứng lớn màu đỏ đào nguyên tội nhân không c h ế sức mạnh đất trời là sát phạt lực lượng rất là mạnh mẽ phảng phất chuyên môn vì là r ế t chóc mà sinh mà đào nguyên tội nhân sức mạnh đầu n mờn hoặc là nói ra khải đào nguyên tội nhân sức mạnh chính là thần bí huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ nghĩ tới đây mục thiên trong lòng hừng hực hiện tại tuy rằng một mảnh gió êm sóng lặng nhưng là trên thực tế cũng không yên ổn thần thú thiên đường chi tranh huyền giới khách tới mặt khác hắn trí tôn thân phận điểm đáng ngờ tầng tầng hữu tâm nhân quay đầu lại hảo hảo cân nhắc một phen n h ữ n g này làm sao đều không che giấu nổi đến thời điểm mục thiên nên đi nơi nào nói một ngàn đạo mười ngàn kỳ thực chỉ là thực lực vấn đề chỉ cần mục thiên nắm giữ ngang hàng một vị chân chính c h i tôn sức chiến đấu vậy hắn liền có thể lã vọng đúng cần chu thiên linh mạch đồ màng bao thế gian hết thể sức mạnh đất trời tiềm lực vô cùng nhưng là đối với hiện tại mục thiên tới nói hắn quá mức phức tạp về nào hắn cần phải hao phí rất nhiều thời giờ cùng tinh lực chậm rãi tìm hiểu mới có thể có tiến bộ lúc này hắn liền cần một loại khác trợ lực Thấy được đào nguyên tội nhân nguyên được đào mục ạ n h mẽ, m thiên đối với h u y ế tay quả màu sản cảnh trứng Trước thần thần tăng tạo lớn liền sinh nghĩ. ngưng không hồn lượng mạnh, gì giờ giác, làm lực mạch vào đỏ được, đi h ý bây ó chi hỏa u lực c à nâng g s u mục t h i ê k h ô n tin k huyết ô n nhận này g thể thập h quả trứng lớn màu m đỏ. ụ chứng t i ê n nâng tay huyết t quả r lớn màu đỏ thần hồn ngâm sướng đoạt thiên tạo hóa quyết dưới bộ đoạt thiên tạo hóa thôn chân linh theo mục thiên thần hồn ngâm sướng tiếng trong tay tạo hóa chi hỏa hùng hùng mãnh liệt ở h u y ế trước quả t ứ n lớn ửng ánh sáng g màu chiếu đỏ đỏ tỏa ra đỏ ánh sáng chiếu dọa d i ó hóa vẻ vê yêu bên dị cực chi kỳ. Tạo trong tinh hỏa như hỏa linh, đây t vê tạo hóa chi hỏa nắm huyết quả trứng lớn màu đỏ vỏ trứng không có biện pháp nào chỉ có thể thôn phệ luyện hóa từ huyết quả trứng lớn màu đỏ tiêu tán mà ra phi sắc khí nhưng là hiện tại từ huyết quả trứng lớn màu đỏ bên trong chuyển đến xì xì tiếng vang sau đó càng là theo vài tiếng răng rắc âm thanh đó là nước r a âm thanh mục thiên vui mừng khôn siết lập tức càng thêm ra sức thần hồn ngâm sướng chân ôn rất nhanh huyết quả trứng lớn màu đỏ vỏ trứng bị luyện hóa mở ra một con quái vật hình tượng xuất hiện ở mục thiên trước mặt t ư n g đỏ ánh sáng bên trong quái vật người lập hai chân tự đao hai tay tự kiếm đầu khá giống trường thương đầu súng nhưng là đổi một góc độ quan sát quái vật này lại biến hóa tự truy tự cung tự kích các loại sát phạt binh khí đều có thể ở trên người nó tìm tới ảnh tử hiện ra chân thân nó tỏa ra trùng thiên khí sát phạt khủng bố cực kỳ đáng tiếc mục thiên sớm có phòng bị nó đều không có cơ hội khoe h o a i tạo hóa c h i hỏa đem bao quanh bao vây thôn p h ệ luyện hóa khoái vật rên rỉ nghẹn n à o tràn ngập tuyệt vọng rất nhanh một màn vô cùng rung động ở toàn cầu trình diễn chỉ thấy địa cầu bầu trời đỏ như màu máu một mảnh toàn cầu các nơi các loại sát phạt binh khí không để ý chủ nhân triệu hoán cùng nhau phóng lên trời ông ông trực hưởng tràn ngập rên dị tâm ý cảnh tượng này kéo dài thật dài một quang thời gian sau đó ngàn tỷ binh khí ngã xuống rơi xuống đất trên bầu trời bay xuống đỏ như màu máu lệ vũ ma đô nơi nào đó một bên người nam tử hiện lên thần hồn ông lão thấy này màu máu thiên vũ lúc này hoàn toàn biến s ắ c chân linh ngã xuống cương giả tổ chức một chỗ căn cứ thủ lĩnh hoảng hốt chân linh ngã xuống là ai là ai được lớn như vậy cơ duyên điên rồi thật sự quá điên cuồng Những kêu chương á c đại năng n ấ t định đ không nhịn ợ c c h u y hai trăm hai mươi mốt đào nguyên tội nhân chuyện cũ chân linh sinh ra nơi không biết qua bao lâu mục thiên mở hai con mắt trong phút chốc khí sát phạt tràn ngập cả phòng mục thiên trong mắt thế giới lại biến chính như đào nguyên tội nhân miêu tả như thế toàn bộ thế giới biến thành đỏ như màu máu dâng trào sức mạnh đất trời gần ngay trước mắt mục thiên cảm giác mình có thể dễ dàng khống chế theo thần hồn không ngừng hướng ra phía ngoài h u y ế t tán huyết thế giới màu đỏ phạm vi không ngừng mà mở rộng thần hồn thần thức quét qua đảo qua đệ tử trong môn phái binh khí linh bảo trong phút chốc từng tiêm một nồng nặc khí sát phạt tỏa ra chỉ cần mục thiên đồng ý n à y khí sát phạt này linh bảo binh khí liền có thể dễ dàng đ ổ i chủ do hắn trưởng khống trong óc toàn thân binh khí quái vật đã bị hoàn toàn luyện hóa đã biến thành mục thiên thần hồn chất dinh dưỡng lúc này mục thiên thần hồn đỏ như máu tưởng đỏ thần mang tỏa sáng hơi suy nghĩ mục thiên thần hồn hóa hình người vì là huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ có vẻ cực kỳ thần dị nay không phải thần hồn quan tưởng mà là chân chính bản thể mục thiên có thể ở giữa hai người tùy ý chuyển đổi nguyên lai、like、đây chính là chân linh nói mình như vậy thành chân linh mục thiên ngạc nhiên không thôi chân linh thần hồn trạng thái bên trong đất trời khủng bố sức mạnh đất trời nghe hắn thay đổi sắc khí ngăn dọc sức chiến đấu so với t r ư ớ c kia quả thực vượt qua mấy cái cấp độ tuy rằng không có cùng thanh hồ trí tôn kỳ lân trí tôn loại hình lâu năm trí tôn đánh qua có điều lấy trạng thái này chiến thắng thanh hồ trí tôn không khó lắm kỳ lân trí tôn hoặc là bạch h ồ trí tôn loại này nửa bước thiên mạch trí tôn liền không nói được rồi mục thiên âm thầm khá là trong lòng hừng hực thực lực mới là bảo đảm nay đặt ở thời đại nào đều là lời lẽ trí lý ở mục thiên có ý định sự k h ô n g chế hán thôn v ệ luyện hóa không biết chân linh cũng không có ở truyền đạo tông gây nên náo động nhưng là nhưng gây nên đ ả o nguyên tội nhân chú ý người khác hay là nhận biết không tới động tích này nhưng là ở trong mắt hán này không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa cử động truyền đạo tông sơn muôn khẩu đ ả o nguyên tội nhân cái trổi đùng một hồi rơi trên mặt đất trong mắt tràn đầy vẻ kích động quả nhiên là thiếu chủ anh tài tuyệt thế thu phục thu phục này quái vật khủng bố trong c h ư ớ c mắt đ ả o nguyên tội nhân trong đầu hiện lên đã từng ký ức lệ quang điểm, điểm. lệ nóng doanh t r ọ n g nước mắt theo dãi dầu xương gió nhăn n h e o nếp nhăn lẳng lặng nằm xuống giết chóc trong đầu tất cả đều là giết chóc một mảnh thế giới màu đỏ ngòm ngày xưa cùng nhau lớn lên thân bằng bạn tốt xung đột vũ trang chém giết lẫn nhau đào nguyên tội nhân gào khóc ngã quỵ ở mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm báo t h ủ quái vật rốt cục chết rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tội ha ha ha ha không dám nhiều dừng lại ở đây luôn có một cỗ cảm giác bị đè nén khiến người ta khó thở linh khí đình trệ tráng hai ta đào nguyên c h i chủ đào nguyên tội nhân lần thứ hai ha ha ha cười lớn bi thống bên trong mang theo vài phần giải thoát gào thét bên trong mang theo vài phần vui mừng t ừ đâu tới cuồng nhân ở truyền đạo tông hô to cười to ồn ào theo mục thiên trở về truyền đạo tông trước sơn môn lại một lần nên đón cảnh tượng hoành tráng toàn cầu các nơi thần giác cảnh cường giả tới rộn rập cầu gia ra, ra cáo bà nội khẩn cầu mục thiên vì bọn họ luyện chế thất phẩm linh bảo đáng tiếc mục thiên rất bận rộn tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ cảm nộ thiên địa quy tắc khống chế sức mạnh đất trời thôn phệ luyện hóa chân linh dạy đ ồ đệ bồi dưỡng s a n h thảm kiếm mục thiên nhiều chuyện không được hắn làm sao có khả năng rảnh rỗi tiếp kiến những người này hết thệ cự tuyệt ở ngoài cửa những cường giả này nắm mục thiên không có cách nào dù sao mục trời đã không phải đã từng mục thiên hắn bây giờ vấn đỉnh toàn cầu tu sĩ đình bọn họ có thể không có tư cách sai khiến mục tiên có thể hay không cho bọn họ luyện chế linh bảo xem hết tâm tình ở mục thiên cùng truyền đạo tông trước mặt an bế muôn canh trong đó một vị cường giả chính xấu hổ nhìn thấy đào nguyên tội nhân cái này thần kinh hề hề người nhất thời chửi ầm lên đào nguyên tội nhân đ ỉ n h chỉ phong cười đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía người kia nhìn nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó sau đó n g h ị truyền đạo tông bên trong đi đến người kia phía sau các tu sĩ kinh hồn bạc vĩa nhanh chân liền chạy vị kia thần giác cường giả thầm mắng một tiếng kẻ điên sau đó một mặt kinh ngạc nhìn chật vật chạy trốn bạn tốt các ngươi chạy cái gì đạo hữu mau mau chạy đắc tội rồi vị kia s á t tinh nhưng là thảm người cường giả kia x ỉ cười một tiếng nhìn các ngươi gan nhỏ như thế ngươi nhìn ta một chút có một chút sự sao hắc thực sự là a h ắ n lời còn chưa nói hết liền ở trước mắt mọi người n g ã xuống thẳng tắp rất cắm ở xi mẳng trên mặt đất phát sinh một tiếng văng giòn mọi người một bộ quả nhiên biểu tình như vậy xa xa đào nguyên tội nhân si ngốc tự nói thiếu chủ không cho lão phu giết cũng không biết lần này chết rồi không ai chết rồi cũng cùng lão phu không quan hệ đào nguyên tội nhân một đường hướng đi mục thiên nơi ở một đường thông suốt không ít truyền đạo tông đệ tử nhìn thấy hắn tất cả không người bài kiến có thể thấy được người tinh mắt vẫn là không ít thiếu chủ đào nguyên tội nhân cầu kiến ngươi đến rồi vào đi mục thiên rất giật mình đào nguyên tội nhân ngoại trừ có lúc điên điên k h ủ n g k h ủ n g làm việc điên cuồng ở ngoài bình thường cũng giống như một vị trưởng đ ố i như thế yên lặng ở sau lưng chống đỡ chầm mặc ít lời hôm nay tìm đến hắn thực sự là mặt trời mọc ở hướng tây mục thiên cười tủng tìm hỏi người tìm ta có việc thiếu chủ ngài có phải là đem huyết quả trứng lớn màu đỏ mang ra đào nguyên đào nguyên tội nhân vội v à n g hỏi ngạch mục thiên hơi nhỏ chột dạ n g có điều không có phủ nhận vâng ta cảm thấy có thể luyện hóa nó liền mang ra đến, đến rồi đào nguyên tội nhân kéo mục thiên ống tay háo kích động nói luyện hóa nó chết rồi ma đầu này chết rồi đối diện đào nguyên tội nhân tố chất ba liền hỏi cùng tóm chặt lấy mục thiên ống tay áo hai tay khe run mục thiên có thể cảm nhận được đối phương nội tâm chấn động kịch liệt ân vê đút vê đút vê đút vô cản sủ, con trước chính luyện thiên hàng mưa máu chính là nó ngã là máu hóa, mưa x u dấu hiệu. nguyên Thiếu nếu luyện đầu, hiểu ố số n Nghe đến nơi này, đào nguyên tội nhân nở nụ cười hấn hở, trong nụ hiện phần đắng. ngài ngài cũng nên g hở, chủ, thể hóa tội cười cười cái kia việc đào mấy cay một có có ra rõ. ma mục thiên kinh ngạc hỏi chuyện gì là liên quan với huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ thiếu chủ thông tuệ đào nguyên tội nhân thám giọng khô khốc yết hầu nghẹn ngào cho mục thiên giảng giải huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ lai lịch huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ nguyên bản cũng không ở đào nguyên bên trong là đào nguyên tộc trưởng mang theo đệ tử trong tộc ở bên trong ngọn núi lớn tìm ra một chỗ kỳ địa cư đào nguyên tội nhân từng nói đó là một cái màu máu trường hà bọn họ theo huyết hà tìm kiếm đầu mườn tiến vào một quanh co trong han núi trong sơn động là một vùng biển mênh n ô n g huyết hải huyết hải bầu trời đủ loại binh khí huyết ảnh chiếu rọi khủng bố quỷ dị huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ liền lẳng lặng trôi nổi ở huyết hải bên trên mọi người nhìn thấy như vậy thần dị tồn tại tự nhiên mừng rỡ thiên địa đại biến sau khi bọn họ đối với linh vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng rất mau đem huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ lấy đi nói đến đây đào nguyên tội nhân che mặt khóc lớn đón lấy chính là đào nguyên bi kịch bắt đầu mọi người chịu đến huyết hải bầu trời sương mù đỏ ngòm ảnh hưởng tự giết lẫn nhau tử thương vô số cuối cùng còn sót lại mấy người mang theo huyết quả trứng lớn màu đỏ trở lại đào nguyên ma đầu đang trả thù chúng ta đưa nó mang ra huyết hải x o n g đào nguyên liền như thế toàn không còn ô ô ô ô nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới thương tâm mục thiên đồng tình nhìn đào nguyên tội nhân làm không biết đã nổi ra sao nói sang chuyện khác hang núi kia cùng huyết hải ở nơi nào đào nguyên tội nhân dần dần khôi phục thần chí lau một cái nước mắt nước mũi ánh mắt mê man nơi nào đúng vậy hang núi kia cùng huyết hà ở nơi nào mục thiên mục thiên hiện tại cuối cùng cũng coi như biết vì sao đào nguyên tội nhân tổng sợ lạc đường chương hai trăm hai mươi hai ta thậm chí tôn không sơn vạn lĩnh đều cùng phục nhiều lần truy hỏi đào nguyên tội nhân vẫn là không thể nhớ tới chân linh sinh ra nơi mục thiên có hơi thất vọng hắn tuy rằng thôn phệ quái lạ chân linh đáng tiếc hắn luôn có một loại khuyết điểm cảm cùng tương tự với cảm giác đói bụng đặc biệt hắn thần hồn biến thành quả t r ứ n g lớn màu đỏ ngọc thì cái cảm giác này càng rõ ràng thật giống như trẻ con muốn ăn mãi khóc nghỉ non đây là một loại bản năng phản ứng điều này nói rõ chân linh phát dục bất lương mục thiên suy đoán này cùng chân linh rất sớm bị đào nguyên người mang ra sinh ra nơi thiếu hụt tất yếu chất dinh dưỡng có quan hệ rất lớn nếu không chân linh phá t r ứ n g mà ra nằm trong loại trạng thái này mục thiên sức chiến đấu còn có càng mạnh mẽ hơn ngươi cũng biết bên trong hang núi biển máu cách đào nguyên có bao xa mục thiên hỏi đào nguyên tội nhân như đ i n h chém s á t nói rất xa lão phu nhớ tới đoàn người đi rồi rất lâu mới gặp phải huyết hà lại dọc theo huyết hà đi rồi rất lâu cuối cùng ở một trong màn sương mù lào đảo chém vào cự m ộ t chơi thuyền mà vào theo quanh c ó huyết hà cuối cùng mới đến huyết hải mục thiên gật đầu hỏi tiếp vậy ngươi cũng biết lúc trước các ngươi đi ra ngoài phương vị đào nguyên tội nhân không biết chỉ có tộc trưởng mới có thể đi ra thủ hộ đại trận chúng ta chỉ là nghe lệnh tùy tùng bảy loan tán quải chờ ra đào nguyên lão phu cũng biện không được phương vị thế này mục thiên chỉ có thể coi như thôi không truy hỏi nữa nguyên bản mục thiên hành trình bên trong thì có đi tới chín lĩnh sơn mạch nơi sâu xa dự định hắn cùng tiểu hắc chấp trưởng chín lĩnh sơn mạch vì là chín lĩnh sơn mạch c h i chủ làm sao cũng đến dò xét một vòng tuyên cáo bọn họ vương giả địa vị bây giờ hai việc vừa vặn đồng thời làm thu phục chín lĩnh sơn mạch linh thú các bộ đến lúc đó chuyện ra lệnh phái trăm vạn linh thú vì hắn ra s ứ c tìm kiếm huyết hà huyết hải chẳng phải bất việc rất nhanh mục thiên cùng tiểu hắc đi tới ở vào truyền đạo tông phía tây góc một chỗ cung điện bên trong có mục thiên không bố trí loại nhỏ không gian truyền t ố n g trận có thể thẳng tới chín lĩnh sơn mạch nơi sâu xa đ ả o nguyên nơi mục thiên vượt qua vô số cấm chế trực tiếp đi vào trong nháy mắt hai người đã đi tới đ ả o nguyên bên trong đ ả o nguyên trải qua dương thuần khai phá đã hơi có quy mô từng mảng từng mảng trong linh điển hỗn độn linh thực đã biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó chính là các loại kinh tế giá trị siêu cao linh thảo linh dược sơn điền dã khắp nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng giống như, như tiến cảnh so với t r ư ớ c hoang vu đ ả o nguyên hiện tại rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận ở phía xa ngờ ngợ nhìn thấy mấy vị truyền đạo tông đệ tử chính đang tu hành phun ra nuốt vào linh khí sư tôn sư tôn chúng đệ tử cùng nhau đến đây b à i kiến mục thiên gật đầu ra hiệu bàn giao vài tiếng để bọn họ rất tu hành sau đó liền thân ảnh biến mất ở đảo nguyên bên trong ra đ ả o nguyên chính là chín lĩnh sơn mạch nơi sâu xa mục thiên mang theo tiểu hắc ở xung quanh s i ê u tầm huyết hà sau nửa canh giờ mục bánh nào có cái gì huyết hạ ngươi sẽ không là lầm đi tiểu hắc hóa hình thành tiểu chính thái chống n ạ n h một bộ nhưng làm bảo bảo m ệ n h chết giáng dấp mục thiên cao mày lẽ nào thật sự chính là đ ả o nguyên tội nhân vì tránh né che dấu thống khổ hồi ức tự mình bệnh mộng cảnh nhưng là lấy chân linh góc độ xem huyết hạ hả, huyết hải tồn tại đều để lại dấu vết hợp tình hợp lý căn bản giả không được quên đi chúng ta trước tiên thu phục chín lĩnh sơn mạch trăm vạn linh thú sau đó hạ xuống chi tốt h i ế n để những này sinh sống ở bên trong ngọn núi lớn linh thú vì chúng ta s i ê u tầm h nói xong mục thiên tử càn khôn trong n h ậ n lấy ra một phương thú giác linh bảo đây là thập vạn đại sơn kỳ lần trí tôn đưa cho mục thiên bảo vật thân h ồ n thổi lên kèn lệnh vạn thú hô ứng ô ô ô nay một tiếng kèn lệnh phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang cổ lão n ỉ non thâm nhập linh hồn hô hồ hoán thẳng tới mỗi một đầu linh thú nhất thời toàn bộ chín lĩnh sơn mạch sôi trào chính đang ăn uống linh thú đình chỉ ăn uống chính đang chạy đi linh thú thay đổi phương hướng chính đang nghỉ ngơi linh thú bay nhảy c h ạ m lên chúng nó mục tiêu nhất trí hướng về cùng một phương hướng chạy đi trên trời loài chim linh thú một mảnh đen kịt che kín bầu trời hắc vân ép sơn lòng đất tẩu thú lít nha lít nhít hội tụ thành triều mênh ngông cuồn cuộn chín l i n h sơn mạch không nhỏ vượt qua hai t ỉ n h nơi trong đó không thiếu tiến vào dạ mạ nạ cả lịch hiểm tu sĩ nhân tộc giờ k h ắ c này những người này tim mật đều đ ứ t thú triều khủng bố thú triều cái thời đại này to lớn nhất một trong thai nạn chính là thú triều chỉ cần trải qua quá người đều lòng vẫn còn sợ hãi thật giống những linh thú này đều là hướng về trong núi lớn bộ chạy đi thật là khủng khiếp vương cấp linh thú còn có thần thú thực sự là khó có thể tưởng tượng những linh thú này làm sao lẽ nào sâu trong núi lớn có b á o vật h i ệ n thế những tu sĩ này môn điên cuồng thoát thân bọn họ không dám nhằm phía như thủy triều tối om om linh thú quần không thể làm gì khác hơn là theo thú triều phương hướng lao nhanh sợ bị linh thú truy đuổi trên dấm thành thịt nát ầm ầm ầm thú đề đạp lên tiếng như sấm nổ đất dung núi chuyển đinh thai nhức góc ở này một hồi buôn tập bên trong vô số linh thú cùng nhân loại tu sĩ chết thảm tại chỗ n à y một hồi thú chiều thời gian rất ngắn rất nhanh trăm vạn linh thú hội tụ ở chín lĩnh sơn mạch nơi nào đó hết thể linh thú không hẹn mà cùng nghe đi từng người tìm kiếm địa phương yên lặng trú lập trên dây núi bình địa bên trong đầy khắp núi đổi tất cả đều là linh thú ở linh trong bệ thú mấy vị nhân loại tu sĩ run lầy bẩy khoảng cách gần hô hấp linh thú thở ra nhiệt khí vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con bọn họ sắp bất tỉnh đi đây chính là hung tàn linh thú bọn họ thật không có nghĩ tới có một ngày ở đến hàng mấy chục ngàn trong b ầ y thú nhảy nhót tương bừng tương an vô sự nhưng là tình cảnh này phát sinh thật sự phát sinh tám cánh tay kim viên một sừng ngọc tê song đầu thông thiên mãng cánh vàng hoàng kim hổ từng con vương cấp thần thú đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó biến mất ở trong b ầ y thú lẳng lặng chờ đợi một vị thần bí nhân vật mạnh mẽ đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin sau đó bọn họ càng thán phục chỉ thấy không chung một thanh niên mang theo một vị đáng yêu bé trai xuất hiện ở trăm vạn linh thú trước mặt ta thậm chí tôn thánh mưu mục thiên thần hồn cao giọng h é t lớn ta thậm chí tôn thần hùng tiểu hát theo hô thứ nay về sau huynh đệ ta hai người chấp trưởng chín lính sân mạch chư vị phục hay không theo mục thiên cao giọng đại hỏi sau đó vô số linh thú tất cả đều đáp lại bài kiến điện hạ thú hông c h â n thiên đinh t hai nhức g c trong dây núi linh thú cùng nhau nằm dạp quỳ lạy túi đầu xương thần thân rơi vào vạn trong bảy thú nhân loại tu sĩ dại ra thân thể không kìm lòng được theo trăm vạn linh thú ngã quỵ ở mặt đất túi đầu xương thần dập đầu sau khi nhân loại tu sĩ ngẩng đầu dư quang đảo qua trăm vạn linh thú nằm dạp quỳ lạy hình ảnh xuất hiện trùng kích sự tưởng tượng của bọn họ chấn động lòng người trên bầu trời mục thiên nắm tiều hắt tay như thiên thần s ă n sát dưới chân trăm vạn linh thú hắc cùng nhau nằm dạp quỳ lạy ta thậm chí tôn thiên sơn vạn lĩnh đều cùng phục thời khắc này mục thiên cảm xúc dâng trào sau ngày hôm nay chín linh sơn mạch chính là bản tọa cùng thần hùng trí tôn l ã n h địa sang hắc thiên điện bọn ngươi đều là thánh điện một phần tử trăm vạn linh thú cùng nhau đáp lại thanh thế chấn động bản tọa điều thứ nhất trí tôn khiến tìm kiếm một cái thiên nhiên huyết hà hoàn thành trí tôn khiến giả bản tọa tầng tầng có thưởng bất luận hóa hình thuật cũng hoặc nặng bảo t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba cổ lao tồn tại bảo vật cùng truyền thừa mục thiên lấy thánh mưu thân phận của trí tôn hướng về toàn bộ chín lĩnh sơn mạch phát xuống trí tôn khiến phái trăm vạn linh thú thảm thức siêu tầm đào nguyên tội nhân trong miệng huyết hà nay trăm vạn linh thú trải rộng chín lĩnh sơn mạch nếu là huyết hà thật sự tồn tại e sợ lập tức có thể tìm tới lại đây hồi lâu d ạ mã nạ cả từng con vương cấp thần thú đến đây hướng về mục thiên báo cáo chín lĩnh sơn mạch có chừng mười đầu thần thú trong đó tám cánh tay kim viên một x ư n g ngọc tê song đầu thông thiên mãng cánh vàng hoàng kim hổ mạnh nhất tu vi đạt đến thần giác kim mạch sức chiến đấu cực cường đặt ở nhân loại tu sĩ giới bọn họ tuyệt đối là thần giác kim mạch cảnh bên trong hàng đầu tồn tại tám cánh tay kim viên chắp tay cung kính nói hai vị điện hạ phía tây chưa tìm thấy thiên nhiên huyết hà một sừng ngọc tê nói tiếp hai vị điện hạ mặt đông không từng có thiên nhiên huyết hà hai con thông thiên mãng hai vị điện hạ mặt nam không gặp thiên nhiên huyết hà cánh vàng hoàng kim hổ hai vị điện hạ mặt phía bắc cũng không có mục thiên có c h ú thở t ấ t thú thảm thức siêu tầm đều không tìm được, cái kia trên căn bản không thể tìm tới, huyết một tương tự tinh vượt tồn tại, vọng, với vĩnh động linh không căn bản không hang núi này cảnh, cảnh, không điều đều được, siêu cái kia hải hải phải cựu là là la là hay chỗ mà có bí bí một Mục biệt thời gian xuất hiện. Mục Thiên thở số đặc gian hiện. dài một tiếng cũng được đúng là hắn lòng tham thần hồn chân linh hóa trạng thái lực chiến đấu của hắn sánh ngang thanh hồ trí tôn đã là một rất r a sức đại lá bài tẩy trong số mệnh có lúc chung cần có trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu nên là hắn mục tiên vĩnh viễn cũng chạy không thoát mục thiên quay về đông đảo thần thú nói các vị phân phó trí tôn khiến vĩnh c ử u hữu hiệu để đoàn người quan tâm ngày sau phát hiện liền đúng lúc đến báo phải phải phải chúng thần thú lĩnh mệnh ở mục thiên vội vàng tìm kiếm chân linh sinh ra nơi thời điểm có người cũng nhân chân linh mà ăn ngủ không yên mục thiên thôn p h ệ luyện hóa chân linh sau thiên địa cùng bi hạ xuống m ư a máu tình cảnh này chấn động toàn cầu người bình thường chỉ là bởi vì vô c h i mà hoảng sợ mà cường giả tổ chức nhưng vì vậy mà sôi trào đầu lĩnh chân linh ngã xuống dấu hiệu thế giới sinh ra bắt đầu dĩ nhiên có chân linh ngã xuống không biết là ai đã hạ thủ trong bóng tối có bóng mở run run rẩy rẩy nói rằng đầu lĩnh lắc đầu chân linh nhưng là vô số đại năng đều tha thiết ước mơ bảo vật không nghĩ tới dĩ nhiên rất sớm hiện thế hơn nữa còn bị người luyện hóa thôn p h ệ bực này nịch thiên trí bảo có thể ăn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ tuy rằng đầu lĩnh nói tới giống thật mà là giả nhưng là người thủ hạ vẫn là gật đầu liên tục một bộ thật có đạo lý dáng vẻ đầu chúng ta bước kế tiếp có hay không trọng điểm lục soát đoạt được chân linh người bí ẩn sau đó lại nghĩ cách tùy thời cấp đoạt đầu lĩnh đây là khẳng định bất quá chúng ta cần muốn bẩm báo chủ nhân chân linh ngã xuống bực này đại sự chủ nhân tất có chỉ thị sau đó cường giả tổ chức đầu lĩnh bình lùi mọi người sau đó từ cao tòa bên trên xuống tới ngã quỵ ở mặt đất trong miệng đọc t h ầ m chúc chắc khó hiểu cổ lao đạo văn từng sợi từng sợi khói xanh từ trên người hắn bay ra khói xanh ở hắn đỉnh đầu hóa thành viên vặn vẹo biến hóa cuối cùng xuất hiện một đen thùi lùi bóng người bóng người này rất mơ hồ cân nhắc không ra phảng phất vượt qua vô số thời không vượt qua mà đến tràn ngập huyền ảo khí tước đầu linh phục sát đất thành k i n h quỳ lạy chủ nhân chuyện gì quấy dối bản tôn không chung bay tới mịt mờ âm thanh cổ lão mà lại thần thánh đầu linh kích động báo cáo chủ nhân này phương chính đang trưởng thành nguyên thủy thế giới quả nhiên sinh ra chân linh ồ trong hư không cổ lão tồn tại khá cảm thấy hứng thú liên thanh âm có một điểm tâm tình đầu linh tiếp theo khóc tang m t nói chủ nhân thuộc hạ vô năng đợi được thuộc hạ phát hiện này chân linh thì này chân linh đã nga xuống thiên địa dê l ê n gì thiên hàng h á n chính kể rõ nhưng là một luồng khí tức kinh khủng như núi lớn ép ở trên người hắn thần hồn đều sắp muốn ép vì là bật phấn xong chủ nhân quả nhiên tức giận rồi đầu l ĩ n h hoảng sợ cực kỳ chỉ lo chủ nhân một không cao hưng chính mình dáng tội cùng hắn rát rưởi cổ lao tồn tại một câu nói nhất thời để đầu l ĩ n h sợ vỡ m ậ t nước toàn thân như đồng cái s à n g bình thường bắt đầu run rẩy chủ nhân chủ nhân c h u tội thuộc hạ nguyện lấy công c h u tội hy vọng chủ nhân lại cho ta một cơ hội cổ lao tồn tại một lát không hề có một tiếng động sau đó nói quên đi có thể thôn phệ thu phục chân linh tồn tại hiển nhiên không phải ngươi có thể ứng phó đầu l ĩ n h nghe đến nơi này nhất thời thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới có người ra tay nhanh như vậy cũng không biết bọn họ mưu tính bao lâu thú vị một đám lao ra hỏa thật sự cho rằng bản tôn là ngồi không cũng được các ngươi đã xấu quy củ vậy cũng chớ trách bổn tôn ra tay q u ấ y đục này thao nước trong cổ lao tồn tại tự lẩm bẩm đầu lĩnh ngậm miệng không nói lẳng lặng mà chờ đợi chủ nhân dặn dò cũng được ám đâm thiên ma bản tôn lại cho ngươi một cơ hội cổ lao tồn đang nói rằng đầu lĩnh liên tục dập đầu k í cổ h chủ nhân chủ động đa tội. nói, tạ c lao tồn tại bản tôn triển không a i đại thần t h vượt giới cần h nhiều bảo vật cùng thừa, u xuống y n cùng ngươi rất truyền vật bảo hào mà quý trọng. đ u l ĩ h một bộ cúc c u ngươi tận tụy chết ráng sau đó đã vẻ, d ớ nước i sôi tại, quân thuộc nguyện nhân lệnh trạng, nhảy bỏng. tồn bản tôn không cần n là lửa lao hạ chủ bất g Cổ vào kể ư quăng đầu lâu tung nhiệt huyết ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được rất nhanh trong hư không một trận văn mẹo thâm thúy vô biên vô số bảo vật từ không trung bay ra đầu lĩnh vội vã bàn tay lớn v u n g một cái đem rất nhiều bảo vật cẩn thận từng ly từng tí một địa nhận lấy đến vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. con thần hồn quét qua nhất thời trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chủ nhân chuyện này ngài làm mớn cổ lao tồn tại không sai bản tôn để ngươi làm sự rất đơn giản tìm kiếm nhân tộc thiên phú tuyệt hảo h ạ n g người đem bảo vật cùng truyền thừa tặng cùng hắn đầu lĩnh nhất thời có chút hỏi khó khăn không hiểu chủ nhân như thế là m nguyên nhân nguyên bản hắn trọng yếu sứ mệnh chính là chèn ép phía thế giới này thổ sinh mệnh truyền thụ quán đỉnh truyền thừa công pháp trở ngại bọn họ vấn đạo con đường dễ dàng cho ngày sau chủ nhân hành động nhưng là trước mắt chủ nhân mệnh lệnh rõ ràng cùng với v ọ t tới trước đột hắn làm sao đem khống trong đó cân bằng đây chủ nhân nay thật giống vi phạm ngài sơ trung thuộc hạ nhìn bảo vật bên trong có mở ra c ử u khiếu linh đan các loại linh bảo mạnh mẽ thậm chí ngay cả chợ giúp tìm hiểu sức mạnh đất trời truyền thừa thạch bi đều có nay không phải nuôi hổ thành hoạn cổ lao tồn tại nói bất kể là linh đan vẫn là linh bảo hết thể có điều ngoại đạo mượn bảo vật thành tựu cường giả làm sao đi lâu dài bản tôn kiên kỵ chính là vùng thế giới này sinh ra chân chính trí cường giả mà không phải những này ngụy cường giả này mới nguyên thủy thế giới chính đang con số cực hạn trưởng thành rất nhanh lần thứ hai đại biến liền m u ộ n tới bây giờ thời gian cấp bách nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây ngươi nắm chặt có thể hay không đem đại thế sớm phải xem ngươi rồi không nên để cho bản tôn lại thất vọng Vâng vâng vâng, chương ư ờ n g giả, tổ c ứ c tục, cuối cùng cũng coi thủ tự gật lĩnh hiểu hắn h liên n đầu ra địa rõ r hai trăm hai mươi bốn chân chính hiền giả mục thiên chín lĩnh sơn mạch một nhóm mục trời mặc dù không có thoại nguyện tìm kiếm đến chân linh sinh ra nơi có điều cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch thu phục thiên sơn vạn lính trăm vạn linh thú đôi này chuyện này đối với mục thiên cùng thế lực sau lương phát triển có trọng đại có ích chín l ĩ n h sơn mạch không kịp thập vạn đại sơn côn luân tần lĩnh bực này bảo địa nhưng đối với hiện giai đoạn mục thiên là thích hợp nhất có hắn cùng tiểu h ắ t trông n o n cùng ngầm đồng ý chuyền đạo tông đệ tử có thể ở chín l ĩ n h sơn mạch thâm sơn đại xuyên tu hành rèn luyện dạ mã nạ cả bảo vật đông đảo các đệ tử cũng có thể cùng linh thú tự do tranh cướp chỉ cần không phát sinh quy mô lớn chiến đấu tầm thường tử thương mục thiên đều sẽ không quản hai bên đều là thủ hạ của chính mình hoặc là đệ tử hắn không muốn thiên vị cái gì cạnh tranh là tất yếu chỉ có cạnh tranh mới có thể hiện lên cường giả nhà ấm bên trong tạo không g i a mỹ lệ sơn hà tu sĩ bản thân liền là tranh đấu cùng trời một chút hy vọng sống mục thiên cảm nộ thiên địa đối với này khá có tâm đắc quyết định chú ý mục thiên để tiểu hắc điều động ra ma nạ cả linh thú vì bọn họ kiến tạo cung điện tọa trấn hắc thiên điện thống xuất trăm vạn linh thú mà hắn thì lại một mình sẽ truyền đạo tông giáo dục đ ồ đệ phát triển thế lực hai người cùng nhau trông coi g ó c cạnh tương hố một to lớn tiềm lực thế lực triển lộ dữ tợn bất chi bất giác mục trời đã đi ở đỉnh cao nhất của thế giới này hàng ngũ bất kể là cá nhân thế lực vẫn là thế lực phía sau luận cá nhân thế lực mục thiên thần giác thực mạch thông cửu khiếu trưởng sức mạnh đất trời sức chiến đấu cùng phổ thông thần giác thiên mạch tương đương càng có lá bài tẩy tiên thiên thần thông đạo một thần hồn hóa thân chân linh này hai đại lá bài tẩy đều là không bình thường tồn tại uy lực khó lường chỉ cần đánh qua mới biết uy lực thật sự tổng hợp đến xem mục thiên bây giờ thực lực khinh thường toàn cầu n h â n tộc linh thú bộ tộc cũng chỉ có lâu năm cường giả trí tôn mới có thể áp chế mục thiên một đầu luận thế lực truyền đạo tông nghiễm nhiên trở thành toàn cầu nhân loại trong mắt thánh địa tu hành bất kể là người bình thường vẫn là tu hành người đối với này đều không có dị nghị truyền đạo tông ba ngàn đệ tử chất lượng cao cũng cách xa ở bất kỳ tu sĩ nào thế lực bên trên hiện tại thu phục trăm vạn linh thú sở hữu toàn bộ sân mạch lớn như vậy quy mô cũng là toàn cầu các đại thần thú thiên đường có thể ung dung vượt qua còn lại đều không phải là đối thủ mục thiên triển khai thần thông hóa thành tật phong lao nhanh ở núi non trùng điệp bên trong chỉ chớp mắt trở về đến truyền đạo tông bên trong từ ở ngoài trở về mục thiên không có che lấp cái gì chỉ cần thực lực không tầm thường cường giả hơi hơi n h ò m ngó liền có thể biết này đạo tật phong chính là mục thiên bản tôn lần này truyền đạo tông ngoại sơn môn rất nhiều thần giác cảnh môn x ô i trào truyền đạo tông thủ tịch đại đệ tử dương thuần nói sư tôn mục thiên bế quan tu luyện vô không luyện chế thất phẩm linh bảo mọi người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khổ sở chờ đợi bây giờ rốt cục nhìn thấy mục thiên thật diện mọi người sao có thể dễ dàng bông tha mục tông sư xin dừng bước mục tông sư bần đạo đạo môn tiêu giao t ử môn hạ mong rằng vừa thấy mục tông sư từng bảy từng bảy thần giác cảnh cường giả ngăn cản mục thiên đường đi làm sao các vị có việc mục thiên thoại theo bình thản nhưng là trong một ý nghĩ dẫn ra sức mạnh đất trời vô hình sức mạnh kinh khủng bao phủ mọi người áp bức bọn họ khó chịu không thôi mọi người kinh hãi đến biến sắc vội vã giải thích mục tông sư chúng ta không có lý trí đoàn người đều là hướng về ngài hẹn trước luyện chế thất phẩm linh bảo chuyện này ngài xem mục thiên cao mày h ắ n vừa bước vào thần giác thực mạch chính là cần lúc tu luyện thần giác cảnh sau trong cơ thể linh lực hóa thành thần lực Tu u l y ệ những lên độ k ó càng này hết thể đều là phi thường tiêu hao tinh lực luyện chế thất phẩm linh bảo lại không thể tăng trưởng tinh hải quan g hoa mục thiên thực sự là hứng thú k h u y ế t khuyết, khuyết. ta không dành cho chư vị luyện chế thất phẩm linh bảo xin lỗi mục thiên nói thẳng mọi người nghe xong đại hoàng lập tức có người nói mục tông sư ngài nhưng là bất mãn cho thủ lao không liên quan tự muốn ngài có thể ra tay giúp đỡ luyện chế điều kiện tùy tiện ngài mở cái gì thiên tài địa bảo chúng ta đều cho ngài tìm tới mục thiên lắc đầu ta không thiếu bảo vật các ngươi nắm giữ bảo vật gộp lại cũng không nhất định có ta nhiều ta chỉ là đơn thuần không có không mục thiên là một rất ngay t h ẳ n g người thần thú thiên đường một nhóm hắn thu hoạch rất lớn thiên tài địa bảo trồng chất thành sơn bây giờ lại khống chế to lớn chín l ĩ n h sơn mạch thiên tài địa bảo mặc ta hắn thu được những người trước mắt này còn thật sự không cách nào cùng hắn so với lời nói mặc dù là cái này lý nhưng là đông đảo cường giả trong lòng nhưng là một bóng ma đại sư không trang chúng ta vẫn là bằng hữu mục tông sư này lẽ nào thật sự không thể thương lượng sao phóng tầm mắt thế giới cũng là ngài có thể luyện chế thất phẩm linh bảo nếu là ngài không luyện chế chẳng phải là toàn thế giới nhân loại tổn thất trong những người này có dép quốc tu sĩ cũng có nước ngoài tu sĩ da vàng da trắng da đen đều có tất cả mọi người đều đ ầ y cõi lòng chờ mong mà nhìn mục tiên không rảnh mục thiên không chút do dự phun ra hai chữ tất cả mọi người vì đó ngần ra ảo não cũng không dám phát tác giận mà không dám nói gì trên mặt nổi lên cay đắng mục thiên thấy đám người kia vẫn tính thành thật không có làm càn liền lại nói ta không rành luyện chế thất phẩm linh bảo Vê đút, vê đút, vê đút. vô đút, cản suu không nhưng là ta có thể truyền thụ thất phẩm linh bảo phát m ô n đến thời điểm các ngươi tìm người khác cho các ngươi luyện chế đi đương nhiên nếu là mọi người đang ngồi người có hứng thú cũng có thể tìm hiểu cái gì truyền thụ thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người thất phẩm linh bảo đặt ở cái nào đều là ghê gớm bà bối phần lớn thần giác cảnh cường giả đều không có tư cách nắm giữ giá trị khó có thể phòng chừng trừ g a quý giá thiên thành linh bảo ở ngoài muốn thu được thất phẩm linh bảo ngoại trừ mục thiên luyện chế toàn thế giới không người nào có thể làm được thất phẩm linh bảo giá trị còn quý giá như thế chớ nói chi là thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật giá trị đã vượt qua tưởng tượng của mọi người trên thực tế trước liền có bao nhiêu phe thế lực muốn đánh mục thiên luyện k h í thuật chủ ý nếu không là mục thiên đánh giết thiên mạch cường giả huyền minh tử kinh sợ toàn cầu e sợ vô số cường giả tới ruộng g i bây giờ mọi người đã từ bỏ mạnh mẽ lấy kế hoạch nhưng là đây là mục thiên dĩ nhiên khẩu g a kinh người tri ngữ muốn đem bực này quý giá tuyệt luân luyện khí thuật chuyển cho người trong cả thiên hạ đây là cỡ nào lòng dạ dứt lời mục thiên liền xoay người rời đi tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đi vào truyền đạo tông sơn môn mục tiên h thật lâu khó có thể bình phục khiếp sợ trong lòng mục thiên bóng lưng vượt qua truyền đạo tông sơn môn ở tại phía trên truyền đạo tông bảng hiệu treo cao thời khắc này hình ảnh ngắt quãng trở thành vĩnh hằng truyền đạo tông đây chính là mục thiên ý nguyện vĩ đại sao đây chính là mục thiên đạo sao ở truyền đạo tông khai sơn lập phái ban đầu toàn cầu không ít cường giả đều t r e o chọc chế nhạo quá mục thiên ngông cuồng tự đại truyền đạo tông chuyện này quả thật chính là một cuồng nhân xi、si、mộng hắn dựa vào cái gì dám ăn nói ngông cuồng mấy trăm ngàn thần giác cảnh cường giả lặng lẽ không nói gì bọn họ không ít người cũng tặng chế nhạo quá mục thiên không biết trời cao đất rộng nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều thất thanh trong đó một vị đến từ châu phi đại lục thần giác cường giả làm ra một làm lễ thánh hiền tư thế thành kính sùng bái hắn là chân chính hiền giả chương hai trăm hai mươi lăm vì sao công khai luyện k h í thuật rất nhanh theo truyền đạo tông n g o à i sơn môn đông đảo thần giác cảnh rời đi mục thiên muốn công khai thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật tin tức truyền khắp thế giới ngăn ngắn một canh giờ toàn cầu nhân tộc văn minh các đại tin tức báo chí tin tức môn hộ di động khách hàng đoan đầu bản đầu để đăng này một cái chấn động lòng người tin tức tông sư mục thiên muốn công khai thất phẩm linh bảo bí ẩn toàn cầu hoặc đem nên đón vượt thời đại biến đổi lớn chân chính thánh nhân, nhân loại hoa tiêu người mục thiên tông sư đem chuyện thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật ở tin tức này nổ tung thời đại trải qua đương cục giả không ngừng phổ cập mặc dù là vừa đi vào thậm chí còn không có đi vào giới tu luyện người bình thường đối với bảo vật phân chia đều thuộc như lòng bàn tay thất phẩm linh bảo chuyện này quả là là trong truyền thuyết bảo vật lại như là trong game thần khí như thế đến một cái liền có thể hàm ngư vươn mình đột kích ngược thành thần tồn tại b ự c này tin tức kinh người làm sao không chấn động lòng người thất phẩm linh bảo luyện kỹ thuật như vậy quý giá kỹ thuật mục tông sư dĩ nhiên đồng ý công khai truyền thụ đúng là quá làm người giật mình bằng hữu nói đúng lắm nếu là loại bí thuật này không chế đến nào đó cái thế lực trên tay chỉ sợ cũng là kỹ thuật phong tỏa toàn cầu lũng đoạn điên cuồng kiếm c h ắ c lãi k ế t h xù so với những này mục thiên tiên sinh cao thượng cùng vĩ đại làm người kính phủ không sai đã từng ta cho rằng toàn thế giới màu xám tràn ngập coi trọng vật chất mãi đến tận gặp phải mục tông sư hắn là chân chính tông sư không hắn là thánh hiển từ hắn q u ậ t khởi đến nay hắn vẫn ở hướng về thế giới truyền bá hóng ánh văn minh đạo văn công pháp luyện k h í thuật hắn chưa bao giờ dừng lại quá hắn là như vậy vĩ đại trên internet t h ắ n phục thanh một mảnh toàn cầu n h â n tộc các thế lực lớn cao tầng cũng vì thế mà chấn động bình tĩnh mà xem xét nếu là bọn họ k h ô n g chế loại này dẫn trước toàn cầu bí thuật vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không đại công vô tư lấy ra mà hiện tại tất cả mọi người đều tự đáy lòng tính n g đương nhiên trên internet mặt trên điệu đều có cũng có người cười nhạo mục thiên ngốc lấy lòng mọi người loại hình có điều đây chỉ là số ít hơn nữa rất nhanh bị chửi rủa phỉ nhổ báo phủ 2024 n i ê n ngày 17 tháng 3 mặt trời lên cao ngọ tám giờ truyền đạo tông trước sơn môn nên đón toàn thế giới các bà m a i thể rất nhiều nổi danh phóng viên phía sau theo trường thương đoàn pháo điên cuồng tràn vào truyền đạo tông khí thế đáng sợ mục thiên đóng cửa không ra truyền đạo tông thủ tịch đại đệ tử dương thuần tổ chức truyền đạo tông lần thứ nhất buổi họp báo tin tức dự họp cũng chủ trì lần này tuyên bố thời khắc này n à y một vị khá là non nớt thiếu niên tập trung toàn cầu cư dân quan tâm trải qua khoảng thời gian này rèn luyện dương thuần càng ngày càng trầm ổn đối diện lớn như vậy t r ậ n thế hắn không chút nào r ụ n rè thể hiện ra thánh địa tu hành thủ tịch đại đệ tử nên có phong độ các vị truyền thông bằng hưu các vị đến truyền đạo tông mục đích chúng ta biết đại gia không nên gấp hôm nay ta đem thay thế sư tôn lên tiếng trả lời các vị phóng viên cùng toàn thế giới hướng đạo người nghi hoặc dương thuần đứng tuyên bố trước đài lòng đất một mảnh đèn k ị tất cả đều là cuồng nhiệt kích động đám người một vị may mắn phóng viên bị tuyển chọn vấn đề nàng kích động không thôi chào ngài dương thủ tịch ngày gần đây internet thịnh truyền mục thiên tông sư muốn công khai thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật tin tức này là thật sao dương thuần lộ ra mỉm cười tự nhiên là thật đây là sư tôn chính mùng nói tuyệt đối không phải giả tạo dương thủ tịch ngài có thể tiết lộ một hồi thất phẩm linh bảo luyện kỹ thuật đem lấy cái gì hình thức truyền thụ sao c h u y ề n thụ đối tượng có cái gì yêu cầu cụ thể toàn thế giới bất luận người nào cũng có thể học tập sao dương thuần đối diện mọi người chậm rãi mà nói cụ thể hình thức sư tôn không có tiết lộ có điều có thể khẳng định chính là toàn thế giới người cũng có thể học tập bất luận ngươi là người da vàng bạch nhân vẫn là người da đen bất luận ngươi tín ngưỡng cái gì cũng có thể học tập không có bất kỳ hạn chế chỉ cần ngươi hữu tâm học tập có thể lĩnh ngộ này cao thâm luyện k h í thuật đương nhiên trong này không bao gồm cái nào lên danh sách đen s ú danh chiêu một loại người đối với những này nguy hại toàn thế giới an toàn một loại người chúng ta kiên quyết nắm chống lại thái độ dứt lời toàn trường tiếng vỗ tay lôi động vô số người hoan hô ủng hộ tất cả mọi người đều thả xuống lo lắng trong lòng âm thầm ca ngợi cùng ca tụng dương thủ tịch thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật ở toàn thế giới chỉ có ngài sư tôn mục thiên tông sư không chế là xuất phát từ cái gì cân nhắc đem công khai đương nhiên ta chưa bao giờ nghi vấn quá mục thiên tông sư cao thượng vô tư chỉ là có chút hiếu kỳ trong đó cố sự vị này vấn đề phóng viên có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo chính mình vấn đề bị hiểu lầm đưa tới không ngừng nghỉ trời rủa dương thuần nghe xong cái kia so với nữ nhân xinh đẹp hơn tinh xảo trên mặt nhất thời ý cười dịu dàng lúc đó hắn cũng hỏi qua mục thiên vấn đề tương tự nhưng là mục thiên trả lời để hắn kinh ngạc không nớt ta lại đây là mục thiên cho dương thuần đáp án người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đối với, với mình tín nhiệm đại đô đệ mục thiên nói chính là lời nói tự đáy lòng bây giờ lần thứ hai bị phóng viên hỏi vấn đề này dương thuần sau khi cười xong nghiêm mặt nói ở mấy năm trước nhân loại chúng ta huy hoàng cực kỳ nhưng là hiện tại chúng ta sinh sống ở tối tài nguyên tối căn cối linh khí tối mỏng manh trên đất ở sâu trong núi lớn đại dương mênh mông bên trong linh thú bộ tộc đã sớm vượt qua chúng ta quá nhiều nhân loại chúng ta ở vào nguy hiểm tầng tầng bên trong vào lúc này chúng ta cần đoàn kết lên đánh vỡ chủng tộc giới hạn văn minh ngăn cách cộng đồng sư á n nhân chúng hoàng. g tạo trúc với nhân loại với huy ta d ơ n Thuần ở trên mảnh diễn g liệt thuyết, trực t ở đài i cảm xúc ế phụ ì vì n ảnh làn truyền đến toàn thế giới nhân loại văn minh mỗi một góc, vô số người h thế loại một đó giới góc, mỗi vô v cổ số tại sao công khai truyền thụ thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật đây chúng ta chính mình khống chế thật tốt dựa vào cái này chúng ta có thể kiếm lấy vô số tài nguyên coi như là truyền thụ vậy cũng làm cho chúng ta truyền đạo tông đệ t ử trước tiên học được kiếm lời được rồi lợi ích lại cho người khác đã từng đứa bé ăn xin bây giờ truyền đạo tông đệ tử thân truyền luyện khí điện thủ tịch tô hữu tài như thế hỏi sư phụ mục tiên mục tiên cười cợt yên lặng tiểu đồ đệ đầu ta này không phải đang dạy t h ủ ngươi ngươi chính là cái thứ nhất học được tô hữu tài kinh ngạc vội vàng nói sư phụ ngươi lại động tác võ thuật ta ngươi biết ta không phải ý này ta mục tiên gật đầu thu lại nụ cười hán cái này đệ tử tô hữu tài là thiên tài chân chính đặc biệt luyện khí luyện đan nhất mạch nộ tính tuyệt hảo một trận bách thông tu luyện tới cũng chưa bao giờ hạ xuống là hiếm có nhân tài có điều tô hữu tài người cũng như tên đối với của cải tài nguyên có một loại cố chấp si mê bởi vì luyện k h í thuật rất coi trình độ hắn kiếm lấy linh thạch cùng thiên tài địa bảo thủ đoạn rất mạnh trong thời gian ngắn ngủi liền thành ba ngàn truyền đạo đệ tử người giàu có nhất cứ đệ tử nói tô hữu tài phòng ngủ giường đều là linh thạch chế tạo mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều muốn đem các loại bảo bối lấy ra bảo quang dịu dàng hắn tất sẽ đem chơi kiểm kê không phải vậy liền ngủ không yên vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con nay cùng tô hữu tài tuổi h ấu thơ ăn mày lang thang trải qua có rất nhiều quan hệ mục trời mới biết thế nhưng từ không hề nói gì dù sao điều này cũng không phải chuyện khác người gì thế nhưng hôm nay tô hữu tài lần thứ hai hỏi mục thiên tương quan vấn đề mục thiên liền trở nên coi trọng giáo dục đệ tử không chỉ có muốn truyền thụ cầu đạo p h á p m ô n sức mạnh kỹ xảo làm người phẩm đức cũng là không cho lơ là tô hữu tài ái tài không có lỗi gì nhưng là một khi để tâm vào chuyện vụ vặt lợi ích tối thượng vậy thì hướng đi lạc lối mục thiên ở thiên tài địa bảo trồng chất như núi luyện khí thất tùy tiện tìm một chỗ lôi kéo tiểu đồ đệ tô hữu tài ngồi xuống đồ đệ sư phụ cho ngươi đem một cố sự một chân thực cố sự ở chúng ta phồn hoa nhân loại văn minh ở ngoài sâu trong núi lớn cũng tồn tại chính đang quật khởi văn minh sư phụ quang thời gian trước rời đi truyền đạo tông trà trộn vào linh thú bộ tộc thế giới ở nơi đó lấy người ngoài cuộc thân phận mắt thấy một hồi cho hay n g ư ơ i biết nhân loại chúng ta đứng đỉnh cao cừng giả huyền minh tử long hạo đối diện thần thú bộ tộc chính là thế nào một bộ quan cảnh sao bọn họ các bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 226, h u y ề n huyền huyện thế giới sơn trại văn hóa dẫn đường người tô hữu tài nghe song mục thiên giảng cố sự một mặt kinh ngạc huyền minh tử tuy rằng chết ở sư phụ trong tay nhưng là hắn nhưng là toàn cầu tu là tối cao sức chiến đấu bước lên toàn cầu mười vị trí đầu cừng giả mà long hạo càng là thần l o n g cục gia chủ dép quốc bài diện nhân vật hai người này đặt ở thế giới loài người cái kia đều là dậm chân một cái toàn cầu r u n ba r u n tồn tại nhưng là ở sư phụ trong miệng hai vị này khó có thể tưởng tượng đại nhân vật đối diện thần thú không núm một bộ nô tài diễn xuất thấp kém còn không bằng trên đất một cọn cỏ, cỏ này cho tô hữu tài mang đến sung kích là khó có thể tưởng tượng h ắ n dám khẳng định nếu là đem lời của sư phụ c h u y ể n đi toàn thế giới đều sẽ khiến cho song lớn minh ngông sư phụ sẽ lừa gạt mình tô hữu tài vừa bốc lên cái ý niệm này liền bóc tát sư phụ sẽ không lừa hắn hắn nói khẳng định đã xảy ra tuy rằng huyền minh tử cùng sư phụ có cựu oán nhưng là sư phụ không phải sau lưng nói người dài ngắn người nhưng là đây chính là thế giới chân tướng sư phụ này long hạo bọn họ nhưng là thiên mạch c ư ờ n giả g lẽ nào này đặt ở thần thú bên trong đều chỉ có thể toán nhị lưu mục thiên gật đầu ân hiện nay là tình huống này thần thú thiên nhiên ưu thế quá lớn dựa vào thực lực cá nhân nhân tộc hiếm coi chống lại long hạo khá tốt một điểm trời sinh thần nhân huyền minh tử còn k é m xa kim mạch cảnh đỉnh cấp thần thú đều không nhất định đánh thắng được nói đến đây mục thiên nhìn tô hữu tài kinh h ã i mặt cười hỏi ngươi hiện tại biết sư phụ tại sao công khai thất phẩm linh bảo cách luyện chế sao tô hữu tài yên lặng đầu dáng dấp h à m hậu như có ngộ ra hiểu rõ một chút không biết có đúng hay không mục thiên cười nói ngươi nói xem tô hữu tài cẩn thận nói linh thú bộ tộc trời sinh mạnh mẽ thế nhưng bọn họ ngộ tính không bằng chúng ta nhân tộc một ít mạnh mẽ vương cấp linh thú đều yêu thích hóa hình thành người hình điều này nói rõ chúng ta nhân tộc vẫn có một ít thiên nhiên ưu thế ngộ tính hoặc là nói là sức sáng tạo v i ê n cổ ăn tươi nuốt sống thời đại ngàn tỷ sinh linh tiến hóa bên trong chỉ có nhân loại chúng ta bộc lộ tài năng học được công cụ sáng tạo ra làm người kiêu ngạo minh nghe sau mục thiên gật đầu liên tục điều này cũng làm cho tô hữu tài nói càng tự tin hiện tại cũng là tình huống này thiên phú thể phách trên nhân loại chúng ta có thể không sánh bằng linh thú bộ tộc nhưng là chúng ta có thể sáng tạo phát triển chúng ta m ì n h tỉ như sư phụ tìm hiểu công pháp truyền đạo thế giới để vô số người có cơ hội trở thành tu sĩ này ở linh thú bộ tộc là không thể nào tưởng tượng được chúng nó tuyệt đại đa số đều dựa vào thiên phú bản năng mục tiên h một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ để tô hữu tài sắc mặt hưởng hào khá là hưng phấn hiện tại luyện k h í thuật cũng là nhân loại chúng ta sẽ mượn công cụ thiên phú bản năng đánh không lại linh thú chúng ta có thể chế tác linh bảo luyện đan nghiên cứu t r ậ n pháp mượn linh bảo loại này ngoại bộ sức mạnh bù đắp không đủ phát triển đến nhất định quy mô nhân loại thiên tài cũng có thể cùng cung cấp thần thú một trận chiến nói đến đây tô hữu tài phấn khởi không nớt phảng phất tìm được cuộc sống mục tiêu mục thiên không có nhiều giáo dục cái gì những thứ này đều là tô hữu t à i ý nghĩ của chính mình đối với này mục thiên cảm thấy rất vui mừng đây là một viên hạt giống tốt hảo hảo giáo dục ngày sau tất nhiên là chủ cột chi tài mục thiên vô vô tô hữu tài vai nói sư phụ lập xuống ý nguyện vĩ đại truyền đạo thiên hạ để người địa cầu tộc mình chi hỏa vĩnh hằng bất d i ệ t vĩnh viễn giỏi sáng cái này thời không nhưng là sư phụ không có phân thân thuật ngươi đồng ý giúp sư phụ đem luyện khí luyện đan hai mạch phát dương quang đại truyền bá cho có yêu cầu người sao mục thiên dội ra một cái tay nhìn tô hữu tài vào giờ phút này tô hữu tài dòng máu r a tốc sôi trào không nớt trong lồng ngực một luồng không tên sức mạnh để cả người hắn kích động hưng phấn sư phụ muốn sự giúp đỡ của hắn thời khắc này tô hữu tài bị say mê từ nhỏ hắn bị cha mẹ vứt bỏ bị trở thành cô nhi bởi vì ở cô nhi viện bị người bắt nạt hắn dứt khoát bắt đầu rồi lang thang ăn xin sinh hoạt thường khắp cả nhân gian khó khăn nhận hết người bên ngoài bạc t i ệ u g ặ n g đã từng đối diện thế giới phốn hoa hắn đều là có loại hoàn toàn không hợp cảm giác toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn mãi đến tận có một ngày hắn bái vào truyền đạo tông môn hạ trở thành sư phụ đệ tử từ đây cuộc đời của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất thân phận của hắn từ một nhận hết bạp i ự u gẳng đứa bé ăn xin lắc mình biến hóa trở thành tên khắp thiên hạ đại tông sư đệ tử thân truyền chịu đến tôn kính ưa cao ở chuyên đạo tông các sư huynh sư tỷ đối với hắn phi thường chăm sóc khắp nơi trông nom hắn lần thứ nhất hắn cảm nhận được ra cảm giác truyền đạo tông chính là hắn h ắ già mà gia trưởng chính là cái này cũng không có so với hắn đại thể thiếu tuổi sư phụ sư phụ tuy rằng không thường thường giáo dục hắn nhưng là mỗi một lần truyền thụ hắn bài tập thì đều kiên trì cực kỳ dốc túi dạy dỗ ở trong mắt hắn sư phụ không chỉ là sư phụ như huynh trưởng tô hữu t ả i tay k h ẽ run chậm rãi nâng ở giữa không trùng vẻ mặt nghiêm túc thành kính sư phụ ta đồng ý ta sẽ trả giá cố gắng hết sức đem luyện khí thuật luyện đan phát dường q u a n đại nhìn vẻ mặt khá là g i ữ t ậ n tô hữu t ả i mục thiên vui mừng nợ nụ cười chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tương tự là đệ tử mục thiên cùng dương thuần nói liền hiển nhiên không giống dương thuần có linh lung tâm tâm tư cẩn thận tư tưởng thành thục mục thiên tùy tính giáo dục liền thành nhưng là tiểu đệ tử tô hữu tài không giống trải nghiệm của hắn phức tạp khó tránh khỏi tư tưởng có chút bất công vì vậy mục thiên đối với hắn giáo dục cẩn thận từng ly từng tí một vê đút vê đút vê đút vô cản xù con chậm dại dẫn dắt hắn hướng đi đường ngay nhìn tô hữu tài sáng quắc ánh mắt mục thiên vô vô đầu của hắn song ngươi tài liệu luyện chế canh giờ muốn đến hỏa hầu quá đủ phải báo phế bỏ mau mau địa ma lưu đem chúng nó xử lý tô hữu tài cũng là cả kinh hùng hục chạy tới tốc độ vật liệu chuẩn bị sắp xếp liền đến truyền công phòng sư phụ truyền dạy cho ngươi chân chính luyện k h í thuật thất phẩm linh bảo chỗ mấu chốt mục thiên phảng phất thay đổi một người lại như là một số bất lương khoáng giữa trường giám sát đào mỏ công nhân giáng công lớn tiếng hét lớn sợ đến tô hữu tài mang thủ mang cước hoảng loạn không nớt rất nhanh mục thiên đi tới truyền công phòng chờ đợi tô hữu tài thất phẩm linh bảo cách luyện chế hạt nhân ở chỗ linh mạch linh mạch là thiên địa quy tắc cùng thần thông cụ hiện hóa cho nên muốn muốn khống chế thất phẩm linh bảo luyện chế thuật khống chế lĩnh ngộ linh mạch là không cách nào vượt qua khảm mục thiên có làm người thán phục nội tính còn có phân tích tinh h ả i phụ trợ đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản sự đối với người khác mà nói liền hết sức khó khăn hơn nữa mục thiên tìm hiểu nhất đạo hoàn chỉnh linh mạch đều tiêu tốn vô số tinh lực chớ nói chi là người bình thường muốn khống chế thất phẩm linh bảo luyện chế thuật rất là xa xôi xen vào tình huống như thế mục thiên nhớ tới đến thời đại trước sơn trại kỹ thuật hoặc là đổi một càng cao cấp càng học thuật xưng hô n g h ị c h hướng công trình mô phỏng theo là một phi thường vĩ đại sở kỳ hiệu bất luận cỡ nào hóng ánh minh đều sinh ra cùng lần lượt đơn giản mô phỏng theo vô số mô phỏng theo học tập tích luy ra kinh nghiệm quý báu cùng tri thức tạo nên từng cái từng cái khó mà tin nổi huy hoàng mục thiên hiện tại cần cần phải làm là giáo hội đại gia làm sao sơn trại chương 227, luyện ký sư ba đại cấp độ chương hai trăm hai mươi bảy luyện khí sư ba đại cấp độ sư phụ ta đến rồi tô hữu tài một mặt hưng phấn hai mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị hai tay sốt sáng mà nắm chặt mục thiên gật gật đầu không chút biến sắc hỏi tô hữu tài người minh văn học làm sao tô hữu tài cười hì hì học không ít ta phát hiện luyện khí luyện đàn có lúc sẽ dùng đến sau đó liền chăm chú học tập một phen mục thiên thỏa mãn gật gù lập tức một tay hướng về hư không v ạ c h một cái một bộ thần thông linh mạch cấu tạo đồ do rõ, rõ ràng ràng xuất hiện ở tô hữu tài trước mặt ngươi có thể sử dụng minh văn thuật đem khắc vào linh bảo bên trong sao mục thiên cười hỏi ta nên có thể chứ tô hữu tài có chút thấp thỏm cùng lòng tin không đủ mục thiên đối với đồ đệ trình độ có mấy phần hiểu rõ lập tức cười nói vừa nay để ngươi chuẩn bị vật liệu đây ngươi thử một chút tô hữu tài xứng sở hiện tại hiện tại mục thiên rất kiên quyết chờ ngươi đến then chốt bước đi ta lại từng cái chỉ đạo ngươi rất nhanh tô hữu tài lấy ra một khối kim loại mụn nhọn đây là một khối kinh hắn luyện chế xử lý qua linh thiết vạn tầng tinh thiết phẩm chất cao đạt ngũ phẩm là rất tốt linh bảo vũ khí luyện chế linh tài tô hữu tài đầu tiên là tỉ mỉ nghiên cứu một phen linh mạch cấu tạo đồ sau đó có mấy phần tự tin sau đó gọi ra tạo hóa chi hỏa căn cứ một bên mục thiên chỉ đạo từng bước từng bước ra dáng địa tiến hành luyện chế rất nhanh vạn tầng tinh thiết ở tô hữu tài trên tay luyện chế thành quyển sáo linh bảo ở linh bảo mặt ngoài tô hữu tài khống chế tạo hóa c h i hỏa phảng phất nhảy lên tinh linh ở quyển sáo linh bảo trên nhảy lên khải linh phú hồn linh bảo mở ra linh trí sau đó từ lâu khắc họa tốt linh mạch cấu tạo đồ trực tiếp dấu ấn ở khí linh trên người nhất thời phát sinh khó mà tin nổi biến hóa tô hữu tài khó mà tin nổi mà nhìn hình ảnh trước mắt làm này quyển sáo linh bảo người sáng lập hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh bảo trên người phát sinh luật xác thượng cổ mang n nhu nhu cường tráng vĩ đại thân thể ở linh bảo khí linh trên người dần dần hiện hiện thất phẩm linh bảo đây là linh bảo thức tỉnh thần thông mô hình tô hữu t ả i c h ấ n kinh rồi linh bảo từ chuẩn bị vật liệu đến từng bước một thành hình đều là hắn tự tay sáng tạo sư phụ ở bên cạnh chỉ là ở một số thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu phương diện nhắc nhở hắn còn lại đều là chính hắn làm ta thật sự luyện chế ra thất phẩm linh bảo hình ảnh trước mắt để hắn có loại mộng ảo cảm giác có chút không chân thực tô hữu tài kinh ngạc mà hỏi sư phụ sư phụ như vậy liền xong rồi thất phẩm linh bảo luyện chế thành công mục thiên cười nói đúng trên lý thuyết đây chính là một cái chính tông thất phẩm linh bảo có điều linh bảo cuối cùng phẩm chất sẽ nhân luyện khí sư thủy phẩm không giống mà khác nhau một trời một vực thế nhưng mặc kệ như thế nào này thất phẩm linh bảo khắp nơi đã tiếp cận thành công ngươi chỉ cần đợi được khí linh hoàn toàn thức tỉnh tô hữu tài phản g phất ma bình thường chỉ đơn giản như vậy đúng chỉ đơn giản như vậy có điều cũng không đơn giản mục thiên cao thâm khó lường nói trong p h ú t chốc phảng phất có một tia chớp ở tô hữu tài trong đầu nậu nghĩ hán vội văn g nói sư phụ ta biết rồi chỉ cần đối với luyện k h í thuật minh văn thuật trình độ đầy đủ đối chiếu linh mạch cấu tạo đồ không ít luyện khí sư dưới một phen khổ công luyện chế ra thất phẩm linh bảo tỷ lệ lớn vô cùng vì lẽ đó chỗ khó ở chỗ chế tắc linh mạch cấu tạo đồ đây là khó nhất cũng là phần mấu chốt nhất mục thiên một bộ trẻ nhỏ dễ dạy ung dung vẻ mặt nộ tính cao đệ tử chính là dùng ít sức khí ở ta quy hoạch bên trong tương lai luyện khí sư phân tam đại cấp độ tô hữu tài khát vọng vấn đạo cái nào tam đại cấp độ mục thiên trầm ngâm chốc lát em thay nói cấp độ thứ nhất chính là đối với luyện khí thuật minh văn thuật có nhất định thâm hậu trình độ có thể dựa theo linh mạch cấu tạo đồ làm từng bước luyện chế ra thất phẩm trở lên linh bảo bọn họ về thực chất không xưng được luyện khí sư chỉ có thể xưng là tượng cấp độ thứ hai liền có thể coi là luyện khí sư bọn họ có thể phân tích linh mạch thần t h ô n g hội ra linh mạch cấu tạo đồ đặt đến loại tầng thứ này luyện khí sư có thể luyện chế mô phỏng theo tất cả hiện hữu linh mạch thần thông đem vận dụng cho chính mình tác phẩm bên trong đệ nhất đ ẳ n g luyện khí sư nhất định là một vị tu sĩ mạnh mẽ bọn họ cảm nộ g thiên địa hiểu rõ linh mạch thần thông huyền bí chân chính dung hợp thông suốt luyện chế linh bảo hạ bút thành văn không câu n ệ với cố hữu hình thức tạo hóa vô cùng thần thông vô hạn ngay sau mục thiên quy hoạch tô hữu tài chấn động không nớt trên đời người còn khổ sở thăm dò không cựa thì sư phụ đã đạt đến một loại cảnh giới cựa cao tự thanh hệ thống này không biết vượt qua thế nhân bao nhiêu cấp độ tô hữu tài sư phụ nói như vậy ta còn chỉ là ở vào cái thứ nhất thấp nhất cấp độ mục thiên cười nói từ từ đi đừng nóng đội đệ nhất đảng luyện khí sư sư phụ cũng ở thăm dò bên trong ngươi sau đó tu vi đi tới lĩnh ngộ được tất cả tự nhiên nước chạy thành sông hiện đang nghĩ tới quá xa xôi không thể nghi ngờ đốt cháy giai đoạn sư phụ chuyển cho ngươi đệ nhị chờ luyện khí sư phát môn phân tích cấu tạo thần thông linh mạch đồ một dốc túi dạy dỗ một cần c ụ để cầu ở truyền công phòng ở luyện khí úc một p ó n g ánh lưu phái hệ thống ở đây sinh ra mục thiên giáo sư truyền thụ tô hữu tài luyện khí thuật sau một đám lớn màu cam tinh hải quan g hoa từ trên người hắn bay ra c h ă n vào mục thiên trong óc nhất thời phân tích tinh hải quan g hoa h ó n g ánh dạng ngời rực rỡ mục thiên khá là thỏa mãn thử truyền thụ tiểu đệ t ử luyện khí bí thuật kết quả khá là thuận lợi điều này cũng làm cho hắn càng có lòng tin phạm vi lớn mở rộng truyền đạo thiên hạ bây giờ tiền kỳ truyền thụ bí thuật chuẩn bị hoàn thành công tác vậy kế tiếp chính là làm sao truyền đạo mục thiên đem thất phẩm linh bảo bí thuật truyền cho thế nhân tuy rằng có vì toàn nhân loại đại cục cân nhắc một mặt thế nhưng hắn cũng, cũng không phải thật sự là vô dụng vô cầu thánh nhân cho tới nay hắn truyền đạo thiên hạ đều có một giản dị cực kỳ mục tiêu kiếm lấy tinh h ả i quan hoa lần này thất phẩm linh bảo luyện chế thuật cũng không ngoại lệ đặc biệt trong đó chính là mục thiên tiêu tốn rất nhiều tâm huyết tổng kết quy nạp sáng chế bí thuật hàm kim lượng rất cao tùy tiện truyền thụ cho một người liền có thể cho mục thiên mang đến con số không ít màu cam tinh hải quang hoa vì lẽ đó không công truyền thụ người khác là không thể loại này lô vốn thiệt thòi đến mộ mộ ra buôn bán mục thiên tuyệt đối không làm được muốn t ử truyền đạo bên trong thu được màu cam trở lên tinh hải quang hoa cần bái vào mục thiên muôn hạng cần một loại nào đó thuộc về cùng liên hệ đây là một loại rất mơ hồ đồ vật mục thiên đem quy nạp ở số mệnh bên trong tông phái đệ tử truyền đạo mục thiên suy nghĩ trong đó liên hệ rất nhanh mục thiên đem dương thuần gọi đem trong lòng cân nhắc nói cho hắn nghe để hắn hỗ trợ b ả y mưu tinh kế dương thuần suy nghĩ một chút liền nói sư phụ nếu bọn họ bất tiện gia nhập truyền đạo tông người sư phụ kia chuyên môn sáng tạo một luyện khí tương quan tổ chức chứ lấy sư phụ sáng tạo luyện khí hệ thống hoàn toàn có thể trở thành lưu phái tiêu chuẩn đến thời điểm bất luận luyện khí thuật làm sao diễn biến đầu nguồn đều xuất từ sư phụ xuất từ truyền đạo tông mục thiên vô tay một cái ha ha ha ta ngược lại thật ra để tâm vào chuyện vụ vặt đúng liền làm như thế đi dương thuần ngươi chủ ý tốt vô cùng sư phụ khá là khen ngợi phía dưới thành lập công tác liền giao cho ngươi dương thuần nhìn hí tinh sư phụ khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ nói rồi nửa ngày nguyên lai、like、chuyện này căn bản là làm ộ t cái lồng cái gì làm khó dễ nghi hoặc hết thể đều là giả cứu vốn là lại muốn làm hất tay trưởng quỹ Trường 228, luyện khí điện áp tuyên bố, tôi tài Luyện điện luyện linh bảo. Bây giờ... hữu Bây khí áp bố, bảo. Vị vô địa trí bà một truyền tông đã trở thành toàn thế tông trong tha thiết ước mơ thánh địa tu thất thuật truyền tông cống góc chú cấp ước chế càng môn, người lòng hành. Lần này thất phẩm linh bảo luyện giới bà bảo là mơ phẩm đem siêu đạo đã đạo ý số dương a n vọng h h đẩy ớ lớn, n không tiền khoáng Truyền tông sức ảnh hưởng chi lớn, khó có thể phòng g về khó hậu chi thể trường. đạo mức sức có độ. d thuần làm chấp trưởng truyền đạo tông thủ tịch đại đệ tử được sư phụ thủ ý cùng hắn sau khi thương nghị lập ra một loạt môn quy hoàn thiện tin tức tương quan sau hắn rất nhanh sẽ đem liên quan với luyện khí tổ chức giàn giáo dự tốt cái tổ chức này gọi là luyện khí điện cùng truyền đạo tông môn luyện khí điện cùng tên có điều không có liên hệ gì cùng ngày dương thuần thông qua truyền đạo tông quan bắc tuyên bố một tin tức sư tôn đã thu dọn thật thất phẩm linh bảo luyện khí thuật tài liệu tương quan hiện nay chúng ta đã chuẩn bị sắp xếp ngày mai truyền đạo tông đem tổ chức tuyên bố k í n h xin mời chờ mong ngăn ngắn một cái tin tức ở trong vài giây bị mấy trăm ngàn người quan tâm sau đó điên cuồng đăng lại rất nhanh ở mạng lưới thế giới gây nên náo động truyền đạo tông quan bắc feng khổng lô hàng trăm triệu đặc biệt gần đây truyền đạo tông sẽ công khai thất phẩm luyện khí thuật thời khắc mấu chốt truyền đạo tông động thái quan tâm độ có thể tưởng tượng được trên căn bản dương thuần vừa phát sinh tin tức toàn bộ địa cầu đều náo động đến rồi thời khắc này rốt cục đến rồi ta là một vị luyện khí sư thời khắc này ta thật kích động thất phẩm linh bảo thực sự là một điên cuồng thời đại ca ngợi mục thiên tông sư ta không phải luyện khí sư thế nhưng ta thật kích động ta có chính là linh thạch các vị luyện khí sư xem thật kỹ hảo học tương lai thiếu ra ta thất phẩm linh bảo liền dựa vào các vị thật hy vọng cái môn này kỹ thuật có thể phổ cập ra ta là một tên ở trên m ũ i đao liếm huyết săn thú người nhân loại chúng ta đối diện linh thu thực sự quá vô lực hy vọng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều luyện khí sư nếu là có một ngày người người đều có thể dùng tới thất phẩm linh bảo vậy chúng ta còn dùng sợ linh thú ban đêm hôm ấy đến từ toàn cầu các lục địa đám người chen chúc mà đến toàn cầu hết thể luyện khí sư hội tụ một đường khá là đồ sộ bất luận có hay không nhận được thư mời rất nhiều người đều không mời mà tới toàn cầu các nơi truyền tống trận trong lúc nhất thời nằm ở trật ních trạng thái gần như bại liệt truyền tống trận một phiếu khó cầu bài lên hàng dài đem truyền tống trận vây quanh một nước chạy không l ọ t chờ đến rét quốc lái về thiên giang v ẽ xe lửa càng bị đầu cơ x à o đến giá trên trời bọn họ không thu thế tục kim ngân chỉ cần linh thạch lượng lớn linh thạch ít đi lý đều sẽ không để ý đến ngươi không có vài ngàn linh thạch ngươi cũng dám mở miệng nửa đêm tam giang hồ bờ chín linh chân núi truyền đạo tông ở ngoài đến từ toàn cầu các nơi luyện khí sư cùng với tham gia t r ò vui các tu sĩ đem truyền đạo tông vì cái nước chạy không lọt vốn là dương thuần còn chiêu đãi một hồi đem bộ phận không chí gian phòng sắp xếp bọn họ ở lại nhưng là dần dần người càng ngày càng nhiều hắn căn bản sắp xếp có điều đến, đến rồi to lớn truyền đạo tông trên quảng trường một mảnh đen kịt người đen đ u ố c sáng cho dưới có thể rõ ràng địa cảm nhận được này quần sôi chào đám người ký giả truyền thông dùng máy chụp hình ghi chép xuống này cực kỳ điên cuồng một khắc đoạn này quý giá phim phóng sự ghi chép hình ảnh cũng trở thành nhân tộc bắt đầu quật khởi tượng trưng vô thượng đại tông sư mở ra một thời đại hoàn toàn mới tối nay nhân tộc thế giới là sôi trào tối nay truyền đạo tông là chưa c h ợ m mắt không chỉ là người ngoài chờ mong truyền đạo tông bên trong các đệ tử cũng chờ mong cực kỳ bọn họ nghe xong mục thiên giáo dục ngoại trừ tu luyện ở ngoài đoàn người ít nhiều gì đều sẽ trải qua một ít nghề nghiệp lưu phái luyện khí cũng là suốt dẻo nhất nhất lưu phái vì lẽ đó truyền đạo tông luyện khí sư đệ tử con số cũng không ít cả một đêm truyền đạo tông ngoài cửa người ta tấp nập đến hàng mấy chục ngàn người chờ đợi ánh bình minh đến ánh nắng ban mai mờ sáng gà gáy báo giờ truyền đạo tông đèn đường tắt lẳng lặng chờ đợi một đêm đám người lại bắt đầu sao động sau hai canh giờ truyền đạo tông trên quảng trường bố trí kết thúc do dương thuần chủ trì tuyên bố truyền đạo tông tuyên bố bắt đầu đứng trên đài cao dương thuần tự tin mà giàu có phân chấn cao giọng hướng về toàn thế giới tuyên bố đến từ toàn cầu các vị bằng hữu môn các ngươi chờ mong đã lâu hôm nay đến toàn trường tiếng hoan hô một mảnh tiếng vô tay lôi động kéo dài không thôi đinh thai nhức góc trước có phóng viên bằng hữu hỏi qua thất phẩm linh bảo luyện k h í thuật sẽ lấy loại nào hình thức hướng về toàn thế giới công bố hiện tại ta có thể hướng về đoàn người chính thức tuyên bố tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt đ ị a nhìn chằm chằm dương thuần trông mòn con mắt dương thuần không có khoe khoan nói thất phẩm luyện khí thuật là sư tôn chuyên tâm nghiên cứu tâm huyết đoạt được t h ủ vì là không dễ vì vậy đến sư tôn ta truyền thừa chính là sư tôn ta môn nhân dứt lời toàn trường náo động những luyện khí sư kia môn hưng phấn không thôi có thể bái vào mục thiên môn hạ đây là lớn đến mức nào cơ duyên mà một bên khác những thế lực lớn kia cao tầng rồi lại là khác một phen tâm tình như là muốn dẫm cất chó bình thường khó chịu bọn họ coi thường mục tiên h tiếp theo truyền thụ thất phẩm linh bảo thời cơ lập tức nhận lấy khắp thiên hạ luyện khí sư này công khai cùng không công khai có gì khác biệt mục tiên h bước đi này thực sự là tuyệt đường đường chính chính dương như mới là trí mạng nhất có cường giả sắc mặt tái xanh truyền âm cùng rất nhiều đại nhân vật thương thảo có điều hiển nhiên là mọi người cả nghĩ quá rồi chỉ thấy dương thuần phía dưới làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình ta truyền đạo tông lập phái tôn chỉ ba ngàn đệ tử chuyện đại đạo không nhiều một người vì lẽ đó chuyện sư tôn ta bí thuật tu sĩ đều là đệ tử ký danh thuộc về luyện khí bên dưới cửa điện luyện khí điện là một cực kỳ mở ra tổ chức không thuộc về ta truyền đạo tông quản hạt sư tôn mục thiên vì là luyện khí điện duy nhất điện chủ bất kể là tán tu vẫn có môn phái tu sĩ cũng có thể gia nhập sư tôn lòng dạ quảng đại không cửa đệ góc nhìn vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản su Còn chỉ cần khiêm tốn khiêm h i ế học, muốn nắm giữ cao cấp luyện khí thuật, đều có thể trở thành luyện khí điện một thành viên. Rất nhanh,、dương、thuần phía hiện hai khí cao cấp có muốn nắm một một mã, luyện đều luyện sau xuất hiện một lớn hai duy mã. Đây là luyện khí điện viên. dương lớn giữ đi to Rất là đây trở sau đó đăng ký thông qua luyện khí sư sát hoạch biến thành trở thành luyện khí điện một thành viên còn lại tu sĩ cũng có thể ở bên trong s i ê u tầm tư liệu tăng cao luyện khí thuật phía dưới cho mời sư đệ của ta tô hữu tài vì là đại gia biểu diễn thất phẩm linh bảo luyện chế thuật tất cả mọi người kích động không thôi lại không phải mục thiên tự mình biểu thị mà là phái đệ tử trong môn biểu thị thất phẩm linh bảo quá trình luyện chế điều này có ý vị gì tất cả mọi người trong lòng dung mạnh chuyện này ý nghĩa là thất phẩm linh bảo thuật thật sự có thể nhanh chóng truyền thụ mục thiên đệ tử có thể học được như vậy bọn họ cũng có thể sau đó tô hữu tài đi tới đ à i cao ở hơn vạn người trước mặt tái diễn trước sư phụ truyền thụ cho hắn luyện khí thuật từng bước từng bước đều đâu vào đấy tạo hóa chi hỏa bay lượn thiên tài địa bảo như là nước chạy ở trong tay hắn nhanh chóng xử lý cái kia tinh diệu tuyệt luân phương pháp luyện khí vui h a i vui mắt xem ở đây mấy vạn người say mê trong đó luyện chế linh bảo Đặc đến mặt chế mọc biệt bảo bảo linh thời gian dài, trời tài linh luyện thất tốn thật từ tô thất xuống, hữu nhưng phẩm hạ phẩm không có luyện thành, thế nhưng chàng có câu chết trọc cùng chi nói hóa luyện lời, liệt linh nhiều hữu tay hành, nhưng người không người nhìn trọng trong hắn hùng hùng mánh thế phí hỏa thất phẩm một tô tài tạo dưới ai mỗi biết ả o Không b từ khi nào tô hữu tài trong tay luyện chế thất phẩm linh bảo bắt đầu phát sinh quái lạ ngưu hò tiếng phảng phất hùng bá man hoang thượng cổ mang ngưu đạp phá thời không vang vọng ở mọi người bên hai khẩn đón lấy tô hữu tài thủ hạ linh bình ả bảo o toàn toàn tỏa Trường Tập trung toàn cầu truyền thông, toàn cầu đám người đều thông qua thực hướng trực tiếp tận ra qua kỳ khí. dị phẩm linh hướng h người n 229, đám mắt lực. vi cầu cầu đều t ấ tĩnh phẩm linh sinh trình. hữu bình tài từng bảo Tô t ra bình tĩnh tâm cú mò nước chảy giống như nghệ thuật bình thường kỹ thuật luyện khí linh khoảng cách bày ra ở toàn cầu mọi người ngay dưới mắt tất cả mọi người nhìn mà than thở kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi ngày xưa đứa bé ăn xin tô hữu tài hôm nay vóng ánh lóa mắt luyện khí thiên tài hắn hấp dẫn toàn thế giới nhãn cầu ầm ầm ầm theo tô hữu t ả i trong tay linh bảo khí linh khải linh phú hồn khắc vào linh bảo bên trong thần thông linh mạch bắt đầu cùng khí linh thần hồn dung hợp thần thông sắp thức tỉnh trên bầu trời lôi đình nổ v a n g dị tượng đột biến thời khắc này toàn cầu sôi trào linh bảo lôi đình cột rửa này chính là thất phẩm linh bảo thần thông chính thức thức tỉnh dấu hiệu thất phẩm linh bảo thật sự luyện chế thành công ngoại môn xem trò vui nội môn trông cửa đạo quan sát trực tiếp toàn cầu khán giả chẳng qua là cảm thấy rất đáng ẩm rất châu phê thế nhưng cụ thể đạo đạo nhưng cũng không hiểu rõ cũng không rõ ràng này sao l ư n g đến cùng ý vị như thế nào nhưng là truyền đạo tông chức cửa hơn vạn luyện khí sư nhưng trong lòng như sấm sét nổ vang trong lòng chấn động không l ờ i nào có thể diễn tả được một lát sau tô hữu tài thu hồi tạo hóa chi hỏa xoa xoa mồ hôi chán có chút hưng phấn hướng về toàn thế giới tuyên bố thất phẩm linh bảo chính thức luyện chế thành công sau đó t ô hữu tài luyện hóa cái này thất phẩm quyền sáo linh bảo ngay mặt hướng về tất cả mọi người biểu diễn linh bảo huy lực linh bảo bảo rực g i diễm t h â n bí khí tức quanh quẩn ở linh bảo bên trên tô hữu tài nói ta tu vi giống như vậy chỉ có ngưng mạch sáu tầng miễn cưỡng có thể khởi động này linh bảo triển khai thần thông không biết vị tiền bối nào tới đón ta một chiêu ở đây hơn vạn người thân giác cảnh cường giả nhiều vô số kể lần này theo tiếng giả nối liền không dứt. vẫn là ta đây tới đi tôi a c n luyện quan tưởng lớn như n g pháp tu ú xuyên, sức p hữu ò n ngự kinh người, dây nặng mạnh đón g cực kỳ, tới i thể phách dày ta t mẽ, tài dù sao tu vi thấp kém cho dù nắm giữ thất phẩm linh bảo có khả năng tạo thành uy lực cũng là như vậy vì lẽ đó đại hán biểu hiện phi thường ung dùng một bộ phóng n g ự a tới được vẻ mặt tôi hữu tài khách khí nói rằng trước đó bối cẩn thận rồi lần thứ nhất triển khai khí linh thần thông khả năng uy lực đem khống không đủ đại hán dửng dưng như không yên tâm ca ca ta thần giác cảnh thực mạch tu v i không phải luyện không người yên tâm triển khai chính là tô hữu tài nghe vậy thấy được đại hán hùng tráng thể phách trong lòng cũng thả xuống lo lắng trong cơ thể linh khí điên cuồng tràn vào thất phẩm linh bảo bên trong trong phút chốc linh bảo linh mạch thần mang mãnh liệt trong thiên địa linh khí như đồng b á o táp bình thường tràn vào linh bảo bên trong, trong phút chốc tô hữu tài tăng mạnh áp lực vốn là luyện khí liền hao tổn hắn rất nhiều tinh lực hiện tại lại điều động linh bảo triển khai thần thông tự nhiên không dễ dàng ẩm rất nhanh có chút hệ vải tô hữu tài chỉ cảm thấy toàn thân đầy dẫy một luồng sức mạnh khổng lồ thậm chí hắn có một loại ảo giác phảng phất thần lực này có thể một quyền đem thương khung đánh vỡ thượng cổ m a n nhu quan tưởng đ ổ thần thông m a n nhu thần lực tô hữu tài lập tức liền rõ ràng thần thông triển khai thành công này chính là sư phụ thức tỉnh l ĩ n h ngộ thần thông đã từng sư phụ dựa vào này thần thông treo lên đánh toàn cầu thiên tài tàn sát thần thú tô hữu tài có chút kích động trong tay thất phẩm linh bảo ánh sáng mãnh liệt b ó n g ánh l o a mắt hắn hét lớn một tiếng tiền bối tiếp ta một quyền đại hán không để ý lắm thất phẩm linh bảo tuy mạnh nhưng là cũng cần kẻ nắm giữ tu vi đầy đủ ngưng mạch chín tầng chính là tiêu chuẩn thấp nhất mắt gai kê tiếp ngưng mạch sáu tầng tiểu bối hắn thực đang không có để ở trong mắt lập tức không có triển khai thần thông chống đối chỉ là tiện tay điều động khủng bố linh khí hội tụ thành vàng n óng linh khí tấm khiên đại hán tuy rằng không có triển khai thần thông nhưng là hắn là một tên chân thật thần giác cừng giả hơn nữa là quan tưởng ngưng mạch sơn nhạc hấp thu luyện hóa đều là thuộc tính thổ linh khí trời sinh sức phòng ngự kinh người này tiện tay hội tụ linh khí tấm khiên cũng không đơn giản tầm thường thế giới đạn pháo đánh tới linh khí này tấm khiên đều có thể ngăn cản được chủ ngăn trở tô hữu tài công kích là khẳng định nhiều nhất đến thời điểm nhìn này thần thông uy lực làm sao đại hán là nghĩ như vậy còn lại nhận thức hiểu rõ đại hán các cường giả cũng gần như là lòng này lý b à ảnh tô hữu t à i một quyền tàn nhẫn mà đánh vào đại hán linh khí trên khiên trong phút chốc khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh linh khí bước người một quyền bức ép kinh người sức mạnh xé rách không khí đột nhiên nện ở vàng nóng linh khí trên khiên nhất thời linh khí tấm khiên chia năm xẻ bảy linh khí tan vỡ uy lực d ọ người nay vẫn không có xong quyền phong sẽ rách linh khí tấm khiên sau bắn nhanh sức mạnh tung tóe Trực tiếp đập về phía thần giác cảnh đại ậ p phía về thần cảnh giác đ hán đoa ộ t nhiên đánh v à trên tuy một rằng người hán, tuy rằng cho dù điều động linh khí chống đỡ, nhưng là một phen điều cho khí dù đỡ, là t hoa ị t nỗi miễn không hán khổ h làm được. Đại hán hoa, hoa kêu to tô tiểu huynh đệ ngươi này thất phẩm linh bảo uy lực thực sự là manh a e sợ không phải cấp thấp nhất một loại thần thông tô hữu tài biết ý của hắn bình thường thế nhân đem thần thông phân ra ba bảy loại công pháp lĩnh ngộ được thần vận cấp độ thức tỉnh thần thông vì là hạ phẩm công pháp lĩnh ngộ được thần thế cấp độ thức tỉnh thần thông vì là trung phẩm c thần thần thần mà tô hữu tài có ấ p độ t h chút t t h ngại ngùng đạo ta trình độ có hạn không cách nào luyện chế ra thức tỉnh cực phẩm thần thông t h ấ t phẩm linh bảo chỉ có thể miễn cưỡng đặt đến thượng phẩm cấp độ nhất thời dưới đài kinh ngạc thốt lên thức tỉnh thượng phẩm thần thông còn trình độ có hạn điều này làm cho những kia thức tỉnh hạ phẩm trung phẩm thần thông thần giác cảnh các tu sĩ sống thế nào mặt có còn nên sau đó tô hữu tài sau lưng trên màn ảnh xuất hiện mục thiên vẽ cấu tạo đồ đương nhiên màn hình điện tử dưới hữu hình vô thần chỉ là dùng để biểu diễn đây là lão sư vẽ m a n n h ư u thần lực thần thông linh mạch cấu tạo đồ phương tài lúc nãy ta triển khai chính là môn thần thông này thất phẩm linh bảo luyện chế then chốt chính là này một tấm thần thông linh mạch cấu tạo đồ lúc này tất cả mọi người đều tới trước dũng vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con mỗi người d ư ớ n cổ lên muốn nhìn càng rõ ràng tô hữu tài ngại ngùng bên trong mang theo một tia buồn cười cực kỳ khinh bỉ này quẩn chưa từng va chạm xã hội nhà quê đương nhiên hắn hổn nhiên quên lúc trước đầu tiên nhìn nhìn thấy thì cũng là dáng vẻ ấy đại gia không nên t r e n lấn đây chỉ là một tấm sơ đồ hữu hình vô thần căn bản vô dụng muốn thu được thất phẩm linh bảo cấu tạo đồ đại gia mau mau đao loạt luyện khí điện áp đăng ký sau đó thông qua luyện khí sư sát hạch thông qua sát hạch sau khi không chỉ có thất phẩm linh bảo cấu tạo đồ thậm chí lao sư còn có thể truyền dạy cho ngươi làm sao đối với thần thông linh mạch tiến hành phân tích sau đó chế ra cấu tạo đồ đến sư phụ đã từng đem luyện khí sư chia làm cấp ba tô hữu tài ở trên đài c h ầ m rãi mà nói dưới đài hơn vạn người kích động không thôi hoan hô gào thét tiếng c h ấ n thiên trên internet hàng trăm triệu khán giả chứng kiến cái này thời đại mới sinh ra chương 230, náo động toàn cầu sáng lập một cái thời đại hoàn toàn mới trước m á y truyền hình các vị khán giả được nơi này là truyền đạo tông tuyên bố hiện tại ngay ở vừa mục thiên tông sư đệ tử thân truyền tô hữu tài tiểu sư phụ luyện chế thành công thất phẩm linh bảo thành công linh bảo sinh ra thiên địa lôi đình lấp lóe có thể đồ sộ sau đó thần g i á c cường giả thân chắc thất phẩm linh bảo uy lực kinh thế hai tủ khiếp sợ toàn trường Cứ có q u ý thị trưởng không khỏi hồi tưởng lại nửa năm trước lần thứ nhất nhìn thấy mục thiên thì hình ảnh vẫn rõ ràng địa xuất hiện ở trong đầu của hắn ngây ngô bên trong mang theo vài phần trầm ồn trầm ổn bên trong mang theo vài phần tự tin từ đầu đến chân đều tiết lộ bất phàm lý thị trưởng đã từng phi thường xem trọng này một vị đến từ thiên hải học viện thiên tri tiêu tử cho rằng hắn sẽ cho thiên giang c h u y ể n vào sức sống mới thậm chí thay đổi toàn bộ thiên giang ngăn ngắn không tới nửa năm thời gian đã từng cục diện phát sinh không thể nào tưởng tượng được biến đổi lớn mục trời đã không đơn thuần là thay đổi thiên giang hắn chính đang thay đổi toàn bộ dép quốc thậm chí là cả người tộc đã từng lý thị trưởng còn có thể cùng mục thiên đối thoại thương nghị thiên giang phát triển đại kế nhưng là hắn vừa đánh ngủ gần tỉnh lại sau giấc ngủ mục thiên dĩ nhiên nhất phi trùng thiên đứng nhân loại lãnh tụ độ cao có thể dép quốc có thể cùng mục thiên đối thoại chỉ cần đế đô vị lao nhân kia đi lý thị trưởng cảm khái và ngàn n g thổn thức không nớt cách xa ở đế đô một chỗ cảnh vật tĩnh mịch trong đ ì n h viện một vị lao nhân tọa ở văn phòng bên trong quan sát truyền đạo tông tuyên bố trên mặt lộ ra vui mừng vẻ ha ha ha tiểu tử quả nhiên không sai đây mới là một đời đại tông sư nên có cách cục không sai thực sự là hiếm thấy lão nhân khen không dứt miệng bên cạnh long hạo nhìn ở trong mắt nhưng rất cảm giác khó chịu một mặt hắn cũng vô cùng kính nể mục thiên đại công vô tư cách cục rộng lớn nếu là bình tĩnh mà xem xét không mang theo một cái nhân tình tự hắn long hạo là sẽ giơ ngón tay cái lên mặt khác tính cách kiêu ngạo long hạo đồng dạng sâu sắc đấu kỵ mục tiên h đ ấ u kỵ hàn tô tiên tử y ê u ái cho hắn đ ấ u kỵ hắn ở mọi phương diện thiên phú kinh người đố kỵ hắn ở toàn thế giới cao thượng địa vị cùng tiếng tăm đương đại duy nhất đại tông sư thánh hiền tái thế t r ờ i sinh thánh nhân từng cái từng cái công nhận xưng hô như đồng mười vạn tấn công dữ dội nện ở long hạo trên người đố kỵ khiến người xấu xí xưa nay đều là quảng được đ ừ n g người ghen tị long hạo lần thứ nhất có loại này chưa từng có trong lòng long hạo thấy vị này đức cao vọng trọng được người tôn kính lão nhân cũng đối với mục thiên khen không dứt miệng đầu óc đều không nghĩ nhiều nói thẳng mục thiên cử động nhìn như đại công vô tư thế nhưng cũng khả năng là dương mưu lúc trước bởi vì tu sĩ hiệp hội áp lực hắn mở miệng chỉ lấy ba ngàn đệ tử lần này hắn lại dựa vào luyện khí điện thu môn đồ khắp nơi lướt qua hạn chế tăng cường sức ảnh hưởng đối với này ta kiến nghị thần long cục cùng tu sĩ hiệp hội cũng không trả lời thả lòng cảnh giác tăng mạnh quản giáo ngăn chặn náo loạn sản sinh lão nhân rất hứng thú mà nhìn đàng hoàng trịnh trọng nghĩa chính luôn từ long hạo trong lòng có chủ ý sang sảng cười ha ha tiểu long a cần phải quản giáo là tất yếu đây là các ngươi thần lòng cục cùng tu sĩ hiệp hội chức trách chỉ là truyền đạo tông hiện tại đã không chỉ là chúng ta rét quốc thánh địa tu hành tương tự cũng là thế giới lão nhân thoại nói nửa câu long hạo cũng nghe rõ ràng nhưng trong lòng là nổi lên cay đắng lao nhân nói truyền đạo tông là thế giới này không thể nghi ngờ là nói cho hắn truyền đạo tông đã ngưu so với đến vượt qua rét quốc tăng lên trên đến toàn thế giới cấp độ đã vượt qua hắn thần lòng cục hoặc là rét quốc tu sĩ hiệp hội q u ả n hạt mấy tháng trước hắn long hạo còn t ă n g nhìn xuống ngục tiên nhưng là trong nháy mắt long hạo một mặt p h i ề n muộn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng ở ma đô liếu b a n g ôm béo mập đáng yêu song song hai người một mặt kích động nhìn mạng lưới trực tiếp nhìn thấy trong hình quen thuộc truyền đạo tông song song nhạc h ỏ n g rồi nhan xem nơi này là truyền đạo tông quảng trường có thể lớn thật là nhiều người ồ、oh, là dương thuần đại sư tỷ nha không đúng là dương thuần đại sư huynh người khác khỏe thường thường cho luân gia ăn ngon là tô sư huynh hắn trong phòng linh thạch có thể nhiều rồi ta cùng tiểu hắc thường thường đi trong phòng của hắn thâu linh thạch ngạch không đúng là nắm song song liễu gia liễu dĩu nói cái liên tục nhạc vui cười hớn hở liễu hàn tâu ngồi ở một bên không có phản ứng con gái hô to gọi nhỏ ánh mắt sáng q u á c lẳng lặng nhìn chằm chằm mục thiên dạy dô ra đệ tử tô hữu tài tập trung tinh thần luyện chế linh bảo chờ đến tô hữu tài linh bảo luyện chế thành công h ắ n băng một tiếng khe nằm biểu đạt trong lòng chấn động mà liễu hàn tô đôi mắt đẹp thì lại dị thải liên tục khoe miệng lộ ra mỉm cười trong đầu không khỏi hiện lên mục thiên một mặt hả hê vẻ mặt không khỏi khét cười thành tiếng nhất thời phương hoa tỏa ra đẹp không sao tà xiết đồng dạng ở ma đô cha giáo sư cả ngày đều chìm đắm ở kích động bên trong mục thiên sớm sớm đã đem hắn tự tay luyện chế thất phẩm linh bảo đưa đến cha giáo sư trong phủ cha giáo sư cùng mục thiên tin tức giao lưu từ không có gián đoạn hắn sớm đã sớm biết mục thiên nắm giữ thất phẩm linh bảo luyện chế thuật nhưng là thật sự coi mục thiên đem thất phẩm linh bảo luyện chế thuật công khai truyền thụ cho toàn thế giới một khắc đó trong lòng hắn tự hào cùng vui mừng tự nhiên mà sinh ra cha giáo sư bộ này lão ngoan đồng giống như dáng dấp rơi vào bạn già trong mắt lập tức không nhịn được cười t r e o ghẹo nói nhìn ngươi dáng dấp kia sao cùng đứa bé tự cha giáo sư cười tủm tịm ta hôm nay cao hứng mục thiên tiểu tử kia lại làm ra một kinh động toàn cầu đại sự cha cha sách vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù con tiểu t ử này thực sự là có thể g i ằ n v ặ n tuy rằng miệng đầy ghét bỏ dáng dấp nhưng là cha giáo sư cái kia cố tự hào kính là làm sao cũng không che giấu được trái lại có hạ hê tư thế mục thiên sư mẫu không nhìn nổi lắc đầu đả kích nói kích động đến sắt cái gì ghê gớm cũng là nhân gia mục ghê gớm có thể không ngươi cái lao g i ả chuyện gì đó là đồ đệ của ta làm sao liền không có quan hệ gì với ta cha giáo sư không phục người đồ đệ bản lãnh này là người giáo sao ngươi có khả năng này giáo đi ra không sư mẫu ba liền hỏi hỏi cha giáo sư á khẩu không trả lời được không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói cái này gọi là trò giỏi hơn thầy ở mục thiên tiểu tử kia không có tiếng t â m gì thời điểm là lao ra một mình ta ánh mắt độc ác nhận định hắn tương lai nhất định có thể làm ra một phen đại sự ngươi xem làm sao bị ta nói chúng rồi đi sư mẫu c ư ờ i cợt không có tiếp tục đ ố i trở lại trái lại hiếu kỳ hỏi đại gia đều nói tiểu mục lần này cử động sẽ thay đổi thế giới thật sự có thần ký như vậy cha giáo sư phảng phất tìm tới tự tin bắt đầu thao thao bất tuyệt đó cũng không là ta cho ngươi biết linh thú thần thú tại sao cường không cũng là bởi vì thể phách cùng thần thông nhân loại chúng ta tiên thiên thế yếu cần phải mượn ngoại lực có thất phẩm linh bảo nhân loại chúng ta thiên tài tu sĩ liền có thể mượn phẩm chất cao linh bảo cùng thần thú đối kháng này ở trước đây là không thể nào tưởng tượng được không chỉ là linh bảo mục thiên truyền thụ xuống thần thông linh mạch phân tích củng cấu tạo thuật có thể v ậ nói dụng đến khắp nơi các diện, dụng diện, đến nơi mạnh mẽ, thần kỳ thần thông từng vận phương thông, trận Toàn nhân sinh biến giao giới đều thế khắp kỳ khám khí, phá hội pháp. thể phát h cấp cái mỗi cái loại vô vũ số sẽ mẽ, ra, xã a long t r ờ lở đến ấ t chờ xem, đ thời đây i ngươi giật Nói ể m mình. nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nói đến đ sẽ cả cha giáo sư đầy cói lòng kích động lớn tiếng nói này không chỉ là khai phá một môn luyện k h í thuật đây là khai sáng một thời đại hoàn toàn mới chương hai trăm ba mươi mốt tìm hiểu thiên phẩm thần thống thiên vũ minh ngông truyền đạo tông tuyên bố hạ màn nhưng là truyền đạo tông bên trong náo nhiệt sôi trào bầu không khí không có suy giảm chút nào thậm chí càng lúc càng kịch liệt đặt đến tiếng người huyên náo trạng thái đến từ toàn cầu luyện khí sư tranh nhau chen lấn đao loạn luyện khí điện áp đăng ký đăng ký sau đó ở truyền đạo tông nộ g đạo con đường thông qua mục thiên bố trí sát hạch trở thành mục thiên đệ tử ký danh trong lúc nhất thời những n à y giàu có luyện khí sư dồn dập mang theo có giá trị không nhỏ lễ bái sư đến đây bái kiến mục tiên mục thiên tự nhiên không có không thấy con số như vậy khổng lồ đệ tử ký danh môn bình thường đều là dương thuần cái này thủ tịch đại đệ tử đứng ra mang sư thu đồ đệ tiếp thu đệ tử mới b à i kiến cư dương thuần hướng về mục thiên báo cáo mấy ngày ngắn ngủi c h ố n g chân là những ngày lễ b à i sư giá trị đã là hơn triệu linh thạch khoảng cách nay cũng khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua mục thiên sát hạch luyện khí sư đều là có có chút tài năng luyện khí sư chỉ cần luyện khí sư trình độ đầy đủ vậy hắn dĩ nhiên là không thiếu linh thạch Mặc dù không có, có thạch dù tùy không khí không họ thân phận, thể hóa linh bọn luyện tiện tiện liền có thể hóa giải lấy tuy ít sư đi ra. ở mục thiên công bố thất phẩm luyện khí thuật sau ngày thứ năm có truyền thông đưa tin nào đó địa có luyện khí thiên tài dựa theo mục thiên thần thông linh mạch cấu tạo đồ cùng phương pháp luyện khí luyện chế thành công ra thất phẩm linh bảo ta luyện chế thành công ra thất phẩm linh bảo vị luyện khí sư này mừng rỡ như điên lớn tiếng hướng về toàn thế giới tuyên bố thiên hàng lôi đỉnh dị tượng phát sinh thời khác này vẫn theo dõi đưa tin các truyền thông phong cầu theo dõi đưa tin làm chuyên đề dày đặc tuyên truyền doanh động không ngừng vị luyện khí sư này luyện chế ra thất phẩm linh bảo ở trong mắt mục thiên rất là giống như vậy chỉ là tối hạ phẩm thất phẩm linh bảo thức tỉnh thần không thông qua là hạ phẩm thần thông linh mạch chỉ đạt đến thần vận cảnh giới uy lực có điều bất luận làm sao n à y xác thực thật là một cái chân chính thức tỉnh rồi thần thông thất phẩm linh bảo mọi người quan tâm điểm căn bản không có đặt ở này như sắt thép sự thực nói cho thế nhân mục thiên đại tông sư sáng chế thất phẩm luyện khí thuật là có thể thực hành càng nhiều luyện khí sư đều có thể nắm giữ này thần kỳ luyện khí thuật điều này cũng báo trước thất phẩm linh bảo sẽ không còn là cao cao tại thượng tuyệt thế hy hi hữu càng nhiều tu sĩ đều có cơ hội thu được một cái tiện tay thất phẩm linh bảo à. thậm chí theo thế giới phát triển linh khí càng ngày càng dày đặc thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều thất phẩm linh bảo sẽ như đồng hiện tại cựu phẩm bát phẩm linh bảo như thế thái độ bình thường hóa phổ cập hóa đối với với toàn thể nhân loại thế giới này không thể nghi ngờ là một lần chất bay vọt có người thứ nhất luyện khí sư luyện chế thành công sau đó như sau mưa xuân ruẩn giống như vậy không ngừng có tân luyện khí sư nắm giữ t h ấ t phẩm luyện khí thuật mục thiên công khai thần thông linh mạch cấu tạo đồ chỉ có một tấm muốn luyện chế thức tỉnh cái k h á c thần thông linh bảo cái kia nhất định phải nắm giữ linh mạch thần thông phân tích cùng cấu tạo thuật giáo hội đệ tử linh mạch thần thông phân tích cùng cấu tạo thuật kiếm lời màu cam tinh hải quan hoa vượt xa giáo hội đệ tử khống chế phổ thông thất phẩm linh bảo luyện khí thuật kiếm lời màu cam tinh hải quang hoa vì lẽ đó vô số luyện khí sư bắt đầu rồi khắc khổ chuyên nghiên con đường cố gắng trở thành mục thiên đại tông sư trong miệng đệ nhị chờ luyện khí sư truyền đạo tông ngộ đạo con đường nơi cực xa vô số tài nghệ tinh xảo luyện khí sư cả ngày lẫn đêm khổ sở tìm hiểu ghi chép linh mạch thần thông phân tích c ù n g cấu tạo thuật truyền thừa môn hộ một tiếp theo một nối liền không r ư ớ rất nhanh những nghề nghiệp khác lưu phái người liền kích di chuyển linh mạch thần thông cấu tạo đồ không chỉ có đối với luyện khí nhất đạo cực kỳ then chốt ở tại hắn rất nhiều lưu phái đều có trợ giúp rất lớn đặc biệt trận pháp nhất mạch linh mạch thần thông cấu tạo đồ dịch là thất phẩm linh trận chỗ mấu chốt kết quả là vô số cái khác lưu phái tu sĩ dồn dập hướng về truyền đạo tông cùng mục thiên phản ứng hy vọng đem tìm hiểu linh mạch thần thông phân tích c ù n g cấu tạo thuật phạm vi phóng to để bọn họ cũng có học tập cơ hội đối với này mục thiên đương nhiên sẽ không chú ý càng nhiều người tìm hiểu linh mạch thần thông phân tích củng c ấ u tạo thuật đối với hắn mà nói này có thể đều là loẹ loẹ lượng tinh hải quan hoa là hắn tìm hiểu thiên địa quy tắc ngón tay vàng đương nhiên cụ thể người thi hành khẳng định không phải mục tiên h mục thiên thuận miệng nói cụ thể thực thi người thi hành đương nhiên là dương t h u ậ n sư phụ có việc đệ tử phục lao than cái trước lại sư phụ cũng chỉ có thể đau lòng đại đệ tử dương t h u ậ n c h u y ê n đạo tông hậu viện sắc màu rực rỡ rực rỡ nhiều màu sắc mục thiên ngồi xếp bằng ở cảnh xuân tươi đẹp bên trong lảng lặng tìm hiểu thiên điệu này theo thất phẩm luyện khí thuật công bố cùng linh mạch thần thông phân tích c ù n g c ấ u tạo thuật dần dần bị loài người thiên tài nói linh n g ộ mỗi ngày đều có lượng lớn màu cam tinh hải quang hoa từ bốn phương tám hướng hướng về mục thiên bay tới đi vào trong b i ể n ý thức của hán tình cảnh này để mục thiên kích động không thôi bao lâu không có cảm nhận được như thế đồ sộ thời khắc lần trước như vậy đồ sộ thời khắc vẫn là phạm vi lớn truyền bá đạo văn toàn các nơi trên thế giới lượng lớn màu nhũ bạch tinh hải quang hoa hoa tuyết giống như thiên vọt tới lần này càng ghê g ấ m màu cam tinh hải quang hoa cần hướng về bái vào tông phái môn hạ đệ tử truyền đạo mới có thể sản sinh hơn nữa truyền thụ đồ vật so ra hơn nhiều cao cấp không phải vậy được màu cam tinh hải quang hoa rất ít vì lẽ đó cho tới nay mục thiên đều phi thường gấp q u y ế t màu cam tinh hải quang hoa lập tức được như vậy lượng lớn màu cam tinh hải quang hoa mục thiên tự nhiên không thể nhàn rỗi một lòng một dạ vùi đầu vào tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ bên trong mất ăn mất ngủ không cách nào tự kiềm chế chu thiên linh mạch đồ mênh mông vô ngẩn vòng đi vòng lại sinh sôi liên tục ẩn chứa thiên địa vận chuyển chi huyền cơ huyền ảo vô cùng mục thiên đem tinh hải bên trong tích lũy lượng lớn màu cam tinh hải quang h ò a không cần tiền tự điên cuồng tạp vào đáng tiếc hiệu quả cũng không lý tưởng hay là mục thiên linh mạch lập ý quá cao ôm đồm thế giới nhắm thẳng vào đại đạo vì lẽ đó mục thiên tìm hiểu lên khá là lao lực lượng lớn màu cam tinh hải quang hoa thêm vào chính hắn khổ tâm tìm hiểu nhưng là quay đầu lại hiệu quả nhưng rất ít hay là ta nên đổi một chiều không gian đi suy nghĩ một bước lên trời khống chế thiên địa chi huyền ảo vê đút vê đút vê đút vô cản su con khiêu chiến này tính quá cao trên căn bản là không thể hoàn thành chính là ta nên từ nhỏ bén ơ i đi suy nghĩ mục thiên tự lẩm bẩm cao sơn lưu thủy k h ô u một h ù n g xuân mưa to gió lớn chiều thủy triều tịch trong thiên địa bao nhiêu tráng lệ cảnh tượng này đều là thiên địa sức mạnh tự nhiên thể hiện mục thiên cảm giác mình nên ngắm nghĩa cẩn thận ngày này này địa thể ngộ một phen tất thu về hoạch khá dồi dào mục thiên một thân một mình rời đi truyền đạo tông du lịch tốt đẹp s â n hà một đường đi một đường cảm ngộ lĩnh hội thiên địa hô hấp cảm ngộ trong cõi u minh thao túng thế giới vận chuyển sức mạnh đất trời một ngày thiên hàng mưa s ố i xả như chút nước mà xuống bên trong đất trời một mảnh trắng xóa liên tiếp mấy ngày mưa to chưa từng dừng lại mục thiên lâm mưa to cất bước ở đại địa bên trên thật là bao la sức mạnh đất trời mục thiên tự đáy lòng than thở cùng lúc đó ở hắn thức hải bên trong ngưng tụ thành thực chất chu thiên linh mạch một cái nào đó nơi thần quang mãnh liệt d ạ n g ngời ư rực rỡ phong ánh lóa mắt mục thiên mở ra hai tay hai tay một nắm chỉ thấy song t r ư ở n g bên trong có lôi đình lấp lóe nhất thời ở trên đỉnh đầu h ắ n không ô vân che đậy nguyên bản mưa to đã thối lui nhưng là ở này sơn loạn thạch một góc một cơn mưa lớn lần thứ hai giáng lâm không giống với tầm thường vũ thủy nay vũ thủy chính là sức mạnh đất trời biến thành uy lực vô cùng điểm điểm vũ thủy rơi xuống đất loạn thạch đá lởm chởm trong nháy mắt liền trở thành cái sảng từng cái từng cái đ ầ u đại lỗ thủng xuất hiện ở đá g i á n trên rất nhanh chấn động lòng người một màn phát sinh nay một mảnh loạn thạch ở thiên địa vũ thủy đà kích bên dưới dĩ nhiên đã biến thành một phấn tình cảnh cực kỳ doa người mục thiên nhìn quanh chung quanh lập tức thỏa mãn cực kỳ tiêu tốn nửa tháng rốt cục lĩnh nộ ra một môn thiên phẩm thần thông chương hai trăm ba mươi hai kỳ ngộ vô hạn khắp cả toàn cầu long hạo gần nhất phi thường khó chịu mục thiên truyền thụ thất phẩm luyện khí thuật được toàn thế giới mọi người tán thành trong lúc nhất thời mục thiên danh vọng đạt đến toàn cầu đỉnh điểm vô số người đối với hắn quỷ bái sùng bái không lớt theo n g ộ u g đố kỵ có thể đi ngược lại chỉ cần mục thiên được long hạo liền cảm thấy phi thường khó chịu thật giống mục thiên cướp đi bản thứ thuộc về hắn hàn tô tiên tử nhân tộc thiên tiêu ở trong mắt long hạo tất cả những thứ này lẽ ra đều thuộc về hắn muốn hắn đại thế ban đầu liền đỗ t r ạ nguyên n g hưởng thụ mọi người sùng bái cùng ước ao trước đây nếu là nói tới nhân tộc thiên tiêu mọi người tuyển hạng đúng trọng tâm chắc chắn hắn long hạo hơn nữa rất nhiều người đều sẽ đầu hắn một phiếu nhưng là hiện tại nếu là ở trên đường phỏng vấn điều tra hỏi ai có thể coi là nhân tộc thiên tiêu trăm phần trăm đều sẽ chọn mục tiên không có cái khác tuyển hạng liền ngay cả long hạo chấp trưởng thần long cục bọn thuộc hạ lén lút tán gẫu cũng sẽ bắt hắn cùng mục thiên so với khiến cho long hạo phẫn nộ chính là ngay cả mình thuộc hạ đều cho rằng hắn không bằng mục tiên nếu là không hắn vô ý nghe trộm hắn làm sao đều không thể tin được long hạo tâm tình kém cực kỳ ở thần long cục làm công thường thường bởi vì một điểm việc nhỏ mà nổi trận lôi đình sợ đến thần long cục các tu sĩ đại khí cũng không dám đạp nhìn thấy long hạo liền kinh hồn bạc vía chỉ lo không cẩn thận đưa tới chửi mắng một trận có lẽ là long hạo cũng phát hiện tình trạng của chính mình không đúng liền thu thập một phen một thân một mình xông vào vào thâm sơn đại xuyên bên trong lấy săn g i ế t vương cấp linh thú để phát tiết nổi khổ trong lòng mượn long hạo làm thiên mạch c ư ờ n giả g tầm thường núi non trùng điệp tự nhiên mặc nó lang bạt một đường hạ xuống mấy con vương cấp linh thú ngã vào long hạo thủ hạ lột ra rút gân lấy đi thiên tài địa bảo một phen săn g i ế t cùng vơ vét thiên tài địa bảo long hạo cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều tiến lên cũng nhiều hơn mấy phần nhàn nhã cùng thích ý. chính đi tới long hạo nhìn thấy phía trước hào quang mãnh liệt bảo khí như cầu rồng vô số linh thú buôn tập bay vọt tranh nhau chen lấn chạy đi long hạo tinh thần chấn động mạnh bất chi bất giác trái tim của hắn bắt đầu ầm ầm nhảy lên tự giác n ó i cho hắn phía trước có một cơ duyên lớn chờ đợi hắn thực sự là thời cơ đến vận chuyển trời cao vẫn là công bằng ở này tối thất ý thời điểm một kỳ ngộ liền tạp ở trên đầu ta long hạo quả nhiên là thiên tuyển người long hạo thả người nhảy một cái hướng về hào quang tỏa ra địa phương hóa h ồ n g chạy như bay rất nhanh long hạo nhìn thấy hào quang khởi nguồn bộ mặt thật đây là một tòa thẳng tắp tre trời truyền thừa thạch bi vị này truyền thừa thạch bi so với ba năm trước hạ xuống truyền thừa thạch bi càng càng cao to càng thần dị từng tia từng tia khó có thể dự đoán thần kỳ ý cảnh từ truyền thừa trong đĩa đá truyền ra từng tia một sức mạnh thần bí ở truyền thừa thạch bi bao quanh đem chu vi nhìn chúng quanh linh thú môn bức ra mấy trượng ở ngoài không cách nào tiếp cận long hạo làm thần giác thiên mạch cơn ư g giả hắn liếc mắt là đã nhìn ra vờn quanh ở thần bí truyền thừa thạch bi chu vi sức mạnh thần bí chính là nối liền trời đất cựu khiếu cường giả độc nhất sức mạnh đất trời cũng khó trách này quần linh thu không cách nào phụ cận long hạo phân tích suy tính nửa ngày cuối cùng quyết định từng bước một c h ậ m rãi hướng đi to lớn thần bí truyền thừa thạch bi rất nhanh truyền thừa trong đĩa đ á tỏa ra khủng bố sức mạnh đất trời đ è xuống long hạo vận chuyển thần lực trong cơ thể điều khiển sức mạnh đất trời cùng truyền thừa thạch bi tỏa ra sức mạnh đất trời đối kháng nhất thời áp lực lớn giảm long hạo từng bước từng bước hướng về truyền thừa thạch bi đi đến rất nhanh đi tới tỏa ra ngũ thải hà quang truyền thừa thạch bi bên ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu truyền thừa thạch bi một lúc lâu bên trong đất trời từng hồi rồng gầm kinh thiên động địa chỉ thấy núi non trùng điệp bên trong một cái ngũ t r ả o kim long bước lên uy thế kinh người kim long chỗ đi qua h ủ y thiên diệt đ ị a liên miên che trời đại thụ n g ã xuống nổ thành vụ gỗ linh thú hốt hoảng mà chạy tử thương vô số kim long quay đuôi bắn trúng ngọn núi nhất thời đỉnh núi nổ tung Đất thiên thần thông. Ta thiên tuyển ta dung núi chuyển. quả quật núi Ngũ linh Long nhiên người, cũng không nào ngăn cản ai cách Ha ha ha ha ha ha, thiên phẩm thần thông. Ngũ phẩm linh bảo. Ta Long Hạo h là bảo. k ở i Núi non thế r trong, ù n bên g điệp t ú kinh điều bôn, chỉ có thu được kỳ điều buôn, ngộ Long Hạo tùy ý gào thét, nói chỉ thu Hạo thét, h được có tùy gào ý t kích đ ộ n giới trong thế lòng cùng mừng g rỡ. Ở thế giới một đầu khác ở một tòa tráng lệ trang trọng thần thánh nhà thờ lớn bên trong một vị trên người mặc hào hoa phú quý giáo b à o nam tử cao tòa bảo tọa bên trên dưới đài có vô số thành kính sùng bái tín đồ hắn chính là quang minh thánh tử ngà đức hoa nhân tộc toàn cầu đệ nhất cường giả trời sinh thần nhân tu vi đạt đến thần giác thiên mạch thực lực mạnh đáng sợ đáng tiếc gần nhất ngà đức hoa tâm tình hết sức buồn bực quang thời gian trước hắn một thân một mình rời đi tây phương đại địa đi tới thần bí đông phương quốc gia rét quốc dọc đường nghe nói rét quốc truyền đạo tông tông chủ mục thiên nhiên cứu ra thất phẩm linh bảo luyện chế thuật trong lúc nhất thời hắn thấy săn mới mẻ không chào hỏi liền xông vào truyền đạo tông ngà đức hoa ủy vào thiên mạch tu vi được xưng toàn cầu đệ nhất cường giả đương nhiên sẽ không nhiều tầng coi này truyền đạo tông nhưng là hắn vẫn không có bước vào truyền đạo tông liền gặp phải một vị kẻ điên ngà đức hoa nhận thức người kia mấy tháng trước tinh la hải v ư ợ t bí cảnh bên trong vị này tên quái lạ đ ả o nguyên tội nhân danh tiếng vang vọng thần giác cường giả quyển không người nào dám chọc cái người điên này khởi đầu ngà đức hoa cũng không để ý làm vì là đệ nhất cường giả hắn có tự tin đánh bại bất kỳ một vị nhân tộc cường giả nhưng là lần này ngà đức hoa tao nộ h ỏ a tơ l ũ một phen giao thủ n g ã đức hoa kinh hãi địa phát hiện mình dĩ nhiên không phải đào nguyên tội nhân đối thủ dù cho là triển khai cực phẩm thần thông cũng không cách nào chiến thắng đối diện kịch liệt giao chiến mấy trăm lần hợp sau n g ã đức hoa không địch lại bị đào nguyên tội nhân một đường truy sát nếu không là sau đó đào nguyên tội nhân sợ lạc đường từ bỏ truy sát kế hoạch n g ã đức hoa chỉ sợ cũng bỏ mạng ở đồng phương thế giới vô cùng n ụ c nhã n g ã đức hoa trở về tây phương thế giới hậu tâm tình hâm h ự c không cách nào tiêu tan bệ hạ trong hoa viên thiên hàng thần quang một tòa thật to chuyển thừa thạch bi đứng s ư ớ n g s ư ớ n g xin mời bệ hạ rời bước quan sát tín đồ thành kính bái lễ vê đút vê đút vê đút vô cản xù còn báo cáo ngà đức hoa lòng sinh hiếu kỳ liền đi tới trong hoa viên rất nhanh ngà đức hoa đi tới chuyển thừa bên dưới bia đá giống như long hạo tiếp thu chuyển thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa được một môn thiên phẩm thần thông cùng với một cái ngũ phẩm linh bảo trong lúc nhất thời sức chiến đấu điên cuồng tăng lên dữ dội ngà đức hoa tâm tình thật tốt quét qua mù mịt trong lòng liền với niệm mấy lần đảo nguyên tội nhân ở toàn cầu các góc nhân tộc cường giả các thiên tài kỳ ngộ liên tục linh bảo thần thông truyền thừa nối liền trời đất kiểu thiếu khống chế sức mạnh đất trời thần kỳ linh đan lấy các loại hình thức xuất hiện ở trước mặt mọi người núi non trùng điệp một cái nào đó bí ẩn trong hang núi c ư ờ n g giả đầu linh ám thứ thiên ma chính ngồi ngay ngắn bảo tọa ngay bọn thuộc hạ báo cáo công tác chủ nhân ban xuống rất nhiều bảo vật chư vị có thể thuận lợi giao cho nhân tộc trong tay cường giả lập tức có thuộc hạ nói đưa đến đưa đến thổ nhân tộc môn p h ỏ n g trừng đều nhạc nở hoa rồi kỳ ngộ vô hạn từng cái từng cái p h ỏ n g trừng đều coi mình là thiên tuyển người số mệnh c h i chủ nhi đầu lĩnh ám thứ thiên ma cười ha ha lần này đúng là thú vị đúng rồi nhân tộc truyền đạo tông mục thiên kỳ ngộ là ai sắp xếp hắn tiếp thu kỳ ngộ báo báo cáo đầu lĩnh mục thiên kỳ ngộ là tiểu nhân nhỏ bé sắp xếp ám thứ thiên ma hỏi tình huống làm sao nơi bóng tối một cái bóng mở một mặt cay đắng đầu tiểu nhân nhỏ bé vừa an bài song chuẩn bị tiếp cận mục tiên vừa vặn mắt thấy mục thiên tự nghĩ ra thiên phẩm thần thông một màn tiểu nhân nhỏ bé suy nghĩ chúng ta cái này kỳ ngộ có vẻ như có chút lo ám thứ thiên ma chương hai trăm ba mươi ba kỳ ngộ vô hạn khắp cả toàn cầu long hạo gần nhất phi thường khó chịu mục thiên truyền thụ thất phẩm luyện k h í thuật được toàn thế giới mọi người tán thành trong lúc nhất thời mục thiên danh vọng đạt đến toàn cầu đỉnh điểm vô số người đối với hắn quỷ bái sùng bái không lớt theo n g ậ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 liên miên che trời đại thụ n g a xuống nổ thành vụn gỗ linh thú hốt hoảng mà chạy tử thương vô số kim long quay đuôi bắn trúng ngọn núi nhất thời đỉnh núi nổ tung đất dung núi chuyển ha ha ha ha ha ha, thiên phẩm thần thông ngũ phẩm linh bảo ta long hạo quả nhiên là thiên tuyển người ai cũng không cách nào ngăn cản ta q u ậ t khởi núi non trùng điệp bên trong thú kinh điệu bôn u chỉ có thu được kỳ ngộ long hạo tùy ý gào thét nói hết kích động trong lòng cùng mừng d ỡ ở thế giới một đầu khác ở một tòa tráng lệ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 điểm càng cao canh tân càng nhanh có người nói cho tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm tới đẹp đẽ lao bà n h à chương hai trăm ba mươi bốn xem thường ta mục thiên